Vì lẽ đó, tốc độ ánh sáng máy móc chế tạo công ty xe đạp đua, hiện tại cách ra thị trường cũng không có còn lại bao nhiêu ngày thời gian, chẳng mấy chốc sẽ thượng tuyến. Đối với xe đạp đua thủ tiêu thụ ngày lượng, Tô Duệ cùng Thẩm Tình đều là có chứa không nhỏ tự tin. Tuy rằng đây là tốc độ ánh sáng máy móc chế tạo công ty đệ nhất khoản sản phẩm, cũng không có tập trung vào bao nhiêu tiền quảng cáo, nhưng loại này xe đạp đua hiện tại đã thu được không thấp độ hot. Có thể nói như vậy, này chiếc xe đạp đua tuy rằng vẫn không có thu được quán quân. Nhưng ở xe đạp thiết kế thi đấu dự thi tác phẩm bên trong, loại này xe đạp đua độ hợp tuyệt đối là cao nhất, cái khác xe đạp đều là không sánh được này chiếc xe đạp đua như vậy hấp dẫn nháng cầu, yêu thích loại này xe đạp đua người, chiếm rất lớn tỷ lệ. Bởi vì, loại này xe đạp đua vẻ ngoài thực sự là quá huyết khốc, lại đẹp đẽ đến cực điểm, tuyệt đối hấp dẫn nhãn cầu, này tự nhiên là sẽ hấp dẫn đến rất nhiều người tiêu thụ. Hơn nữa, trừ xe đạp thiết kế thi đấu khán giả bên ngoài, Cái khác người tiêu thụ cũng là có không ít biết này, chiếc tốc độ ánh sáng xe đạp tồn tại, nhân số cũng là tuyệt đối không thấp, này đều là ẩn tại tiêu phí quân thể, ngày sau đều có khả năng sẽ trở thành loại này xe đạp đua nhóm đầu tiên người mua. Đại đa số người tiêu thụ, ở trong lòng cũng đã có mua ý nghĩ, chỉ là vẫn không có chân chính quyết định, chủ yếu là lo lắng xe đạp đua giá bán quá cao, vượt qua tự thân tiêu phí trình độ, đây chính là bọn họ không dám hứa chắc nhất định sẽ mua nguyên nhân, nhưng cũng nói, chỉ cần loại này xe đạp đua giá thị trường. Ở tại bọn hắn tiêu phí trình độ bên trong, bọn họ thì sẽ không do dự nữa, nhất định sẽ mua một chiếc trở lại. Dù sao, xe đạp đua ra bán có cao có thấp, mấy trăm khối cũng có, hơn 1000 nguyên cũng có rất nhiều, mấy ngàn nguyên cũng không lên thấy, thậm chí là mấy vạn mấy trăm ngàn xe đạp đua đều có thể tìm được. Ở tình huống bình thường, tính năng càng mạnh, vẻ ngoài càng đẹp, giá bán liền tất nhiên là càng cao. Hai người chiếm một trong số đó, giá bán đều thấp không đi nơi nào, mà hai người diễn kịch, giá cả càng là cực cao mà tốc độ ánh sáng máy móc chế tạo công ty xe đạp đua có thể khẳng định một điểm, vậy thì là vẻ ngoài đầy đủ đẹp đẽ, nếu như cho xe đạp vẻ ngoài cho điểm, loại này xe đạp đua cho điểm tuyệt đối sẽ là cao nhất, hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất, nói cách khác loại này xe đạp đua nhan giá trị là cao nhất, đây là một hạng giảm phân hạng. Cho tới xe đạp tính năng, loại này xe đạp đua bởi vẫn không có ra thị trường, đại đa số người đều không có đích thân thể nghiệm qua, nhưng liên quan với loại này xe đạp đua ở đua xe đạp biểu hiện Vẫn có không ít người biết, ở đua xe đạp bên trong, loại này xe đạp làm được nhường nghiệp dư tay đua, nắm giữ có thể cùng nghề nghiệp tay đua sánh vai tốc độ cùng sự chịu đựng, điều này nói rõ loại này xe đạp đua tính năng là vô cùng mạnh mẽ, so với nhan giá trị, tính năng phương diện cũng sẽ không là giảm phân hạng, thậm chí là càng cao hơn thêm điểm hạng. Vì lẽ đó, loại này xe đạp đua nhan giá trị cùng tính năng, đều đã vượt qua cái khác xe đạp, như vậy xe đạp, người tiêu thụ cho rằng đều sẽ là giá trên trời. Coi như bởi vì tốc độ ánh sáng máy móc chế tạo công ty không phải một đại hàng hiệu xe đạp sường thương, ở đẩy ra xe đạp thời điểm, nhất định sẽ cân nhắc vấn đề này, không có hàng hiệu bổ trợ, loại này xe đạp đua giá bán thì sẽ không bán được một giá trên trời, nhưng giá cả cũng là tuyệt đối thấp không đi nơi nào, hẳn là thuộc về phần lớn người đều không có năng lực có thể tiêu phí nổi. Bởi vậy, đối với loại này xe đạp đua, đại gia đều là rất yêu thích, rất muốn có một chiếc, nhưng đều sẽ lo lắng cho mình sẽ mua không nổi. Hầu như đều cho là mình là không thể mua được Liên quan với tình huống như thế Tô Duệ cũng là có nghe thấy Mà thẩm tình cũng đã làm tường quan phương diện thị trường điều tra Đối với tình huống như thế Tự nhiên cũng là rất rõ ràng Có điều, bọn họ cho rằng Người tiêu thụ là không cần lo lắng vấn đề này Bởi vì loại này xe đạp đua giá bán Tuyệt đối sẽ ở phần lớn Người tiêu thụ trong phạm vi chịu đựng Giá bán tuy rằng sẽ không tiện nghi Nhưng cũng sẽ không quá đắt giá Phần lớn người cũng có thể mua được cũng sẽ không trở thành một loại hàng xa xỉ, một loại mua liền muốn chịu khổ tốt mấy tháng hàng xa xỉ. Tô Duệ cùng Thẩm Tình đều muốn đem loại này xe đạp đua, chế tạo thành một loại đại chúng xe, muốn lấy lượng thủ thắng, mà không phải theo đuổi siêu lợi cao suất. Muốn lấy lượng thủ thắng, trở thành đại chúng xe đạp, giá bán tự nhiên là không thể quá cao, nhất định phải ở đại đa số người tiêu thụ tiêu phí trình độ bên trong, mới có thể làm được điểm này. Nếu như giá bán quá cao, là có thể trực tiếp từ bỏ cái mục tiêu này, căn bản là không thể đạt thành Dù cho sản phẩm cho dù tốt, không tiền cũng là không triệt. Vì lẽ đó, người tiêu thụ là hoàn toàn có thể không cần lo lắng loại này xe đạp đua, bán đâu giá đến một khó có thể tưởng tượng giá trên trời. 13.510 Nạm Chuyện hay, hấp dẫn người đọc, gái ít, ít ít ít. Chuyện đạp phun chương 847, tuyên truyền phương thức Liên quan với xe đạp đua định giá, Tô Duệ cũng sớm đã có quyết định. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền chưa hề nghĩ tới giá cao bán ra xe đạp đua. Không muốn để cho loại này xe đạp đua trở thành tiểu chúng sản phẩm, này rất không phải. Một loại tiểu chúng sản phẩm, dù cho giá bán cao đến đâu, lợi nhuận cao đến đâu, kỳ thực sức ảnh hưởng cũng là không lớn, hàng xa xỉ giá cả đắt nữa, nhưng cũng chỉ là ở trong vòng nhỏ lưu hành mà thôi. Sức ảnh hưởng to lớn hơn nữa cũng là có hạn, chỉ có đại chúng sản phẩm mới có thể làm được cao nhất sức ảnh hưởng. Vì lẽ đó, Tô Duệ xưa nay liền không dự định nhường loại này xe đạp đua trở thành tiểu chúng sản phẩm mà là muốn muốn rèn đúc người trưởng thành người cũng có thể nắm giữ đại chúng sản phẩm. Nguyên nhân chính là như vậy, xe đạp đua giá bán, từ vừa mới bắt đầu liền nhất định sẽ không quá cao, nhưng cũng không gặp qua với giá rẻ, chỉ có thể nói sẽ ở phần lớn tiếp thu trong phạm vi. Cứ như vậy, đại đa số người tiêu thụ lo lắng xe đạp đua giá bán gặp quá cao, sẽ không lực chịu được loại này tiêu phí trình độ, do đó không có cách nào mua loại này xe đạp đua ý nghĩ, kỳ thực là rất dư thừa, bọn họ căn bản là không cần lo lắng điểm này. có điều Tô Duệ cùng thẩm tình tuy rằng đều rất rõ ràng tình huống như thế, biết người tiêu thụ đều đang lo lắng xe đạp đua giá bán vấn đề, nhưng bọn họ vẫn là quyết định không sớm công bố xe đạp đua giá bán. Trên thực tế, không đơn thuần là người tiêu thụ không biết xe đạp đua cụ thể định giá, liền ngay cả tốc độ ánh sáng máy móc chế tạo công ty bên trong công nhân, đồng dạng cũng không biết cụ thể định giá, cũng chỉ có một số ít công nhân mới biết đại khái định giá, đa số đều là cao tầng người quản lý, hoặc là vị trí trọng yếu công nhân, nhưng coi như là bọn họ cũng là không thể biết quá mức tỉ mỉ quyết định giá cả, bởi vì Tô Duệ cùng Thẩm Tình đều không có ở công ty tuyên truyền qua. Có thể nói như vậy, biết xe đạp đua cụ thể định giá người, chỉ có vẹn vẹn không có mấy, đại đa số người đều là không biết. Tô Duệ cùng Thẩm Tình sở dĩ không công bố xe đạp đua cụ thể định giá, lý do là vô cùng đơn giản, đó chính là bọn họ chuẩn bị cho người tiêu thụ mang đến một niềm vui bất ngờ. Nếu như mỗi người đều cho rằng loại này xe đạp đua giá bán gặp quá cao, đồng thời đều cho rằng là chuyện đương nhiên thời điểm Tốc độ ánh sáng máy móc chế tạo công ty ở đẩy ra xe đạp đua thời điểm, định giá nhưng là xa thấp hơn nhiều người tiêu thụ dự đoán, giá cả ở trong giới hạn chịu đựng, nếu như vậy, sẽ làm người tiêu thụ cảm thấy chiếm được tiện nghi, mua động lực sẽ càng to lớn hơn, coi như một ít nguyên bản không có mua ý nghĩ người tiêu thụ, đang nhìn đến như vậy giá tiền thấp thời. Điểm, đều sẽ động lòng, sẽ có thể mua lại. Đương nhiên, làm như vậy cùng thương gia trước tiên để giới lại đánh gãy, là không giống nhau. Như vậy chỉ là đang lừa gạt người tiêu thụ mà thôi, trên thực tế, cũng không có tiện nghi bao nhiêu, có lúc thậm chí so với giá gốc còn muốn quý một điểm. Đối với chuyện như vậy, tự nhiên là không thể ở tốc độ ánh sáng máy móc chế tạo công ty nơi này xuất hiện, không thể sẽ lừa dối người tiêu thụ, mà Tô Duệ cùng thẩm tình làm như vậy, cũng không phải lừa dối, mà là kỳ diệu lợi dụng người tiêu thụ trong lòng mà thôi. Nhưng trên thực tế, sắc thực là những người tiêu thụ hưởng thụ đến lợi ích thực tế, chỉ là những người tiêu thụ có càng thêm trực quan trải nghiệm mà thôi. Đây mới là điểm trọng yếu nhất, này cùng trước tiên tăng giá lại đánh gây là hoàn toàn khác nhau. Tỷ như, một khoản di động bình thường giá bán là 2.000 nguyên, di động xưởng thương nhưng là trước tiên phân tán tin tức, nói này khoản di động ít nhất phải bán 3.000 nguyên, thậm chí là càng cao hơn, này sẽ làm người tiêu thụ cảm thấy rất quý, liền không có bao nhiêu mua dục vọng. Nhưng ở chính thức bán ra thời điểm, di động định giá nhưng là 2.000 nguyên, một nguyên bản phù hợp giá thị trường giá bán. Nhưng là sẽ làm người tiêu thụ cảm giác được rất tiện nghi rất lợi ích thực tế. Nguyên tắc vốn không muốn mua này khoản di động người tiêu thụ, cũng sẽ bởi vì loại này lợi ích thực tế mà thay đổi chủ ý. Cuối cùng mua lại này một khoản di động, này đều là đang lợi dụng người tiêu thụ trong lòng, thậm chí là định giá vì là 2.500 nguyên, đều sẽ nhường một phần người tiêu thụ. Cho rằng rất tiện nghi, chỉ có chân chính ngậm nghị sau khi mới sẽ hiểu kỳ thực là một điểm lợi ích thực tế đều không có. Nhưng này đã có thể vì là di động mang đến lượng lớn lượng tiêu thụ, di động sưởng thương cũng đã kiếm lời đầy buồn bắt mãn, như vậy tuy. N truyền phương thức, kỳ thực có rất nhiều di động sưởng thương đều ở làm, này đều xem như là một loại tuyên truyền, lợi dụng người tiêu thụ sửa chữa tuyên truyền phương thức. Có thể nói như vậy, tô Duệ cùng thẩm tình ý nghĩ, cùng những này di động sưởng thương, cũng là tương đồng. Không giống chính là, bọn họ cũng không có như những này sưởng thương chủ động đối ngoại phân tán tin tức, mặc kệ là Minh vẫn là ám. Đều không có làm như vậy qua, người tiêu thụ đối với xe đạp đua giá bán suy đoán đều là do người tiêu thụ tự thân ước định đi ra, cũng không phải bọn họ tung ra ngoài. Người tiêu thụ đều cho rằng loại này xe đạp đua phi thường hoàn mỹ mới sẽ đưa ra một cao như vậy suy đoán, cho rằng loại này xe đạp đua giá bán tất nhiên là sẽ rất quý, đây tuyệt đối là người tiêu thụ ý nghĩ của chính mình, Tô Duệ cùng Thẩm Tình đều không có chủ động đi dẫn dắt qua. Vì lẽ đó, Tô Duệ cùng Thẩm Tình cũng không tính là cố ý lợi dụng người tiêu thụ trong lòng. Chỉ là thuận thế mà vì là quan trọng nhất chính là, bọn họ cho xe đạp đua định giá, so sánh cái khác hàng hiệu xe đạp đua, định giá xác thực là rất lợi ích thực tế, một nguyên tắc vốn có thể định vị cao cấp sản phẩm xe đạp đua, nhưng là chuẩn bị lấy bên trong cấp thấp sản phẩm định giá bán ra, chuyện này đối với người tiêu thụ mà nói, tuyệt đối là rất lớn lợi ích thực tế, cũng là cái khác xưởng thương không làm được một điểm. Bởi vậy, Tô Duệ cùng thẩm tình hiện tại không chủ động công bố xe đạp đua định giá cũng chính là vì duy trì một loại cảm giác thân bí, ở gia thị trường thời điểm mới công bố, như vậy mới có thể cho người tiêu thụ mang đến to lớn nhất kinh hỉ do đó có thể bảo đảm lượng tiêu thụ sẽ rất cao. Đối với loại này xe đạp đua, hắn có thể nói là tràn ngập tự tin, cho rằng gia thị trường sau, ngày đầu lượng tiêu thụ nhất định sẽ không kém. huống chi, loại này xe đạp đua hiện tại đều vẫn không có gia thị trường tiêu thụ, cũng đã có cao như vậy nổi tiếng, có cao như vậy độ hòn điểm này liền đủ để chứng minh loại này xe đạp đua ở gia thị trường sau, tất nhiên là sẽ đại được hoàn nên lượng tiêu thụ lại làm sao có khả năng sẽ thấp. Bởi vậy, Tô Duệ cùng Thẩm Tình đều không cho là loại này xe đạp đua lượng tiêu thụ sẽ quá kém, so với trước kia dự đoán, bây giờ đối với xe đạp đua lượng tiêu thụ dự đoán, đã sớm tăng cao vài cái cấp độ. Chủ yếu là bởi vì bọn họ cũng không nghĩ tới loại này xe đạp đua, ở xe đạp thiết kế thi đấu bên trong, có thể thu được cao như vậy quan tâm. đương nhiên trước đua xe đạp, cũng là cung cấp không ít trợ lực. Hiện tại xe đạp đua độ họt, vừa xa tô rệ bọn họ trước dự đoán, cái kia dự đoán lượng tiêu thụ một cách tự nhiên cũng sẽ theo đồng thời tăng lên. Vì lẽ đó, loại này xe đạp đua ở ra thị trường sau lượng tiêu thụ, tất nhiên là sẽ không thấp đi nơi nào, coi như không thể trở thành hiện tượng cấp sản phẩm, nhưng ít ra cũng có thể bảo đảm tiêu hỏa, có tương đối khá lượng tiêu thụ, hơn nữa sẽ kéo dài một quang thời gian rất dài, thậm chí lượng tiêu thụ sẽ càng ngày càng tốt Trường 848, lượng tiêu thụ dự đoán. Liên quan với xe đạp đua, Tô Duệ chờ mong còn là phi thường đại. Có thể nói, ở tốc độ ánh sáng máy móc chế tạo công ty xe đạp đua trên, hắn vẫn là ký thác không ít vật nặng. Coi như nhân sinh tập đoàn hiện tại bày xuống cục là càng ngày càng nhiều, liên quan đến ngành nghề là càng ngày càng nhiều, mới hạng mục càng là tầng tầng lớp lớp. Nhưng xe đạp đua hạng mục này, đối với Tô Duệ mà nói, vẫn là phi thường trọng yếu, đối với này, vẫn là rất coi trọng. Nếu như Tô Duệ không trọng thị xe đạp đua hạng mục này, cái kia thì sẽ không tiêu tốn nhiều như vậy tín ngưỡng giá trị tiến hành thăng cấp, cũng sẽ không tiêu tốn nhiều thời giờ như vậy đi tham gia đua xe đạp, chính là vì tuyên truyền chính mình công ty xe đạp đua, những việc làm đều là xe đạp đua có thể thuận lợi ra thị trường tiêu thụ. Những này hành động cũng có thể chứng minh hắn là phi thường trọng thị xe đạp đua hạng mục này, tuyệt đối không phải ngoảnh mặt làm ngơ. Đối với xe đạp đua coi trọng, có nguyên nhân rất lớn là Tô Duệ đối với tốc độ ánh sáng máy móc chế tạo công ty coi trọng. Bởi vì tốc độ ánh sáng máy móc chế tạo công ty ở trong mắt hắn không phải một nhà chỉ có thể sản xuất chế tạo xe đạp xí nghiệp, nếu như chỉ có thể sản xuất chế tạo xe đạp, cái kia lúc đó cũng sẽ không định vị máy móc chế tạo công ty, trực tiếp lấy cái xe đạp công ty, như vậy còn có thể càng dễ dàng bị người tiêu thụ ghi nhớ, càng dễ dàng người tiêu thụ biết đây là một nhà công ty gì. Nhưng Tô Duệ thành lập tốc độ ánh sáng máy móc chế tạo công ty Có thể không phải chỉ cần vì sản xuất xe đạp, hắn là sẽ liên quan đến càng nhiều sản phẩm, tỉ như xe gần máy, ô tô, hắn đều là sẽ liên quan đến, chỉ là hiện tại còn chưa tới cái này thời cơ thích hợp mà thôi. Cứ việc, tốc độ ánh sáng máy móc chế tạo công ty hiện nay đều là đầu tư giai đoạn, vẫn không có thực hiện lợi nhuận, còn cần tiếp tục tập trung vào tài chính tiến hành phát triển mới được, nhưng vẫn là không cách nào xóa đi hắn đối với cái công ty này coi trọng, nếu như không đầy đủ coi trọng. Hắn cũng sẽ không tập trung vào nhiều như vậy tài chính tiến hành phát triển, trực tiếp đem tài chính tập trung vào cái khác công ty con khoét quy mô lớn tăng cao lợi nhuận không phải càng tốt sao. Chỉ có điều, vì thực hiện mục tiêu của chính mình, Tô Duệ cũng không có làm như vậy, mà là một điểm do dự đều không có vì là tốc độ ánh sáng máy móc chế tạo công ty cung cấp đầy đủ phát triển tài chính, chính là vì tương lai đẩy ra rất nhiều không giống sản phẩm ở trong cuộc sống tương lai. Tốc độ ánh sáng máy móc chế tạo công ty sẽ sẽ ra sản không giống công cụ giao thông, không chỉ giới hạn với xe đạp, xe gắn máy cùng ô tô, còn có càng nhiều không giống công cụ giao thông. Mà hiện tại, đẩy ra xe đạp là vì thu được sự phát triển của tương lai tài chính, trước tiên dùng xe đạp tiến vào cái này thị trường, mở ra cái này thị trường, nhường tốc độ ánh sáng máy móc chế tạo công ty có nhất định nhận ra độ, cũng vì vậy mà thu được đầy đủ tài chính sau, lại đẩy ra không đồng loại hình sản phẩm, do đó mở ra cái khác thị trường. Từng bước từng bước đi đến, đây chính là Tô Duệ kế hoạch. Vì lẽ đó, này chiếc xe đạp đua đối với Tô Duệ tới nói, còn là phi thường trọng yếu, quan hệ này đến tốc độ ánh sáng máy móc chế tạo công ty, có thể hay không phát triển lên. Nếu như này chiếc xe đạp đua ở đẩy ra thị trường sau, nhưng là thất bại thảm hại, đừng nói là kiếm được nhiều tiền, liền thu hồi thành phẩm đều rất khó khăn, đối với tốc độ ánh sáng máy móc chế tạo công ty ảnh hưởng là phi thường lớn, cũng là rất tác liệt. Coi như tốc độ ánh sáng máy móc chế tạo công ty không sẽ nhờ đó mà đóng cửa, cũng sẽ không liền như vậy một quyết không nổi, nhưng cũng sẽ cần cần rất nhiều thời gian mới có thể khôi phục nguyên khí. Cái kia rất nhiều kế hoạch đều muốn vì vậy mà trì hoãn, tô Duệ định ra mục tiêu, cũng là cần kéo dài thời gian rất dài mới có thể thực hiện, hơn nữa trong đó khúc chết sẽ là đếm không xuể. Bởi vậy, này chiếc xe đạp đua đối với tốc độ ánh sáng máy móc chế tạo công ty, thật sự rất trọng yếu tồn tại, nó thành công cùng thất bại đều sẽ ảnh hưởng đến tốc độ ánh sáng máy móc chế tạo công ty ở sự phát triển của tương lai. Mà hiện tại, này chiếc xe đạp đua đang chuẩn bị thời gian dài như vậy, hiện tại cách chính thức ra thị trường tiêu thụ thời gian, đã là gần ngay trước mắt, cũng coi như là đến chứng kiến đáp án thời điểm, đây là một phi thường thời khắc then chốt. Có điều, tô rệ muốn loại này xe đạp đua, hiện tại thì có cao như vậy độ hot, tin tưởng tiến vào thị trường sau, hẳn là có thể thu hoạch được một nhóm trung thực người tiêu thụ, sẽ thu được không thấp lượng tiêu thụ. Đây là có bảo đảm, nếu như ngay cả điểm này đều không làm được. Đó mới là tối chuyện kỳ quái. Liên quan với xe đạp đua lượng tiêu thụ, trong lòng hắn cũng có một chút dự đoán con số. Xe đạp đua ngày đầu lượng tiêu thụ liền không tốt dự đoán. Tô Duệ cho rằng loại này xe đạp đua ở ra thị trường tháng thứ nhất bên trong, hẳn là có thể đạt đến 300.000 chiếc. Ở một lúc mới bắt đầu, suy đoán của hắn là cái thứ nhất lượng tiêu thụ vì là 10 vạn chiếc tà hữu nhưng xe đạp đua độ hót, xa xa vọt qua trước dự đoán Cái kia hiện tại một lần nữa dự đoán lượng tiêu thụ, cũng thuận theo tăng lên rất nhiều, từ 10 vạn chiếc tăng lên tới 30 vạn chiếc. Một tháng 30 vạn chiếc, chuyện này ý nghĩa là bình quân tiêu thụ ngày lượng muốn đạt đến 1 vạn chiếc, mới có thể đạt đến con số này. Đối với một sản phẩm mới bài tới nói, đẩy ra đệ nhất khoản xe đạp muốn ở tháng thứ nhất bên trong bán ra 30 vạn chiếc, mỗi ngày bán ra 1 vạn chiếc, kỳ thực đây là một rất khó hoàn thành mục tiêu, coi như là rất giá rẻ xe đạp cũng là rất khó ở vừa mới lên thị liền có thể làm được thành tích như vậy Hướng chi, loại này xe đạp đua định giá, tô rệ tuy rằng sẽ không định cái kế tiếp quá cao giá cả nhưng cũng sẽ không định giá quá thấp để cho trở thành một loại giá rẻ xe đạp định giá sẽ không cao không thấp thấp là thấp không đi nơi nào chỉ có thể là giá cả là ở đại đa số người tiêu thụ tiêu phí trình độ bên trong nhưng tuyệt đối sẽ không quá tiện nghi như vậy xe đạp đua ở giá bán không thấp tình huống vừa mới lên thị thời điểm là rất khó làm được tiêu thụ ngày lượng một vạn chiếc Nguyện lượng tiêu thụ 30 vạn chiếc trở lên, coi như là một ít hàng hiệu xe đạp xí nghiệp, làm được cái này lượng tiêu thụ, cũng không phải dễ dàng như vậy, không phải sở hữu đẩy ra xe đạp đều có thể làm được cái này lượng tiêu thụ. Cho nên nói, tô Duệ cho xe đạp đua dự đoán lượng tiêu thụ, kỳ thực đã xem là là phi thường cao. Có điều, hắn cho rằng lấy xe đạp đua biểu hiện bây giờ đến xem, ở ra thị trường tháng thứ nhất bên trong, nên vẫn là có thể đạt đến 30 vạn chiếc, chỉ cần giá cả không quá cao. Vẫn có rất cơ hội lớn có thể làm được Liên quan với lượng tiêu thụ điểm này Tô Duệ vẫn có tự tin Bởi vì loại này xe đạp đua định giá xác thực là không cao lắm Đặc biệt đối với hắn nắm giữ ưu điểm mà nói Loại này định giá vẫn tính là khá thấp rất nhiều Tuyệt đối vật siêu giá trị Cũng mang ý nghĩa như vậy sản phẩm Là sẽ có rất nhiều người mua Không nói cái khác Chỉ cần là đua xe đạp thu hoạch đến fans Liền nên có thể vì là xe đạp đua Mang đến 30 vạn chiếc lượng tiêu thụ Mặt khác Nếu như hơn nữa xe đạp thiết kế thi đấu hấp dẫn đến độ hot, này cũng có thể mang đến không ít lượng tiêu thụ, cũng là đại biểu loại này xe đạp đua ở ra thị trường tháng thứ nhất bên trong, muốn bán ra 30 vạn chiếc, kỳ thực cũng không tính là xa không thể vời mộng. chương 849, 4 loại quy cách. Ở đại khái hiểu do công ty tình huống phát triển sau, Tô Duệ liền chuẩn bị rời đi. Có điều, trước lúc ly khai, hắn còn hỏi do liên quan với tâm ngữ tiệm bánh gả tổ chôi hàng hiệu kế hoạch. Ở trước một quang thời gian, Bởi vì tâm ngữ tiệm bánh gà tổ chuyện làm ăn quá mức nóng nảy, Tô Duệ lo lắng sẽ làm Tô Tiêu cùng Lâm Thi ý hai người quá mệt mỏi, liền muốn muốn nhiều mở mấy nhà chi nhánh, gánh vắt một hồi lưu lượng khách lượng, tốt làm cho các nàng không cần như vậy bận hiệu. Nhưng thẩm tình ở biết sau chuyện này, nhưng là trực tiếp kiến nghị từ mở mấy nhà chi nhánh, đến chế tạo xích tiệm bánh gà tổ hàng hiệu. Đối với này, Tô Duệ nghe xong đề nghị này sau, cũng cảm thấy rất tốt, cũng chỉ có xích tiệm bánh gà tổ hàng hiệu mới có thể đưa đến to lớn nhất hiệu quả. Nhường tô tiêu cùng lầm thi ý không cần vì là tiệm bánh gã tổ sự tình bận rộn như vậy. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn sẽ đồng ý cái kế hoạch này, đồng thời nhường thẩm tình dành thời gian đi chuẩn bị. Mà hiện tại, từ tô rệ làm quyết định cho tới bây giờ, đã qua không ít thời gian, cái kế hoạch này cũng có thể làm khá hơn một chút chuẩn bị, hắn liền muốn biết lúc nào mới có thể chính thức khởi động. Thời gian tha đến quá lâu, sẽ nhường tô tiêu cùng lầm thi ý càng mệt, hắn muốn sớm một chút kết thúc tình huống như thế. Cái kế hoạch này tương quan chuẩn bị cũng đã làm tốt, lập tức liền có thể khải di chuyển. Cái này tiệm bánh gả tổ quy mô, ngươi trước tiên nhìn một chút. Thẩm tinh lấy ra một phần tư liệu, đưa tới trước mặt hắn. Ngay vậy, Tô Duệ liền nhận lấy tư liệu, bắt đầu thật lòng xem lên. Thẩm tinh làm việc xác thực là cực kỳ thật lòng, mỗi cái phương diện đều làm được cực hạn, mà chi tiết nhỏ cũng đều rất đúng chỗ. Ở nàng kiến nghị chế tạo xích tiệm bánh gả tổ hàng hiệu sau, thì sẽ không muốn trò đùa trẻ con cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện mở một ít tiệm bánh gạ tổ đi ra coi như làm là chuỗi hàng hiệu nàng có thể sẽ không làm như vậy liên quan với tiệm bánh gạ tổ quy mô cùng đầu tư nàng đều làm tốt cẩn thận quy hoạch đồng thời chia làm vài cái cấp bậc ở phần tài liệu này bên trong là có thể nhìn thấy thẩm tình để tâm có thể biết nàng tuyệt không phải tùy tùy tiện tiện làm được mà là bỏ ra rất lớn công phu mới thu dọn ra phần tài liệu này thẩm tình đem xích tiệm bánh gạ tổ chia làm vài loại quy mô cũng định ra rồi không giống cấp bậc Ở nàng phân chia dưới, xích tiệm bánh gạ tổ sẽ chia làm 4 loại quy cách, phân biệt là kỳ hạm điếm, cấp A điếm, cấp B điếm cùng cấp C điếm. Trong đó, kỳ hạm điếm sẽ là tầm ngữ tiệm bánh gạ tổ bằng hiệu, kinh doanh diện tích sẽ định ở 1.500m vuông trở lên, trang trí cũng sẽ càng trên đẳng cấp, tập trung vào đối lập trọng đại. Loại này quy cách tiệm bánh gạ tổ, nhất định số lượng là sẽ không quá nhiều, chỉ có ở một ít trọng yếu phồn hoa đoạn đường mới sẽ thiết lập đầu tư sẽ đạt tới 24 triệu loại thứ hai, quy cách Cũng chính là cấp A điếm, kinh doanh diện tích sẽ ở mét vuông trong lúc đó, cũng là thuộc về tầm ngữ tiệm bánh gà tổ so sánh làm trọng yếu cửa hàng, cũng là thuộc về bảng hiệu một trong, địa chỉ đều sẽ chọn phồn hoa đoạn đường trên, đầu tư cũng cần 12 triệu tác dụng. Cấp B điếm, cũng chính là loại thứ 3 quy cách, kinh doanh diện tích sẽ ở mét vuông sẽ mở ở lượng người đi trọng đại đoạn đường, đầu tư sẽ ở 6 triệu tả hữu Loại thứ 4 quy cách, cũng chính là tối loại sau quy cách, vậy thì là cấp xế điếm. Kinh doanh diện tích sẽ ở 300 mét vuông trở xuống, cần thiết đầu tư ở 3 triệu tả hữu Cấp B điếm cùng cấp C điếm, đem sẽ trở thành số lượng nhiều nhất cửa hàng, trong đó người sau sẽ càng nhiều hơn một chút. Cứ việc, cấp B điếm cùng cấp C điếm bởi quy mô nguyên nhân, thiện ra thu vào cùng lợi nhuận khẳng định là không bằng kỳ hạm điếm cùng cấp A điếm, nhưng thắng ở quy cách hướng về, đầu tư thấp, thêm vào số lượng nhiều, có thể sáng tạo doanh thu cùng lợi nhuận, khẳng định là cao hơn kỳ hạm điếm cùng cấp A điếm cũng sẽ trở thành chủ yếu lợi nhuận cống hiến người có thể nói như vậy dựa theo thẩm tình quy hoạch kỳ hạm điếm cùng cấp H chủ quán nếu như lấy tuyên truyền làm chủ hướng ngoại giới biểu lộ ra tầm ngữ tiệm bánh gạ tổ thực lực nhưng người tiêu thụ có thể càng thêm chú ý tới tầm ngữ tiệm bánh gạ tổ một là vì tăng cao nổi tiếng hai là vì tăng cao hàng hiệu giá trị đây chính là kỳ hạm điếm cùng cấp há điếm tồn tại mục đích kiếm tiền đúng là thứ yếu mà cấp b điếm cùng cấpế điếm chính là chủ yếu lấy kiếm tiền là mục đích chủ yếu Thông qua kỳ hạm điếm cùng cấp há điếm đến mở rộng tuyên truyền tăng cao hàng hiệu nổi tiếng do đó vì là kỳ hạm điếm cùng cấp há điếm mang đến lượng lớn người tiêu thụ trực tiếp sáng tạo càng cao hơn doanh thu cùng lợi nhuận liên quan với thẩm tình quy hoạch xác thực là phi thường tỉ mỉ thậm chí ngay cả tiệm bánh gạ tổ đầu tư tài chính cũng đã tính toán trừ những này bên ngoài còn có rất nhiều phương diện quy hoạch chỉ là không có từng cái thuật nói ra mà thôi ở nhìn phần này quy hoạch lợi bạn tô Duệ đối với cái này chuối hàng hiệu kế hoạch tự tin lại là cao không ít. Dựa theo thẩm tình cách làm, hơn nữa tâm ngữ tiệm bánh gà tô độc nhất vô nhị yêu thế, muốn trở thành thế giới nổi danh xích tiệm bánh gà tổ hàng hiệu, kỳ thực cũng không phải như vậy xa không thể vời, chủ yếu có đầy đủ phát triển thời gian, cùng với cam lòng tập trung vào tài chính đi phát triển, cái mục tiêu này vẫn là đưa tay là có thể chạm tới. Đối với cái này quy hoạch sách, tô rệ ở cơ bản trên vẫn là tán thành. Cứ việc, ở một lúc mới bắt đầu, hắn cũng chưa hề nghĩ tới như thế xa xôi cũng không nghĩ tới muốn rèn đúc quy mô to lớn như thế xích tiệm bánh gạ tổ hàng hiệu, nhưng thẩm tình chuẩn bị như thế một phần quy hoạch lợi bạc, nhường hắn cũng nhìn thấy trong đó cơ hội làm ăn, cảm thấy là rất có khả năng. Quan trọng nhất chính là, mở một nhà tiệm bánh gạ tổ là tô tiêu từ nhỏ đến lớn tâm nguyện, giả như cái này tâm ngữ tiệm bánh gạ tổ, có thể trở thành chuỗi hàng hiệu, ở toàn quốc các nơi đều nắm giữ chi nhánh, thậm chí ở toàn bộ thế giới đều là đệ nhất đại xích tiệm bánh gạ tổ hàng hiệu, cái kia nàng nên rất vui vẻ cũng vì này mà cảm thấy vui mừng. Dù sao, để nhất ra tâm ngữ tiệm bánh gạ tổ, là ở trong tay nàng bắt tay vào làm, cũng đại diện cho mặt sau tiệm bánh gạ tổ đều cùng này để nhất ra tâm ngữ tiệm bánh gạ tổ, không thể rời bỏ quan hệ. Đã như thế, Tô Tiêu vì thế mà cảm thấy hài lòng, cũng là rất bình thường. Ở nghĩ tới chỗ này sau, Tô Duệ thì càng muốn làm được cái kế hoạch này, hoàn toàn dựa theo thẩm tình quy hoạch sách tới làm. Tập trung vào tài chính cùng tài nguyên đem tâm ngữ tiệm bánh gato tổ chế tạo thành một thế giới nổi danh chuối hàng hiệu, khiến người ta nhìn thấy bánh tổ, liền sẽ nghĩ tới tâm ngữ tiệm bánh gato tổ. Cái mục tiêu này là rất kinh người, cũng là cái khác chuối hàng hiệu rất khó làm được mục tiêu. Có điều, tâm ngữ tiệm bánh gato tổ cùng cái khác chuối hàng hiệu không giống nhau chính là, tâm ngữ tiệm bánh gato tổ nắm giữ cái khác tiệm bánh gato tổ không có ưu thế, hơn nữa cái này ưu thế rõ ràng mà to lớn. Tâm ngữ tiệm bánh gato tô đẩy ra bao cùng bánh gato tổ có thể để cho người tiêu thụ thỏa mãn đến đều đồng ý xếp mấy tiếng đội ngu đến mua đồng thời là đồng ý mỗi một ngày đều như vậy làm liền vì mua được tâm ngữ tiệm bánh gạ tổ bao cùng bánh gạ tổ có thể làm được điểm này tiệm bánh gạ tổ tuyệt đối là hiếm thấy thậm chí có thể tính là gần như không tồn tại vì lẽ đó tâm ngữ tiệm bánh gạ tổ coi ưu thế là cái khác tiệm bánh gạ tổ không cách nào nằm giữ cái này ưu thế có thể để cho tâm ngữ tiệm bánh gạ tổ càng dễ dàng phát triển lên thế giới để nhất đại xích tiệm bánh gạ hàng hiệu Đối với tâm ngữ tiệm bánh gạ tổ tới nói, chỉ cần có thể duy trì cái này ưu thế, có thể để cho người tiêu thụ tiếp tục hết sức hài lòng. Cái kia cái mục tiêu này sớm muộn vẫn là có thể làm được, cần thiết cũng vẹn vẹn chỉ là thời gian mà thôi. Chương 850, Duy một yêu cầu. Từ thẩm tình quy hoạch sách, liền có thể thấy được nàng đối với tâm ngữ tiệm bánh gạ tổ kỳ vọng cao. Ở phần này quy hoạch trong sách, cùng với tỉ mỉ quy cách phân chia, đều nói rõ thẩm tình trừ muốn đem tâm ngữ tiệm bánh gạ tổ làm to làm tốt lên bên ngoài Nàng còn muốn đem tâm ngữ tiệm bánh gà tổ chế tạo thành một nổi danh hàng hiệu thuộc về trên đẳng cấp tiệm bánh gà tổ, mà không phải tùy tùy tiện tiện mở một nhà tiệm bánh gà tổ. Bởi vì, ở bốn loại quy cách bên trong, coi như là quy cách thấp nhất C cấp điếm, kinh doanh diện tích cũng ở 300 mét vuông trở xuống, hạn mức tối đa đạt đến 300 mét vuông cái kia hạn cuối cũng là thấp không đi nơi nào, mà so với mấy chục mét vông tiệm bánh gà tổ đến, vậy thì phải lớn hơn nhiều. Quan trọng nhất chính là... Một nhà kinh doanh diện tích ở 300 mét vuông trở xuống tiệm bánh gạ tổ, đầu tư nhưng là 3 triệu tả hữu. Một nhà C cấp điếm, nhưng là hấp dẫn 3 triệu nguyên đầu tư, này đủ để bảo đảm trang trí đẳng cấp sẽ không quá thấp, quy cách vẫn là rất tiêu chuẩn cao, nếu không, cũng không cần 3 triệu nhiều như vậy đầu tư. Nay vẹn vẹn chỉ là một nhà C cấp điếm mà thôi, chớ nói chi là quy cách càng cao hơn tiệm bánh gạ tổ, đặc biệt kỳ hàm điếm, kinh doanh diện tích ở 15 triệu mét vuông trở lên, cần thiết đầu tư nhưng là cao tới 24 triệu nguyên. Này càng là một bút không nhỏ kim ngạch, cũng đủ để trang trí ra một nhà thập phần xa hoa tiệm bánh gà tổ đi ra. Nếu như, thẩm tình không phải muốn đem tâm ngữ tiệm bánh gà tổ, chế tạo thành trên đẳng cấp chuối hàng hiệu, mà là chỉ muốn mở một nhà phổ thông chuối hàng hiệu, cái kia quy cách tự nhiên là không cần cao như vậy, đầu tư chí ít có thể giảm thiểu một nửa. Đối với điểm này, Tô Duệ cũng là tán thành, hắn cũng không muốn để cho tâm ngữ tiệm bánh gà tổ trở thành giá rẻ phẩm đại danh tử. Dù sao... Tâm ngữ tiệm bánh gả tổ là tô tiêu tâm huyết, hắn cũng không muốn để cho đi đẳng cấp, đương nhiên là hy vọng ở các loại quy cách trên, cấp bậc có thể cao hơn một chút, đây mới là một chân chính hàng hiệu kế hoạch, mà không phải trở thành giá rẻ phẩm. Đã như thế, thẩm tình đối với tiệm bánh gả tổ quy cách phân chia, tô rệ là cảm thấy không hề có một chút vấn đề, đây là rất thích hợp. Nếu như nếu cần, hắn còn có thể tiếp tục tăng cao tâm ngữ tiệm bánh gả tổ quy cách, ở mỗi một gia trong tiệm bánh ngọt gia tăng đầu tư, để cho đẳng cấp càng cao hơn một tầng này đều là không có vấn đề. Bởi vì, Tô Duệ cho rằng coi như cao đến đâu đầu tư, cũng không cần lo lắng sẽ lô vốn, tâm ngữ tiệm bánh gà tổ cũng có thể đem đầu tư thu hồi lại. Phần này quy hoạch sách ở cơ bản phương diện, hắn đều là quá thỏa mãn, cũng không có cảm thấy có vấn đề gì, nhưng có nhiều chỗ hắn vẫn là cần bổ sung, muốn muốn gia nhập một ít ý nghĩ của chính mình. Tỳ như, tâm ngữ tiệm bánh gà tổ sản phẩm định vị cùng định giá, đây là Tô Duệ quan tâm vấn đề cũng là hắn có ý nghĩ của mình phương diện. Tâm ngữ tiệm bánh gạ tổ sản phẩm, đơn giản chính là bánh mì, bánh gà tổ, các loại bánh ngọt các loại, đều là một ít tương đối thông thường đồ ăn, cũng là thuộc về đại chúng đồ ăn. Có điều, coi như là đại chúng đồ ăn, cũng phân làm rất nhiều loại, coi như là đồng nhất loại đồ ăn, quy cách cũng là rất là không giống, giá cả càng là khác nhau một trời một vực, một ở thiên, một ở địa, đều là không hiếm thấy. Tô Duệ là không hy vọng tâm ngữ tiệm bánh gạ tổ trở thành giá rẻ hàng hiệu mà là hy vọng chế tạo thành một trên đẳng cấp chuối hàng hiệu. Nhưng có một chút, hắn là không hy vọng tầm ngư tiệm bánh gạ tổ sản phẩm trở thành hàng xa xỉ, không muốn những thứ này sản phẩm giá bán cao đến người bình thường ra tiêu phí không nổi trình độ, mà là hy vọng có thể làm được người bình thường cũng là có thể dễ dàng mua được, không phải mua một bánh mì liền muốn tiêu hết nửa ngày tiền lương, càng không phải mua cái bánh gạ tổ liền muốn dùng đi một tuần, 10 ngày nửa tháng tiền lương. Đây là hắn tuyệt đối không hy vọng xuất hiện tình huống. Hàng xa xỉ Tô Duệ cảm thấy là không cần như thế, đặc biệt ở bánh mì, bánh gà tô loại này thường phẩm trên, thì càng không nên xuất hiện. Coi như là muốn làm hàng xa xỉ, cũng không thể toàn bộ đều là hàng xa xỉ, nhất định phải phần lớn đều là phổ thông thương phẩm, chỉ có một hai dạng đặc thù thương phẩm, mới tất yếu chế tạo thành hàng xa xỉ, lấy này đến hấp dẫn nhãn cầu. Quan trọng nhất chính là, bởi vì Tô Duệ biết Tô tiêu nghị thông tiệm bánh gà tô, là một nhà làm hàng xóm láng giềng chuyện làm ăn tiệm bánh gà tô. Nàng xưa nay đều chưa hề nghĩ tới mở một nhà bao lớn nhiều xa hoa tiệm bánh gà tổ, mà là chỉ muốn làm mình thích bao cùng bánh gà tổ, sau đó sẽ bán cho hàng xóm lắng giềng. Nhìn bọn họ ăn hài lòng liền đủ để, đây mới là nàng muốn tiệm bánh gà tổ. Vì lẽ đó, nếu như tâm ngữ tiệm bánh gà tổ trở thành hàng xa xỉ hàng hiệu, kinh doanh bao cùng bánh gà tổ, đều là cực quý, nhưng người bình thường ra căn bản ăn không nổi, hoặc là sẽ đau lòng đến không được, vậy cho dù là tâm ngữ tiệm bánh gà tổ quy mô to lớn hơn nữa. Chỉ nhánh nhiều hơn nữa, cũng không phải nàng muốn tiệm bánh gà tổ. Kỳ thực mỗi người đều là có chút chủ nghĩa lý tưởng, chỉ có điều là có mấy người sẽ kiên trì, có mấy người sẽ không kiên trì mà thôi. Đương nhiên, Tô Duệ biết coi như làm như vậy, Tô Tiêu cũng sẽ không tiến hành quay nhiễu, càng sẽ không nhường hắn làm có dễ, thậm chí hắn muốn làm như vậy, nàng cũng nhất định sẽ chống đỡ, chỉ kỷ năng lực lớn nhất đi giúp hắn, nhưng trong lòng liền nhất định sẽ có chút tiến bối. Chỉ có điều, hắn nhưng là không sẽ làm như vậy, Hắn nghĩ thông tâm ngữ tiệm bánh gà tô, nhất định sẽ là phù hợp tô tiêu tưởng tượng dáng vẻ, coi như không thể hoàn toàn làm được nhất trí, nhưng cũng không thể cách biệt quá xa. Vì lẽ đó, tâm ngữ tiệm bánh gà tô định vị cùng định giá, liền phi thường trọng yếu, coi như định vị vì là cao cấp hàng hiệu, nhưng định giá vẫn không thể qua cao. Đây chính là tô rệ đối với này yêu cầu, cũng coi như là duy nhất chỉ định yêu cầu, cái khác hắn cũng có thể tiếp thu, liền điểm này tuyệt không thể thay đổi. Tâm ngữ tiệm bánh gà tô bao cùng bánh gà tô có thể thiên quý một điểm, giới cách bị phổ thông bao điểm có thể hơi hơi quý một điểm, bởi vì thành phẩm cùng mùi vị nguyên nhân, coi như là quý một chút cũng là hợp tình hợp lý, người tiêu thụ cũng có thể tiếp thu, nhưng giá bán nhất định không thể quá cao, không thể để cho phần lớn người tiêu thụ đều không nỡ tiêu phí. Tỷ như phổ thông bánh mì điếm bán 5 nguyên bao, tâm ngữ tiệm bánh gà tổ có thể bán trên 6 nguyên, 7, 8 nguyên cũng có thể, coi như bán được 10 nguyên cũng là có thể tiếp thu, nhưng chính là không thể bán đến mấy chục hơn trăm một. Đây là tuyệt đối không thể tiếp thu. Đối với người tiêu thụ tới nói, nguyên bản kỷ nguyên một bao, bán được mới nguyên, cũng không phải không thể tiếp thu. Chỉ cần mùi vị nhường bọn họ thỏa mãn, này đều là không có vấn đề. Nếu như mùi vị có thể để cho bọn họ dư vị vô cùng, cái kia càng là không hề có một chút vấn đề, hơn nữa đều sẽ cho rằng đây là một rất lợi ích thực tế giá cả. Nhưng nếu như bán được mấy chục hơn trăm nguyên, liền rất khó tiếp nhận rồi, coi như mùi vị xác thực là giá trị cái giá này, nhưng cũng rất khó mỗi ngày mua. Tình cờ mua cái một lần qua đã nghiền còn có thể, mỗi ngày mua được làm bữa sáng, liền không phải như vậy dễ dàng tiếp thu, vậy thì nhất định phần lớn người tiêu thụ cũng không đủ sức chịu đựng giá cả cỡ này. Đối với chuyện như vậy, Tô Duệ liền không cho phép phát sinh, hắn có thể để cho tâm ngữ tiệm bánh gà tổ giá bán đề cao một chút, nhưng tuyệt đối không thể cao đến quá đáng, không thể thành vì là trong mắt người bình thường hàng xa xỉ. Vì lẽ đó, đây là hắn duy nhất chỉ định yêu cầu, cũng là nhất định phải thực hiện yêu cầu, nếu như không làm được. Hán tình nguyện từ bỏ cái kế hoạch này chương 851 có ảnh hưởng lực chuỗi hàng hiệu đối với tô Duệ yêu cầu thẩm tình giác đến mức hoàn toàn không có vấn đề trên thực tế thẩm tình cũng chưa hề nghĩ tới đem tầm ngữ tiệm bánh gạ tổ chế tạo thành bánh gạ tổ hàng hiệu bên trong hàng xa xỉ nàng cảm thấy làm như vậy kỳ thực cũng chẳng có bao nhiêu lợi ích một bánh mì bán mấy chục hơn trăm nguyên một tiện nghi nhất bánh gạ tổ hơi một tí bán hơn 1.000 nguyên hơi lớn một điểm quý một điểm bánh gạ càng là bán mấy ngàn nguyên Mà một hôn khánh dùng bánh gạ tổ, càng là tùy tùy tiện tiện bán được mấy vạn trên, này ở bánh gạ tổ hàng hiệu bên trong, cũng không phải là không có, có chút chuyên môn kinh doanh cao cấp thị trường bánh gạ tổ hàng hiệu, giá bán chính là đắt giá như vậy. Trên thực tế, những này giá bán đắt giá bao, bánh gạ tổ, ở nguyên liệu trên, cùng tiện nghi bánh gạ tổ cũng không có quá to lớn khác nhau, tối đa cũng chỉ là quý trên 2, 3 phần 10 mà thôi, nhưng giá bán nhưng lại ít nhất tăng gấp đôi, vài lần, mười mấy 20 lần lật lên trên. Này đều không phải cái gì hy hữu sự tình. Xác thực, chuyên doanh cao cấp thị trường bánh gà tổ hàng hiệu, lợi nhuận xuất là phi thường khả quan. Nếu như những này bánh gà tổ lượng tiêu thụ không sai, lợi nhuận kia thì càng thêm khả quan. Hơn nữa lượng công việc vẫn là dễ dàng, là có thể kiếm được không ít tiền, không cần như phổ thông tiệm bánh gà tổ như thế. Kết thúc mỗi ngày nhọc nhắn khổ sở làm ra nhiều như vậy bao cùng bánh gà tổ, nhưng là không có thu được bao nhiêu lợi nhuận, khả năng còn không bằng những này cao cấp hàng hiệu 1 phần mười. Thầm tình tin tưởng lấy tâm ngữ tiệm bánh gà tổ xuất phẩm, coi như là chế tạo thành cao cấp hàng xa xỉ, giá bán đá giá, cũng sẽ có rất lớn thị trường, hoàn toàn là có thể lấy mỹ vị hấp dẫn người tiêu thụ, là không cần lo lắng không mở ra thị trường, không cần lo lắng không có lượng tiêu thụ, nói cách khác coi như chế tạo thành bánh gà tổ bên trong hàng xa xỉ, tâm ngữ tiệm bánh gà tổ vẫn là có thể phát triển lên. Có điều, thẩm tình vẫn là không làm như vậy, nàng cảm thấy chân chính có sức ảnh hưởng chuỗi hàng hiệu. Cũng không phải tiểu chúng thị trường hàng xa xỉ hàng hiệu mà là đi đại chúng hóa đại chúng hàng hiệu như vậy lợi nhuận xuất xác thực là không bằng người trước nhưng cuối cùng lợi nhuận nhưng không nhất định sẽ ít trái lại có thể sẽ càng nhiều hơn nữa hai người sức ảnh hưởng có thể hoàn toàn khác nhau hàng xa xỉ hàng hiệu coi như biến mất rồi cũng sẽ không có ảnh hưởng gì nhưng đại chúng hàng hiệu nếu như biến mất ảnh hưởng liền khá lớn đây là hai người chỗ bất đồng đối với thẩm tình tới nói nàng không chỉ muốn cho tâm ngữ tiệm bánh gạ tổ kiếm tiền Còn muốn nhường cái này hàng hiệu ở trên thị trường có nhất định sức ảnh hưởng. Vì lẽ đó, tâm ngữ tiệm bánh gạ tổ thương phẩm giá bán liền nhất định không thể quá cao, quá cao chỉ sẽ trở thành hàng xa xỉ, cuối cùng trở thành tiểu chúng sản phẩm, chỉ có hợp lý giá bán mới có thể thành là chân trinh có ảnh hưởng lực đại chúng hàng hiệu. Đương nhiên, tâm ngữ tiệm bánh gạ tổ xuất phẩm bao cùng bánh gà tổ, là không có thể trở thành giá rẻ phẩm, giá bán cũng là không thể sẽ quá thấp, vẫn là so với phổ thông bao cùng bánh gạ tổ muốn hơi hơi hơi đắt. Nhưng sẽ không quý quá nhiều, căn cứ không giống thương phẩm giá cả nhắc tới giới, tỉ như quý cái 2, 3 phần 10, hoặc là vượt lên gấp đôi, này đều là tương đối hợp lý, người tiêu thụ cũng có thể tiếp thu. Bất kể nói thế nào, tâm ngữ tiệm bánh gà tổ cửa hàng trang trí, vẫn là thiên hướng với xa hoa trang trí, thêm vào phục vụ các phương diện, đều là so với phổ thông tiệm bánh gà tổ thân thiết, thành phẩm cũng là đối lập so sánh cao một chút, cái kia giá bán so với cái khác tiệm bánh gà tổ muốn hơi hơi quý trên như vậy một điểm cũng không tính là chuyện quá đáng. Huống chi, tâm ngữ tiệm bánh gạ tổ xuất phẩm bao cùng bánh gạ tổ mỹ vị như vậy, có thể để người ta dư vị vô cùng, như vậy bao cùng bánh gạ tổ, coi như sánh vai đoan hàng hiệu bánh gạ tổ còn muốn quý, đều là hợp tình hợp lý, cũng không có cái gì không đúng. Hiện tại tâm ngữ tiệm bánh gạ tổ bao cùng bánh gạ tổ cũng chỉ là chuẩn bị so với phổ thông bánh mì cùng bánh gạ tổ quy trên một điểm, so với cao cấp hàng hiệu bánh gạ tổ nhưng là muốn tiện nghi rất nhiều, như vậy một đôi so với Liên càng không thể xem như là quá đáng, tuyệt đối rất hợp lý để giới, mà người tiêu thụ cũng đều có thể lý giải, thậm chí đều sẽ cho rằng đây là rất lợi ích thực tế, lấy mùi vị mà nói, như vậy giá bán xác thực là rất lợi ích thực tế. Đã như thế, tâm ngữ tiệm bánh gà tổn là có thể duy trì không sai lợi nhuận suất, lại có thể hấp dẫn lượng lớn người tiêu thụ, mà không cần lo lắng sẽ không có lượng tiêu thụ, lúc này mới tương đương với làm được lợi ích sử dụng tốt nhất. Bởi vậy, đối với Tô Duệ đưa ra yêu cầu Thẩm tình là cảm thấy không hề có một chút vấn đề, điều này cũng chính phù hợp ý nghĩ của nàng, nàng đang muốn chuẩn bị làm như vậy. Dựa theo phần này quy hoạch sách đến, coi như là cấp C điếm, đầu tư cũng là rất lớn cao tới 3 triệu, cấp B điếm càng muốn 6 triệu, chớ nói chi là là dùng để làm bảng hiệu cấp H điếm cùng kỳ hàm điếm, đầu tư thì càng cao. Một nhà tâm ngữ tiệm bánh gã tô đầu tư như thế cao, thêm vào chất lượng phục vụ đều muốn đổi tới, sở hữu phương diện đều lắp đặt tiêu chuẩn cao tới làm. Bao quát nguyên liệu cũng là muốn chọn mua chất lượng tốt, nếu như nghiêm ngặt làm được những phương diện này, thành phẩm tập trung vào là phi thường đại, thêm vào điếm thuê cùng tiền điện nước chờ thành phẩm ở bên trong, coi như là gánh vác đến mỗi một cái bánh mì cùng bánh gà tổ trên, thành phẩm đều là so với phổ thông tiệm bánh gà tổ cao hơn. Một đoạn, đại đa số tiệm bánh gà tổ chuyện làm ăn, đều là rất bình thường, cũng không tính nóng nảy, dựa theo ngành nghề bình quân lượng tiêu thụ đến xem là, tâm ngữ tiệm bánh gà tổ như vậy thành phẩm, là không cách nào thực hiện lợi nhuận Thậm chí sẽ xuất hiện hao tổn tình huống Có điều, liên quan với điểm này Tô Duệ cùng thẩm tình đều không cho là có vấn đề Cũng không cho là tầm ngữ tiệm bánh gả tổ sẽ xuất hiện hao tổn tình huống Trên thực tế, tâm ngữ tiệm bánh gả tổ lượng tiêu thụ là không thể dựa theo ngành nghề bình quân lượng tiêu thụ đến xem là Nếu như chỉ là đạt đến ngành nghề bình quân lượng tiêu thụ Cái kia tâm ngữ tiệm bánh gả tổ cái này hàng hiệu coi như là thất bại Lượng tiêu thụ ít nhất là muốn cao hơn gấp đôi trở lên Tỷ như hiện tại Tô Tiêu chính đang kinh doanh tâm ngữ tiệm bánh gà tổ, lượng tiêu thụ liền ít nhất là ngành nghề bình quân trình độ 5 lần trở lên, này vẫn là đánh giá thấp nhất kế. Quan trọng nhất chính là, bởi nguyên liệu không đủ, thêm vào Tô Duệ không muốn Tô Tiêu cùng lâm thi ý như vậy mệnh, tâm ngữ tiệm bánh gà tổ kinh doanh thời gian, là so với cái khác tiệm bánh gà tổ phải thiếu rất nhiều. Nếu như tâm ngữ tiệm bánh gà tổ không giới hạn lượng cung cấp, thêm vào kéo dài kinh doanh thời gian, để cho đạt đến bình thường trình độ thời gian. Điều này đại biểu tâm ngữ tiệm bánh gạ tổ lượng tiêu thụ còn có thể tiếp tục tăng cường phỏng đoán cẩn thận có thể gia tăng gấp đôi trở lên nói cách khác tâm ngữ tiệm bánh gạ tô lượng tiêu thụ là có hy vọng đạt đến ngành nghề bình quân trình độ gấp 10 lần thậm chí còn là càng cao hơn vì lẽ đó tâm ngữ tiệm bánh gạ tôn Nếu như duy trì phẩm chất bất biến lượng tiêu thụ là không thể cùng ngành nghề bình quân trình độ như thế chí ít là cao hơn vài lần coi như tâm ngữ tiệm bánh gạ tổ chi nhánh có thêm sau khi Chưa đều đến mỗi một gia tiệm bánh gạ tổ người tiêu thụ sẽ giảm thiểu, nhưng coi như là không cách nào làm được ngành nghề trình độ 5 lần, gấp 10 lần trở lên, nhưng gấp 2 3 lần vẫn không có vấn đề, coi như lại phỏng đoán cẩn thận, chỉ so với ngành nghề bình quân trình độ cao gấp đôi cũng đã đầy đủ. Chỉ cần tâm ngữ tiệm bánh gạ tổ lượng tiêu thụ có thể so với ngành nghề bình quân trình độ cao hơn gấp đôi, cái kia thực hiện lợi nhuận là không thành vấn đề, chí ít lợi nhuận là muốn cao hơn phổ thông tiệm bánh gạ tổ, dù cho thành phẩm hơi cao cũng là như thế. Mà chuyện này đối với tâm ngữ tiệm bánh gà tổ tới nói, đạt đến cái này lượng tiêu thụ là hoàn toàn không có vấn đề. chương 852, chi nhánh số lượng. Đối với tâm ngữ tiệm bánh gà tổ định vị cùng định giá, hiện tại xem như là xác định được. Ở hai phương diện này trên, Tô Duệ cùng thẩm tình ý kiến cùng ý nghĩ, hầu như là nhất trí, cũng không có cái gì tốt hiệp thương trực tiếp thông qua liền được rồi. Sau đó, ở những phương diện này đều xác định sau khi cần giải quyết vấn đề, chính là mở cửa tiệm vấn đề. Liên quan với tâm ngữ tiệm bánh gả tổ chi nhánh tuyên chỉ, đây là một cái vấn đề rất trọng yếu, nhưng vấn đề này, nhưng là không cần tô rệ đến phí lòng này, tự nhiên sẽ có người chuyên xử lý tốt những vấn đề này. Cần hắn để giải quyết, hoặc là nói cần hắn để giải quyết vấn đề, là liên quan với tâm ngữ tiệm bánh gả tổ nên mở bao nhiêu ra. Đối với tâm ngữ tiệm bánh gả tổ tới nói, nếu như muốn chế tạo thành thế giới cấp chuối hàng hiệu, muốn trở thành thế giới to lớn nhất xích tiệm bánh gả tổ hàng hiệu một trong, ác không thể thiếu một điểm. Chính là nắm giữ lượng lớn chi nhánh, cũng không đủ chi nhánh, liền chuối hàng hiệu cũng không tính là là, thì càng đừng hy vọng trở thành có thể trở thành to lớn nhất xích tiệm bánh gạ tổ hàng hiệu một trong. Liên quan với vấn đề này, Tô Duệ tự nhiên là cân nhắc qua, cũng cho rằng chi nhánh là càng nhiều càng tốt. Chỉ có chi nhánh càng nhiều, mới có thể cách cái mục tiêu này càng gần. Đây là không cách nào tránh khỏi vấn đề, nhất định phải làm được một điểm. Có điều, liên quan với tâm ngữ tiệm bánh gạ tổ chế tạo thành chuối hàng hiệu cái kế hoạch này, hiện tại mới xem như là vừa cất bước, bất cứ chuyện gì cũng không thể một xúc mà thành, đây là không thể, đặc biệt làm thực nghiệp phương diện này, càng là cần làm đến nơi đến chốn từng bước từng bước điện đến, không thể lập tức liền thành công. Nguyên nhân chính là như vậy, coi như tâm ngữ tiệm bánh gà tổ muốn trở thành to lớn nhất xích tiệm bánh gà tổ hàng hiệu một trong, cũng không thể ở trong thời gian ngắn làm được, coi như nắm giữ to lớn hơn nữa ưu thế, cũng giống như vậy. Đối với một nhà chuối hàng hiệu xí nghiệp tới nói, chính là muốn mở rộng quy mô cũng không thể lập tức đem chi nhánh đều mở lên, tất nhiên sẽ phân địa phương, thả thời gian, từng nhóm lần hoàn thành, tuyệt đối là không thể lập tức liền mở nhiều như vậy chi nhánh, mà đều là sẽ làm theo khả năng, cũng là lo lắng lập tức mở quá nhiều chi nhánh, không cách nào thực hiện lợi nhuận, vậy thì sẽ tha đổ xí nghiệp. Đương nhiên, Tô Duệ cũng không lo lắng tâm ngữ tiệm bánh gà tổ sẽ không có cách nào thực hiện lợi nhuận, lấy tâm ngữ tiệm bánh gà tổ ưu thế là có thể làm được ở khai trường sau không lâu thực hiện lợi nhuận, đây là hẳn không có vấn đề Hắn cũng không lo lắng không cách nào lợi nhuận điểm này. Nhưng coi như là như vậy, tâm ngữ tiệm bánh gả tổ cũng không thể lập tức đem chi nhánh mở lên, hoặc là không làm được cái mục tiêu này. Bởi vì, tâm ngữ tiệm bánh gả tổ hiện tại chỉ có một nhà cửa hàng mà thôi, dù cho làm ăn khá khẩm, nhưng cũng không thể từ bên trong thu được lượng lớn tài chính đến khởi động chuôi hàng hiệu kế hoạch, được giới hạn ở vấn đề tiền bạc. Tâm ngữ tiệm bánh gả tổ là không có cách nào ở trong thời gian ngắn mở quá nhiều chi nhánh. Nhân sinh tập đoàn đương nhiên là tập trung vào tài chính, chống đỡ tâm ngữ tiệm bánh gạ tổ phát triển, đây là tất nhiên sẽ làm. Thế nhưng, nhân sinh tập đoàn tài chính cũng không phải có thể vô hạn sử dụng, tài chính cũng là rất có hạn, dưới cờ mấy nhà công ty con cùng hạng mục, cũng phải cần tập trung vào tài chính đến phát triển, cũng là đại diện cho tập đoàn là không thể điều đi quá nhiều tài chính, đến phát triển tâm ngữ tiệm bánh gạ tổ chuỗi hàng hiệu kế hoạch. Ở tài chính có hạn tình huống, coi như tô rệ muốn mở rất nhiều chi nhánh, cũng là không thể nào làm được. Bởi vậy, tâm ngữ tiệm bánh gà tổ muốn mở bao nhiêu chi nhánh, đây chính là một cái vấn đề rất trọng yếu, cũng là hiện tại cần làm ra quyết định vấn đề. Chỉ có như vậy, thẩm tình mới có thể chứng thực những này kế hoạch, nhường chuỗi hàng hiệu cái kế hoạch này sớm ngày khởi động. Liên quan với chi nhánh số lượng, kỹ thực thẩm tình cũng đưa ra kiến nghị. Nàng nhận là thứ nhất phê tâm ngữ tiệm bánh gà tổ, nên mở một nhà kỳ hàm điếm, hai nhà cấp A điếm, 5 gia cấp B điếm cùng 50 gia cấp C điếm, tổng cộng là 58 gia chi nhánh mà tổng đầu tư ở 200 triệu nguyên tài hữu Ở chuối hàng hiệu kế hoạch vừa khởi động thời điểm, liền lập tức mở 58 gia chi nhánh, hơn nữa ít nhất chi nhánh cũng có 2-300 m vương mét, to lớn nhất kỳ hạm điếm càng là ở 1.500 mét vuông trở lên, lập tức liền cần tập trung vào 200 triệu nguyên tài chính đi vào, này xác thực là một rất lớn tác phẩm. thẩm tình cho rằng chỉ có ở trong thời gian ngắn mở nhiều gia chi nhánh, mới có thể cấp tốc khai hỏa để nhất pháo, như vậy mới có thể hấp dẫn người tiêu thụ chú ý. Bước thứ nhất kế hoạch mới xem như là thành công. Có điều, 200 triệu nguyên không phải một con số nhỏ, đặc biệt đối với nhân sinh tập đoàn tới nói, hiện tại phát triển hạng mục nhiều như vậy, này 200 triệu nguyên thì càng không phải một con số nhỏ, dính đến lớn như vậy kim ngạch kế hoạch, vẫn là cần thông qua tô Duệ tới làm quyết định mới được, thẩm tình là sẽ không tư nhân quyết định cái kế hoạch này. Nghe xong cái kế hoạch này sau, tô rệ sau khi suy nghĩ một chút, cảm thấy cái kế hoạch này có chút không hợp lý. Đương nhiên, Hắn cũng không phải cho rằng 58 ra chi nhánh quá hơn nhiều, cũng không phải cho rằng 200 triệu nguyên đầu tư kim ngạch quá cao, hắn không thể nào tiếp thu được, cũng không phải như vậy. Trên thực tế, Tô Duệ là nhận là thứ nhất phê chi nhánh, chỉ cho bị 58 ra hắn cho rằng là không đủ, nên muốn càng nhiều chi nhánh mới đúng, dù cho cần cao hơn nữa đầu tư kim ngạch, cũng phải như vậy làm, chỉ có thể có càng nhiều hơn chi nhánh, đưa đến hiệu quả mới sẽ là tốt nhất, mới sẽ khiến cho trọng đại ảnh hưởng. Nhường thị trường cùng người tiêu thụ nhớ kỹ cái này hàng hiệu. Bởi vậy, hắn cảm thấy nên điều chỉnh cái kế hoạch này, cái khác bất biến, nhưng số lượng phương diện nhưng là muốn thích hợp thay đổi một hồi. Ta cảm thấy nên mở càng nhiều chi nhánh, nhóm đầu tiên chi nhánh chỉ có 50 tắm ra này quá thiếu, nên tăng thêm nữa một ít. Tô Duệ nói rằng, nghe nói, thẩm tình liên hỏi, cái kia ngươi cảm thấy bao nhiêu ra khá là thích hợp một hồi. Kỳ hạm điếm hiện nay trước tiên một nhà là đầy đủ, nhưng cấp 3 điếm ít nhất là cần nằm ra Mà cấp B điếm cũng giống như vậy, nên tăng cường đến 10 gia, cấp C điếm, chỉ có 50 gia cũng quá thiếu, hẳn là 100 gia trở lên, như vậy mới có thể bảo đảm ở một ít trọng yếu trên khu vực, đều có thể tìm được tầm ngữ tiệm bánh gạ tổ, cũng mới có thể để người ta nhìn thấy tầm ngữ tiệm bánh gạ tổ thực lực. Tô Duệ sau khi suy nghĩ một chút, trả lời, đây chính là hắn cho rằng tương đối hợp lý số lượng, muốn không phải cân nhắc vấn đề tiền bạc, hắn còn muốn muốn mở càng nhiều chi nhánh. một nhà kỳ hàm gia cấp A điếm. 10 gia cấp B điếm, 100 gia cấp C điếm, tổng cộng vì là 11 lục gia, so với trước 58 gia tiệm bánh gạ tổ muốn nhiều gấp đôi. 11 lục gia tiệm bánh gạ tổ, ở trong thời gian ngắn toàn bộ khai trương mới có thể cho người tiêu thụ mang đến đậm hơn ấn tượng, lúc này mới càng dễ dàng mở ra cái này thị trường. Có điều, 58 gia tiệm bánh gạ tổ tăng cường đến 11 lục gia tiệm bánh gạ tổ, số lượng vọt lên gấp đôi, cái kia đầu tư cũng phải tăng gấp đôi mới được, đầu tư ít nhất là 4 nước trở lên thậm chí là tiếp cận 4. Nam ước nguyên, so với trước đầu tư kim ngạch, đầy đủ vọt lên gấp đôi trở lên. Liên quan với cái này đầu tư kim ngạch, Tô Duệ tự nhiên là có xem là qua, nhưng hắn nhận vì cái này đầu tư kim ngạch tuy rằng không thấp, nhưng vào lúc này, cần phải tập trung vào đi vào. Hiện tại không nỡ tập trung vào, lại nơi nào sẽ có thu hoạch, chỉ có hiện tại cam lòng tập trung vào, tương lai mới sẽ có đại báo lại. chương 853, kế hoạch thông qua. Liên quan với Tô Duệ đưa ra kiến nghị, Thầm tình bắt đầu nghiêm túc suy tính tới đến. Đương nhiên, thẩm tình cũng không cảm thấy một lần mở lục ra tiệm bánh gạ tổ, sẽ có vấn đề gì, chỉ cần mở nổi đến, liền không cần lo lắng sẽ thu không trở về đầu tư, báo lại suất cũng khẳng định là không sai. Chỉ có điều, nàng cho rằng vấn đề là một lần mở lục ra tiệm bánh gạ tổ, cần tập trung vào hơn bốn ước, lớn như vậy một món tiền vốn, nhân sinh tập đoàn không phải không thể lấy ra, nhưng tập trung vào nhiều như vậy tài chính sau, nhân sinh tập đoàn cái khác hạng mục có thể hay không chịu ảnh hưởng Đây chính là một nhất định phải cân nhắc vấn đề. Đối với thẩm tình tới nói, tâm ngữ tiệm bánh gà tổ chuối hàng hiệu kế hoạch, cố nhiên là phi thường trọng yếu, nhưng cũng không thể ảnh hưởng đến nhân sinh tập đoàn dưới cờ cái khác công ty con, cũng không thể ảnh hưởng đến cái khác hạng mục tiến hành. Vì lẽ đó, cái vấn đề này, thẩm tình nhất định phải hay là muốn trước tiên xác định, nếu như không có thể bảo đảm lông không ảnh hưởng, nàng liền không thể trực tiếp tiếp thu cái này sắp xếp, nhất định phải đưa ra kiến nghị, làm cho tô Duệ thay đổi chủ ý Đây mới là vì là công ty được, mà không phải vô điều kiện nghe theo lão bản, mà không có cân nhắc quyết định này có thể hay không đối với công ty bất lợi, nàng cũng không phải một như vậy công nhân, mà là sẽ từ tình huống thực tế xuất phát, mà không phải một mực nghe theo lão bản. Đối với nhân sinh tập đoàn tới nói, lấy ra 4 Nam Ước Nguyên xin vào vào chuỗi hàng hiệu kế hoạch, này vẫn không có vấn đề, này món tiền vốn vẫn là có thể hút ra đi ra. Quan trọng nhất chính là, coi như kế hoạch sẽ rất khẩn cấp, Nhưng mở lên lục ra tiệm bánh gà tổ, cũng là cần thời gian nhất định mới có thể hoàn thành, không phải nói nghĩ thông là có thể lập tức mở lên, khẳng định là cần không ít thời gian, đây là không cần nghi vấn. Đã như thế, coi như lục ra tiệm bánh gà tổ, cần tập trung vào 4, 5 ức nguyên tài chính, cái này cũng là không có vấn đề, nhân vì là căn bản cũng không cần một lần tập trung vào nhiều tiền như vậy, mà là ở thời gian nhất định đoạn tập trung vào số tiền này là có thể, cái kia về thời gian, liền khá là dư dạ. Chí ít đối với nhân sinh tập đoàn tới nói là như vậy. Bởi vì, nhân sinh tập đoàn lợi nhuận là không sai, hiện tại một lần làm một cái mới hạng mục tập trung vào 4, năm ức nguyên tài chính, là khá là chuyện khó khăn. Nhưng nếu như là ở một cái nguyện, 2 tháng, thậm chí còn là 3 tháng, thời gian nửa năm tập trung vào nhiều như vậy tiền, vậy thì không phải như vậy chuyện khó khăn, lấy nhân sinh tập đoàn lợi nhuận là có thể ung dung hoàn thành. huống chi, nhân sinh tập đoàn hiện tại lợi nhuận liền rất tốt. Mà theo mấy cái công ty còn quy mô mở rộng, lợi nhuận tăng lên trên tốc độ thì càng thêm cấp tốc. Đã như thế, đối với nhân sinh tập đoàn tới nói, tập trung vào 4, 5 ức nguyên tài chính để hoàn thành cái này lục ra tiệm bánh gã tổ kế hoạch, kỳ thực là không có vấn đề gì, chỉ cần không phải hiện tại một lần lấy ra nhiều tiền như vậy, mà là ở thời gian nhất định bên trong lấy ra này món tiền vốn, đều là sẽ không đối với những khác hạng mục tạo thành ảnh hưởng. Nguyên nhân chính là như vậy, thẩm tình ở suy nghĩ tỉ mỉ qua vấn đề này, Đem sở hữu chi tiết nhỏ phương diện đều cân nhắc sau khi tiến vào, nàng cũng cảm thấy cái này lục ra tiệm bánh gả tổ kế hoạch là không có bất cứ vấn đề gì. Đối với tâm ngữ tiệm bánh gả tổ tới nói, tiền kỳ mở cửa hàng càng nhiều, đưa đến hiệu quả sẽ càng tốt, tương đương với một lần rất tốt tuyên truyền hoạt động. Kỳ thực, thẩm tình cũng là rất tán thành kế sách như thế, nàng cũng nghĩ tới làm như vậy, trực tiếp mở càng nhiều tiệm bánh gả tổ, thành công đem tâm ngữ tiệm bánh gả tổ chế tạo thành một tiếng tăm không nhỏ trôi hàng hiệu này đều là nàng có nghĩ tới. Chỉ là trước, nàng lo lắng tài chính trên sẽ không đủ, mới không có nói ra đề nghị này, mà là lấy tương đối bảo thủ phương án. Mà hiện tại, Tô Duệ chủ động đưa ra cái kế hoạch này, đồng thời thẩm tỉnh cũng cảm thấy tài chính trên, xác thực là sẽ không xuất hiện vấn đề lớn, cái kia nàng cũng không có cái gì tốt do dự, lúc này liền biểu thị chính mình cũng đồng ý cái kế hoạch này. Đã như thế, tâm ngữ tiệm bánh gả tổ chối hàng hiệu kế hoạch, cũng coi như là chính thức chứng thực liền nhóm đầu tiên chi nhánh số lượng hiện tại cũng đã xác định được. Đối với cái khác vừa cất bước chối hàng hiệu tới nói, chuẩn bị mở nhóm đầu tiên chi nhánh, tổng sẽ không quá nhiều, thông thường đều là chỉ mở mấy nhà tham dò sâu cạn, tối đa cũng chỉ là một lần mở mười mấy 20 gia chi nhánh mà thôi, liền mấy chục gia đồng thời mở, đều là cực kỳ hiếm thấy, cũng chỉ có một ít đã nằm ở cao tốc phát triển xích xí nghiệp. Mới sẽ một lần mở nhiều như vậy chi nhánh. Vì lẽ đó, tâm ngữ tiệm bánh gà tổ chuẩn bị tập trung vào 4 Nam ức nguyên tài chính, mở lục ra tiệm bánh gạ tổ, ở cái nghề này bên trong, kỳ thực là phi thường hiếm thấy, ở mới thành lập chuỗi hàng hiệu bên trong, thì càng là cực nhỏ xuất hiện tình huống như thế, thậm chí là có thể nói là gần như không tồn tại. Nguyên nhân chính là như vậy, làm tâm ngữ tiệm bánh gạ tổ ở trong thời gian ngắn mở lục ra tiệm bánh gạ tổ, ở thời gian nhất định đoạn bên trong toàn bộ khai trương này không chỉ sẽ làm nghiệp giới lên mắt, trực tiếp trở thành một gia có không tiểu ảnh hưởng lực chuỗi hàng hiệu xí nghiệp, mà đối với người tiêu thụ tới nói. Cũng sẽ cực kỳ hấp dẫn lực chú ý của bọn họ để cho biết cái này tầm ngữ tiệm bánh gạ tổ cái này hàng hiệu đồng thời cũng sẽ nhường bọn họ ở trong lòng đối với tâm ngữ tiệm bánh gạ tổ sản sinh ấn tượng đầu tiên chính là tâm ngữ tiệm bánh gạ tổ là một nhà có thực lực tiệm bánh gạ tổ này sẽ làm người tiêu thụ càng dễ dàng tin cậy tâm ngữ tiệm bánh gà tổ trực tiếp đối với tâm ngữ tiệm bánh gạ tổ cái này hàng hiệu lưu lại ấn tượng không tồi. đã như thế tâm ngữ tiệm bánh gạ tổ tiến vào cái này thị trường sẽ càng dễ dàng một chút, có thể để cho người tiêu thụ càng dễ dàng tiếp thu mở ra cái này thị trường, dĩ nhiên là sẽ không quá khó khăn, không cần lãng phí quá nhiều thời gian đi từ từ tích lũy. Đối với điểm này, chính là Tô Duệ mong muốn nhìn thấy tình huống, nếu như không phải vì hấp dẫn người tiêu thụ chú ý, hắn cũng không cần một lần liền tập trung vào lớn như vậy, hoàn toàn là có thể từ từ đi, nhóm đầu tiên chi nhánh nhiều nhất cũng chỉ là mở cái trường 10 ra, mà không phải một lần mở hơn 100 ra. Lấy hắn mà nói, Hoặc là liền không làm, muốn làm liền làm đến tốt nhất, vậy thì không thể cho đùa trẻ con, mà là đại tập trung vào mở ra triển, như vậy mới có thể đạt đến hắn trong lòng mục tiêu. Kỳ thực, Tô Duệ ra tâm, còn là phi thường đại, hắn không hy vọng tâm ngữ tiệm bánh gạ tổ trở thành một gia bình thường chuỗi hàng hiệu, hắn là muốn cho tâm ngữ tiệm bánh gạ tổ trở thành thế giới nổi danh, thậm chí còn là toàn cầu nổi danh chuỗi hàng hiệu, trở thành thế giới to lớn nhất xích tiệm bánh gạ tổ hàng hiệu một trong, đây mới là mục tiêu của hắn. Cái mục tiêu này, bây giờ nhìn tự rất xa không thể vời, nhưng hắn vẫn có lòng tin này làm được. Dù sao, tâm ngữ tiệm bánh gà tô nắm giữ ưu thế, xác thực là không gì sánh kịp, cái khác tiệm bánh gà tổ căn bản là không làm được, những này ưu thế đủ khiến tâm ngữ tiệm bánh gà tổ cấp tốc phát triển lên, mà không cần lo lắng sẽ gặp phải quá nhiều khúc chết. Nếu như vậy, cái kia tâm ngữ tiệm bánh gà tô muốn phải hoàn thành cái mục tiêu này, vẫn là đại có hy vọng. Tô Duệ tin tưởng này một ngày, sớm muộn là sẽ tới đến, không thể không tới Nhiều nhất cũng chỉ là có thể sẽ trễ một chút đi tới mà thôi, nhưng chung quy là sẽ đến, hắn có lòng tin này, mà tâm ngữ tiệm bánh gà tổ cũng xác thực là có thực lực này. Chương 854: Khổ cực Tô Tiêu cùng Lâm Thi Ý. Đang xác định kế hoạch sau, Tô Duệ mới rời khỏi công ty. Sau đó, ở hắn sau khi rời đi, Thẩm Tình liền bắt đầu vì là cái kế hoạch này bận rộn, triệu tập người liên quan viên, sau đó đem tất cả mọi chuyện đều an bài xong xuôi. Thẩm Tình làm việc chính là thuộc về lối lệ cương quyết phong cách. Chỉ cần nàng xác nhận không có vấn đề sau khi, liền sẽ lập tức hành động, tuyệt đối sẽ không do dự thiếu quyết đoán, càng sẽ không dây dưa dài dòng, làm việc là phi thường gọn gàng nhanh chóng. Cái này cũng là nàng tại sao có thể đem nhân sinh tập đoàn phát triển nhanh như vậy tốt như vậy nguyên nhân, này cùng phong cách của nàng là không thể rời bỏ quan hệ. Nếu như, thẩm tình làm việc là do dự không quyết định, vậy là không có biện pháp đem tô duệ cung cấp ưu thế đều lợi dụng, nhường nhân sinh tập đoàn ở trong thời gian ngắn liền phát triển hiện nay quy mô. Chính là bởi vì là thẩm tình làm việc rất lôi lệ cương quyết, mới có thể đem hắn cung cấp ưu thế, phát huy đến mức tận cùng. Vì lẽ đó, thẩm tình xác thực là Tô Duệ trợ thủ đắc lực, có nàng, hắn mới có thể như thế bất lo, chỉ cần hắn chuyện muốn làm, nàng đều là có thể cung cấp trợ giúp lớn nhất, nhường hắn không cần buồn phiền quá nhiều chuyện. Ở thẩm tình chính đang mở hội bố trí công tác thời điểm, Tô Duệ nhưng là rời đi công ty, cuối cùng đi tới tâm ngữ tiệm bánh gà tổ, nơi này có Tô Tiêu cùng Lâm Thi Ý ở, đây chính là hắn sẽ tới nguyên nhân Tâm ngữ tiệm bánh gà tổ, cùng với bình thường như thế, không phân tháng ngày, mỗi ngày đều là như vậy nóng nảy, chuyện làm ăn tốt đến đủ để để cho người đó mắt. Tô Duệ tới được thời điểm, tâm ngữ tiệm bánh gà tổ vẫn là đại trung đội trưởng đội, đội ngũ trưởng đến khó mà tin nổi, kỳ thực hắn tự thân đều rất khó lý giải, vì sao lại có nhiều người như vậy đồng ý tốn nhiều thì giờ như vậy, đến tâm ngữ tiệm bánh gà tổ xếp hàng mua bánh mì cùng bánh gà tổ, đây là hắn khá là khó có thể lý giải được hành vi. có thể nói Hắn đối với kẻ tham ăn đối với mỹ thực chấp nhất, vẫn là nhận thức không đủ sâu. Nếu như hắn biết kẻ tham ăn đối với mỹ thực có cỡ nào chấp nhất, thì sẽ không cảm thấy khó có thể lý giải được. Ở xã hội hiện nay bên trong, bởi sinh hoạt trình độ tăng cao, các lao bách tính đối với ăn cũng là chú ý lên, không còn là một mực theo đuổi lấp đầy bụng, không chỉ muốn ăn được, vẫn là chỗ tốt, yêu cầu có thể không thấp, mỹ thực mới phải dân chúng theo đuổi, không đơn thuần là vì lấp đầy bụng. Huống chi, ngữ tiệm bánh gà tổ bao cùng bánh gà tổ Thập phần mỹ vị, nhưng giá cả nhưng không tính là quá đắt. Ở tâm ngữ tiệm bánh gà tổ nơi này, chỉ phải bỏ ra một chút tiền lẻ, là có thể nắm giữ một phần dư vị vô cùng hưởng thụ. Đương nhiên sẽ làm người hết sức vui vẻ, ở những nơi khác, muốn làm được điểm này, trả giá khả năng không thể chỉ gấp 10 lần tiền. Mà hiện tại, chính là tìm chút thời giờ xếp hàng, là có thể dùng một phần 10 tiền, hưởng thụ đến phần này hiếm thấy mỹ thực. Đôi kia với rất nhiều người tới nói, hà nhạc nhi không vì là, nhàn dối cũng là nhàn dối. Đối với kẻ tham ăn tới nói, ở bỏ ra thời gian dài như vậy xếp hàng, cuối cùng mua được bánh gà tô, mới ăn được bánh gà tô một khắc đó, cảm nhận được mỹ vị, là bình thường phóng to vô số lần, này xác thực là một loại phi thường hiếm thấy hưởng thụ, không phải mỗi giờ mỗi khắc cũng có thể cảm nhận được. Nguyên nhân chính là như vậy, tâm ngữ tiệm bánh gà tô mỗi ngày mới sẽ có nhiều người như vậy đến xếp hàng, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Có điều, hay là bởi vì tính cách gây ra, lại hay là tô duệ cùng những người này không giống nhau. Hắn không có nhiều như vậy nhàn rỗi thời gian đi làm chuyện như vậy, hắn mỗi ngày đều bận bịu muốn chết, liền nghỉ ngơi một hồi thời gian có lúc đều không có, lại làm sao có khả năng sẽ có nhiều như vậy thời gian đến xếp hàng, chính là vì một phần mỹ thực, đây là hắn không cách nào làm được sự tình. Ở không giống hoàn cảnh, không giống vị trí, suy nghĩ vấn đề phương thức cũng không sẽ khác nhau, từ khác nhau góc độ xuất phát, khả năng sẽ ủng có sự khác biệt quyết định. Hiện tại Tô Duệ là không có thời gian này, hắn có quá nhiều chuyện quan trọng phải làm không thể ở xếp hàng trên lãng phí quá nhiều thời gian. Đối với hắn bây giờ tới nói, nếu như cần xếp thời gian dài như vậy, mới có thể mua được bánh gà tổ, vậy hắn liền tình nguyện không mua, coi như là không ăn, cũng sẽ không tiêu tốn nhiều thời giờ như vậy đi xếp hàng, húng chi cũng không phải một loại lựa chọn, nơi này ăn không được, còn có cái khác không cần xếp hàng địa phương, dù cho mùi vị thiếu một chút, cũng là có thể tiếp thu. Nhưng nếu như Tô Duệ chỉ là một người bình thường, qua phổ thông sinh hoạt, không có quá nhiều buồn tiền thu vào phương diện lại xem là không sai. Vậy hắn khả năng sẽ đồng ý làm như vậy, cũng sẽ tiêu tốn thời gian xếp hàng, chính là vì mua những này bánh gà tổ. Thế sự không có tuyệt đối, hay là thay đổi vị trí tới làm quyết định, sẽ là hoàn toàn khác nhau kết quả. Vì lẽ đó, Tô Duệ hiện tại không thể nào hiểu được loại hành vi này, chủ yếu là hắn và những người khác cân nhắc góc độ không giống nhau, hắn là lấy thân phận của chính mình cùng vị trí đến cân nhắc vấn đề, nếu như hắn là một thời gian dư giả người, vậy hắn sẽ lý giải loại hành vi này Mặc kệ như thế nào, tâm ngữ tiệm bánh gả tổ chuyện làm ăn tốt như vậy, mỗi ngày đều có nhiều người như vậy đến xếp hàng chống đỡ, liên quan với loại hành vi này, coi như hắn không có thể hiểu được, nhưng cũng sẽ rất tình nguyện nhìn thấy. Bởi vì, tâm ngữ tiệm bánh gả tổ là tô Duệ vì là tô tiêu mà mở, nếu như chuyện làm ăn tốt, cái kia nàng cũng sẽ hài lòng một ít, vì để cho nàng hài lòng, hắn đương nhiên là hy vọng tâm ngữ tiệm bánh gả tổ chuyện làm ăn sẽ vẫn rất tốt, mà sẽ không hy vọng tâm ngữ tiệm bánh gả tổ thập phần quẩn cú é một chút kinh doanh đều không có, đây tuyệt đối không phải hắn muốn gặp đến tình huống. Ở tâm ngữ tiệm bánh gà tổ, tô rệ nhìn thấy tô tiêu cùng lầm thi ý, người trước chính đang vì là khách hàng đóng gói, mà người sau nhưng là ở quầy thu tiền lấy tiền, xem ra đều rất bận biểu. Cứ việc, trong tiệm bánh ngọt là có hơi lạnh cung cấp, nhưng như thế bận bịu chuyện làm ăn, vẫn để cho tô tiêu cùng lầm thi ý đều xảy ra chút mồ hôi, trên trán đều có đầy mồ hôi hột, này tuy không ảnh hưởng các nàng khuôn mặt đẹp, Nhưng nhưng cũng có thể từ bên trong nhìn ra các nàng công tác cũng không tính ung dung. Đóng gói cùng lấy tiền, nhìn như đều là rất đơn giản công tác, nhưng liên tục làm tiếp, cũng như thế sẽ rất mệt. huống chi, tâm ngữ tiệm bánh gà tổ chuyện làm ăn tốt như vậy, nếu như động tác chậm một chút, khách hàng đều muốn không hài lòng, nhiều người như vậy xếp hàng, không nhanh một chút đều là không được, vậy thì sẽ làm người càng thêm mệt mỏi. Không phải tô duệ không nỡ xin mời càng nhiều người đến giúp đỡ, chỉ là tiệm bánh gà tổ tích có hạ Xin mời người nhiều hơn nữa, cũng chỉ là diện tích mới, cũng không thể giúp đỡ quá nhiều khó khăn. Vì lẽ đó, hắn hiện tại liền càng hy vọng tâm ngữ tiệm bánh gà tổ xích kế hoạch, có thể nhanh lên một chút thành công. Nếu như tâm ngữ tiệm bánh gà tổ đồng thời mở lên hơn 100 gia chi nhánh, một mặt là có thể hấp dẫn càng nhiều người tiêu thụ. Ở một phương diện khác cũng là có thể đem nhà này tiệm bánh gà tổ lưu lượng khách lượng phân đi một ít, để trong này thì sẽ không có vẻ như vậy bận hiệu. Dù sao. Rất nhiều người đều là cố ý lái xe từ những nơi khác qua tới nơi này xếp hàng, nếu như những nơi khác cũng có tầm ngữ tiệm bánh gà tổ, dĩ nhiên là không cần cố ý lại đây, chỉ cần gần đây mua là có thể. Đã như thế, nhà này tâm ngữ tiệm bánh gà tổ lưu lượng khách lượng tự nhiên là sẽ giảm thiểu, công việc hàng ngày lượng cũng sẽ từng bước giảm thiểu, cái kia tô tiêu cùng lầm thi ý thì sẽ không như vậy mệt mỏi. Đây chính là tô rệ tại sao muốn tầm ngữ tiệm bánh gà tổ xích kế hoạch có thể nhanh lên một chút thành công nguyên nhân chủ yếu. Trường 855, trước tiên làm sao nói. Đi tới tiệm bánh gà tổ sau, Tô Duệ tự nhiên là sẽ không chỉ xem không làm. Sau khi đi vào, hắn liền bắt đầu chủ động làm việc, một hồi cùng Tô Tiêu đồng thời đóng gói, một hồi thấy Lâm Thi ý không giúp được thời điểm, hắn lại chủ động đi giúp nàng xem là tiền lấy tiền. Ở bình thường thời điểm, Lâm Thi ý vừa thấy được Tô Duệ, liền muốn đổi hắn, không nói hai lời chính là đỉnh. Có điều, nay đều là ở khá là nhàn nhã thời điểm, tỉ như ở nhà. Hoặc là không có chuyện việc làm, Lâm Thi Ý mới sẽ cùng hắn đấu võ mồm, nhưng ở làm việc thời điểm, đặc biệt ở kiểu bận rộn này thời điểm, nàng liền sẽ không như vậy làm. Lâm Thi Ý tính cách mặc dù có chút cực đoan, hoặc là nói là có chút nạo kiểu, nhưng nàng vẫn là biết đúng mực, biết trường hợp, chắc chắn sẽ không không phân thời điểm cùng trường hợp liền làm sàng làm bậy. Cứ việc, coi như Lâm Thi Ý như thế tùy hứng, Tô Duệ cũng có thể khoan dung nàng sai lầm, mà sẽ không trách cứ nàng, nhưng nàng vẫn là sẽ không như vậy làm. Coi như sẽ thường thường tổn hắn, cũng chỉ là không ảnh hưởng toàn cục đấu võ mồm mà thôi, chắc chắn sẽ không là thật mắng. Liên quan với Lâm Thi Ý tính cách, Tô Duệ kỳ thực đã quen. Nếu như hiện tại Lâm Thi Ý đột nhiên đã biến thành muốn gì được đó muội muội mà không phải khắp nơi cùng hắn đối nghịch, nhường hắn cảm thấy đau đầu ngạo kiểu muội muội vậy hắn khả năng còn có thể rất không quen, vẫn là thường thường đấu, đấu võ mồm mới càng thú vị như thế. Chỉ, ở này bình thường đấu võ mồm bên trong, Tô Duệ cùng Lâm Thi Ý cảm tình cũng không hề biến hóa. Trái lại là càng ngày càng tốt, chỉ là nàng ngoài miệng không thừa nhận mà thôi. Bất kể nói thế nào, cũng mặc kệ trước đây chuyện gì xảy ra đều tốt, Lâm Thi Ý đã trở thành trong nhà một phần tử, là cái này ra thành viên trọng yếu, điểm này mặc kệ có thừa nhận hay không đều tốt, đều là xóa đi không được. Mà đối với Tô Duệ tới nói, Lâm Thi Ý đã sớm bị coi như muội muội tới đối xử, cuộc sống của hắn đã sớm không thể không có nàng, coi như hắn có em gái ruột, có thể cùng cảm tình, cũng chỉ đến như thế. Ở trong mắt hắn Lâm Thi Ý cùng Tô Tiêu là như thế, đều là hắn người nhà, đều là hắn đặc biệt trọng yếu người nhà, thuộc về không thể thiếu một phần tử, bất luận làm sao, hắn đều là không cách nào mất đi các nàng, đây là hắn không thể nào tiếp thu được sự tình. Tô Duệ có thể thất bại thảm hại, sự nghiệp cũng có thể xong đời, coi như là khốn cùng chán nạn, hắn cũng có thể từ đầu trở lại, có dũng khí lại tiếp tục phấn đấu, nhưng mất đi Tô Tiêu cùng Lâm Thi Ý, nhưng là sẽ làm hắn phát điên. Đối với Lâm Thi Ý mà nói, làm sao thử không phải như vậy? Ở cha mẹ sau khi qua đời, vẫn chăm sóc nàng hắn, đã sớm trở thành thân nhất người nhà, không có một người có thể so với được với hắn trong lòng nàng địa vị, bất luận người nào so với hắn đều sẽ có chênh lệch nhất định, không cách nào cùng tầm quan trọng của hắn đánh đồng với nhau. Chỉ có điều, Tô Duệ cùng Lâm Thi Ý hai người đều là thuộc về không hiểu được biểu đạn, không am hiểu thuyết minh người, hắn cùng nàng đều giống nhau, sẽ không đem chính mình nội tâm cảm thụ nói ra, chỉ có thể yên lặng làm. Có điều, chuyện này cũng không có gì Không nói liền không nói, cũng sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm giữa bọn họ. Tình cờ đấu võ mụn, vẫn rất có ý tứ, sinh hoạt cũng nhiều hơn một chút là thú, cứ việc có lúc cũng đau đầu, nhưng sau đó nhớ tới đến, làm sao thử sẽ không thấy buồn cười, này làm sao lại không phải một loại trong cuộc sống là thú, người bình thường vẫn không có loại này trải nghiệm. Vì lẽ đó, đối với hiện nay sinh hoạt, tô rệ kỳ thực là rất hài lòng. Không đơn thuần là đời sống vật chất mang đến cho hắn thỏa mãn, trọng yếu chính là, hắn để ý nhất người. Tô Tiêu cùng Lâm Thi ý đều ở bên cạnh hắn, đây mới là nhường hắn cảm thấy sinh hoạt thập phần mỹ hảo nguyên nhân chủ yếu. Ở đến rồi tâm ngữ tiệm bánh gả tổ sau, tô Duệ tay sẽ không có đỉnh chỉ qua, không phải hỗ trợ đóng gói, chính là ở lấy tiền, có vẻ rất là bận rộn, nhưng cũng nói tiệm bánh gả tổ chuyện làm ăn thập phần tốt. Liên như vậy, bận điều khi đến chưa 3, 4 điểm thời điểm, tâm ngữ tiệm bánh gả tổ bao cùng bánh gả tổ từ từ bắn hết, mới không có bận rộn như vậy. Sau đó... Tâm ngữ tiệm bánh gà tổ bắt đầu thông báo mặt sau xếp hàng người, không cần lại xếp hàng, bánh mì cùng bánh gà tổ đã bán hết, nhường bọn họ ngày mai trở lại, cũng cho bọn họ đăng ký một hồi, như vậy ngày mai là có thể nắm giữ ưu tiên quyền mua. Ở này sau khi, tâm ngữ tiệm bánh gà tổ liền bắt đầu quét tức và chỉnh lý, chuẩn bị thu công quan điểm. Tâm ngữ tiệm bánh gà tổ sáng sớm kinh doanh thời gian. Cùng cái khác tiệm bánh gà tổ không có cái gì không giống nhau, nhưng một ngày kinh doanh thời gian nhưng là muốn ngắn rất nhiều. Nguyên nhân chủ yếu chính là rất sớm liền đóng cửa. Cái khác tiệm bánh gạ tô bình thường sẽ làm đến tối, tối thiểu cũng sẽ mở đến 6 giờ tối mới đóng cửa, nhưng tâm ngữ tiệm bánh gạ tổ không giống nhau, thông thường là buổi chiều 3, 4 điểm thời điểm sẽ đóng cửa, bánh mì cùng bánh gạ tô đều bán xong, không đóng cửa cũng không được, cũng không có chuẩn bị làm càng nhiều bao cùng bánh gạ tổ. Có điều, tâm ngữ tiệm bánh gạ tổ kinh doanh thời gian mặc dù ngắn, nhưng doanh thu nhưng là không có chút nào thấp thậm chí so với cái khác kinh doanh thời gian càng dài tiệm bánh gà tổ đến, doanh thu muốn cao gấp mấy lần. Nguyên nhân chính là như vậy, tâm ngự tiệm bánh gà tổ mỗi ngày lợi nhuận là phi thường khả quan, nếu để cho đồng hành biết lợi nhuận, phòng Trừng sẽ ước cao đấu kỵ hận, đỏ mắt bệnh đều muốn nổi giận, nhưng tâm ngự tiệm bánh gà tổ cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện công bố lợi nhuận, làm ra như thế rêu giao sự tình. Ở thu thập cửa hàng thời điểm, Tô Duệ cũng đang suy nghĩ nếu để cho Tô Tiêu cùng Lâm Thi ý biết chuối hàng hiệu kế hoạch Không biết sẽ có vẻ mặt gì, không biết các nàng biết tâm ngữ tiệm bánh gà tổ, sẽ một lần mở 11 lục ra tiệm bánh gà tổ thời điểm, sẽ là cảm thấy vui mừng, vẫn là cảm thấy khó mà tin nổi. Liên quan với tâm ngữ tiệm bánh gà tổ chuối hàng hiệu kế hoạch, hắn cũng không có cùng tô tiêu cùng Lâm Thi ý đã nói. Vì lẽ đó, tô tiêu các nàng cũng chỉ là biết tâm ngữ tiệm bánh gà tổ chuẩn bị mở chi nhánh, tuyệt đối chưa hề nghĩ tới sẽ trở thành chuối hàng hiệu, càng không biết sẽ một lần mở nhiều như vậy ra chi nhánh. Đăng nhập HTTP, N. S nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ liền rất muốn biết làm Tô Tiêu các nàng biết sau chuyện này, sẽ có ra sao tâm tình. Nghĩ tới đây sau, hắn không khỏi cảm thấy rất thú vị, rất muốn nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ, hay là các nàng sẽ kinh hỉ, cũng sẽ cảm thấy khó có thể tin. Dù sao, người bình thường là căn bản không nghĩ ra Tô Duệ tâm sẽ lớn như vậy, không chỉ muốn đem tâm ngữ tiệm bánh gà tổ tạo thành chuỗi hàng hiệu kế hoạch, còn muốn một lần mở 11 lục ra tiệm bánh gà tổ. Này có thể là một tương đương kinh người kế hoạch, bình thường sĩ nghiệp là không sẽ làm như vậy, người bình thường liền càng sẽ không nghĩ tới chỗ này. Đối với Tô Duệ tới nói, hắn làm rất nhiều chuyện, ở chưa làm được trước, đều là không muốn nói ra đến, chỉ có ở sau khi thành công, hắn mới sẽ nói, như vậy là có thể tránh khỏi có người đối với hắn chờ mong quá lớn, coi như thất bại, cũng sẽ không có cái gì áp lực, nhưng nếu như sớm lời nói ra, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Vì lẽ đó... Ở định đem tâm ngữ tiệm bánh gà tổ phát triển chuỗi hàng hiệu xí nghiệp sau, hắn cũng giống như vậy không có nói ra, mà là chuẩn bị trước tiên làm được lại nói. Coi như Tô Duệ hiện tại đã thập phần xác định sẽ làm như vậy, nhưng hắn vẫn là sẽ không trước tiên trước đó nói ra. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân, đó chính là hắn chuẩn bị cho Tô Tiêu cùng Lâm Thi ý một niềm vui bất ngờ, khi hắn hoàn thành cái kế hoạch này sau, lại làm cho các nàng biết đến thoại, thế tất sẽ cho các nàng mang tới một người không nhỏ kinh hỉ chương 856 Sản phẩm mới ra thị trường Đi tới một lần công ty sau Tô Duệ trong mấy ngày kế tiếp Sẽ không có lại đi những nơi khác Ở trong mấy ngày này Hắn chủ yếu chính là trực tiếp anh hùng liên minh cùng cờ vây. Nếu không, chính là cùng vương đông húc Cái này tiện nam chủ bá đồng thời cùng khán giả tán gấu Ngoài ra Tô Duệ chính là ở làm một ít chuẩn bị Vì là ngày sau tham gia thi đấu chuẩn bị Cũng vì công ty sự phát triển của tương lai chuẩn bị Liên quan với tương lai mục tiêu Trong lòng hắn đã có một chút ý nghĩ Cũng đối với này là một chút quy hoạch, những này quy hoạch ở cơ bản trên đều sẽ trở thành hắn tương lai một quang thời gian nỗ lực phương hướng, chi tiết nhỏ sẽ biến hóa, nhưng cơ bản phương hướng là sẽ không thay đổi. Tô Duệ chuyện cần làm quá hơn nhiều, nhiều đến những người khác cả đời đều không xong, nhưng hắn nhưng là chuẩn bị ở trong thời gian ngắn thực hiện những này mục tiêu. Vì lẽ đó, hắn mỗi ngày chuyện cần làm là càng ngày càng nhiều, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa hắn là không có cách nào rảnh rối, cũng chỉ có thể tiếp tục bận rộn xuống, một ngày đều không rảnh rối. Hơn nữa không phải một ngày hai ngày, mà là thời gian rất lâu đều là như vậy. Có thể nói như vậy, tô rệ công việc hàng ngày lượng, vẫn đúng là không phải người bình thường có thể chịu đựng được, chẳng mấy chốc sẽ mệt đổ. Quan trọng nhất chính là, hán lượng công việc lớn vô cùng, hơn nữa là do không giống tổ công tác thành, một điểm điểm giống nhau đều không có, cũng chính là cần phải đi suy nghĩ, này rất tiêu hao tinh khí thần, so với chỉ làm công việc người tới nói, này không thể nghi ngờ là muốn mệt rất nhiều lần. cũng còn tốt chính là Tô Duệ tố chất thân thể là càng ngày càng tốt, thậm chí có thể tính là càng ngày càng mạnh, đã là khác hẳn với người thường, nếu không, cũng sẽ không kiên trì thời gian dài như vậy cường độ cao công tác. Ở này cường độ cao công tác dưới, hắn báo lại cũng là phi thường đại, ít nhất mỗi ngày được tín ngưỡng giá trị là càng ngày càng nhiều. Mà những này tín ngưỡng giá trị, có thể vì là Tô Duệ làm được rất nhiều sự tình, tỉ như có thể vì hắn sáng tạo tài phú, sáng tạo địa vị, tài phú cùng địa vị ở đầy đủ tín ngưỡng giá trị ủng hộ hoàn toàn là thuộc về dễ như trở bàn tay sự vận. Ngoài ra, hắn còn có thể dùng tín ngưỡng giá trị làm tất cả chuyện muốn làm, hoàn thành người khác không làm được sự tình, nguyện vọng của hắn, mục tiêu của hắn cũng có thể được từng cái thực hiện, đây chính là tín ngưỡng giá trị tác dụng, cũng là hắn có thể tiếp tục kiên trì động lực. Muốn không phải, tôi Duệ biết mình nỗ lực sẽ có rất lớn báo lại, vậy hắn cũng không thể tiếp tục kiên trì, một ngày hai ngày còn có thể, 10 ngày nửa tháng cũng không là vấn đề, nhưng chường kỳ tiếp tục như vậy cũng không đủ động lực. Vậy khẳng định là không tiếp tục kiên trì được mà tín ngưỡng giá trị liền trở thành hắn động lực quan trọng nhất chính là tín ngưỡng giá trị tặng lại là phi thường đúng lúc hắn hiện tại làm chuyện gì đều sẽ bởi vậy mà sản sinh tín ngưỡng giá trị gần sóng liền chơi game thăng cấp như thế vô vị đánh quái nhưng là có thể nhìn thấy é ít tờ tăng cường này cũng đủ để cho tờ lợi kiên trì đồng lý tín ngưỡng giá trị cũng là như thế tín ngưỡng giá trị biến hóa chính là có thể để cho tô duệ kiên trì to lớn nhất động lực ở trong mấy ngày này Hắn vẫn không có từng đi ra ngoài, không phải ở trực tiếp, chính là ở làm một cái chuyện, không phải vậy chính là đang chăm chú chăn hệ thống kích hoạt lượng, đây là trước mắt hắn quan tâm sự tình. Có điều, ngày hôm nay là một khá là việc trọng yếu, cũng là tô Duệ khá là coi trọng lưu ý tháng này điều này làm cho hắn không thể tiếp tục chờ ở nhà, mà là cần đi ra xử lý một cái chuyện. Nói hắn hiện tại đi ra xử lý sự tình, cũng không phải như vậy thích hợp, cũng không phải muốn hắn ra đến làm chuyện gì, cũng chỉ là đi ra hiểu rõ một ít tình huống mà thôi. Tô Duệ hiện tại sở dĩ sẽ từ trong nhà đi ra, mà không phải ở nhà trực tiếp kiếm lời tín ngưỡng giá trị, là bởi vì hắn dưới cờ công ty, chăn hương thực phẩm công ty đệ nhị khoản sản phẩm, hiện tại liền muốn ra thị trường, mà hôm nay chính là chính thức ra thị trường đệ một ngày, đây chính là hiện nay tương đương việc trọng yếu. Chăn hương thực phẩm công ty, đối với Tô Duệ tới nói, vẫn là thuộc về khá là coi trọng. Thực phẩm, tựa hồ cũng không phải kỹ thuật cao ngành nghề, không phải một kẻ cỡ nào ghê gớm ngành nghề, bình thường. Không có cái gì làm người khác chú ý địa phương, nhưng dân di thực vi thiên thực phẩm còn là phi thường trọng yếu, nếu như có thể ở thực phẩm trong ngành sản xuất có làm, công ty kia sức ảnh hưởng cũng là không thể khinh thường. Nguyên nhân chính là như vậy, đối với chăn hương thực phẩm công ty. Tô Duệ vẫn tương đối coi trọng, cũng hy vọng có thể thuận lợi phát triển lên, phần này chờ mong cũng không thể so cái khác công ty con thấp. huống chi, chăn hương thực phẩm công ty cũng không có nhường hắn thất vọng qua, trước ra thị trường đệ nhất khoản sản phẩm, cũng chính là chăn hương kem. Gia thị trường không đến bao lâu, cũng đã nóng nảy lên, lượng tiêu thụ gia tăng hàng ngày, ở trong thời gian thật ngắn, liền đã vượt qua rất nhiều hàng hiệu, đan khoảng kem loại, tuyệt đối là được hoan nghênh nhất, hiện tại lượng tiêu thụ đã vô cùng tốt, hơn nữa hay là bởi vì được giới hạn ở sản năng không đủ, sản lượng không cách nào tăng lên, dẫn đến hạn chế lượng tiêu thụ hạn mức tối đa. Chuyện này ý nghĩa là chăn hương thực phẩm công ty giải quyết sản năng vấn đề sau, lượng tiêu thụ còn có thể tăng lên trên một làn sóng. Sự phát triển của tương lai tiềm lực vẫn là hết sức to lớn, còn có thâm nhập đảo móc ý nghĩa. Liên chỉ cần là hiện tại lượng tiêu thụ, chăn hương kem đã vì là chăn hương thực phẩm công ty sáng tạo không ít lợi nhuận, cũng vì là nhân sinh tập đoàn cái khác hạng mục, làm ra không nhỏ công hiến, cái này cũng là khá quan trọng tài chính khởi nguồn, có thể duy trì tập đoàn một ít trọng yếu hạng mục kéo dài phát triển. Vì lẽ đó, đối với chăn hương thực phẩm công ty, Tô Duệ đương nhiên là rất quan tâm, mà không phải coi như một nhà phổ thông công ty tới đối xử Mà hiện tại, chăn hương thực phẩm công ty đệ nhị khoản sản phẩm, và hôm nay sẽ chính thức thượng tuyến tiêu thụ, mà này một khoản sản phẩm cũng không đơn giản, hắn cho rằng phát triển tiềm lực, cũng sẽ không bại bởi hiện tại phát triển không ngừng chăn hương kem, thậm chí sẽ xuất hiện càng hót tiêu thụ hiện tượng. Đã như thế, đối với này, Tô Duệ tự nhiên là phi thường quan tâm, đây chính là hắn chuyên môn từ trong nhà đi ra nguyên nhân, chính là vì đi ra hiểu rõ này một khoản sản phẩm mới tiêu thụ tình huống, muốn biết ngày đầu tiêu thụ có được hay không. Chăn hương thực phẩm công ty đệ nhị khoản sản phẩm, đương nhiên là thực phẩm phương diện, cũng không thể sẽ là cái khác loại hình. Mặt khác, nếu là thực phẩm phương diện, vậy cũng liền sẽ chỉ là quáng thời gian trước ở nghiên cứu phát minh cùng sinh ra thị trường sữa đậu nành, cũng chính là do chăn đậu chế tác sữa đậu nành. Ở quáng thời gian trước, chăn hương thực phẩm công ty liền lấy chăn đậu chế ra có thể rất nhiều lượng sản xuất sữa đậu nành đồ uống, đồng thời ở sinh ra thị trường tư cách, tương quan thủ tục cũng rất thuận lợi, cũng là đang chuẩn bị ra thị trường kế hoạch Liên quan với này một khoản sữa đậu nành đồ uống ra thị trường, cũng chỉ có một vấn đề mà thôi, vậy thì là nguyên liệu vấn đề. Theo lý thuyết, này một khoản sữa đậu nành đồ uống thông qua bộ ngành liên quan phê duyệt, có thể thu được ra thị trường tiêu thụ tư cách, là hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề, cái kia cũng chỉ còn sót lại sản xuất vấn đề, mà tuyến sinh sản cũng là chuẩn bị kỹ càng, cũng chính là nguyên liệu vấn đề không có được giải quyết. Trên thực tế, chân đậu làm sữa đậu nành đồ uống chủ yếu nguyên liệu, sản lượng vẫn tương đối đại, nhưng trước gieo một vạn mẫu chân đậu vẫn không có tiến vào thu hoạch kỳ, còn không có cách nào đến đến lượng lớn chăn đậu, cũng không có biện pháp rất nhiều lượng sản xuất sữa đậu nành đồ uống. Đã như thế, chăn hương thực phẩm công ty sữa đậu nành đồ uống mới tạm thời không cách nào sản xuất, chỉ có thể chờ đợi đến chăn đậu bắt đầu tiến vào thu hoạch kỳ sau, mới có thể chuẩn bị chính thức sản xuất. chương 857, Kinh Người Sản Lượng Chăn hương thực phẩm công ty sản xuất sữa đậu nành đồ uống, duy nhất vấn đề chính là nguyên liệu vấn đề. Đương nhiên, Không phải nguyên liệu có cái gì phẩm chất vấn đề, cũng không phải nói nguyên liệu sản lượng quá thấp, thành phẩm quá cao, dẫn đến không cách nào sản xuất sữa đậu nành đồ uống. Trên thực tế, chăn hương thực phẩm công ty sữa đậu nành đồ uống, sử dụng nguyên liệu, chính là do nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp mà thành chăn đậu, mà chăn đậu to lớn nhất đặc tính, chính là sản lượng cao, phẩm chất tốt, đối nhau dài hoàn cảnh không có yêu cầu. Chăn đậu đan mẫu sản lượng là phổ thông đậu nành rất nhiều lần, trừ càng có dinh dưỡng bên ngoài mùi vị cũng là rất tốt vượt xa phổ thông đậu nành. Ngoài ra, bởi chăn đậu đối nhau dài hoàn cảnh cùng khí hậu đều không có yêu cầu gì, cũng là mang ý nghĩa ở phần lớn trên đất cũng có thể trồng trọt chăn đậu, đồng thời có thể bảo đảm sản lượng nhất định vượt xa phổ thông đậu nành, giống cũng là biểu thị chăn đậu trồng trọt thành phẩm nhất định sẽ không quá cao, chí ít là sẽ không cao hơn phổ thông giống đậu nành, thêm vào sản lượng cao, nói cách khác trồng trọt thành phẩm là thấp hơn đậu nành. Vì lẽ đó, Chăn Hương Thực phẩm công ty sữa đậu nành đồ uống muốn thực hiện sản xuất chắc chắn sẽ không bởi vì nguyên liệu giống cùng sản lượng, cùng với thành phẩm mà ảnh hưởng. Trên thực tế, trước Chăn Hương Thực phẩm công ty vẫn không thể rất nhiều lượng sản xuất sữa đậu nành đồ uống, nguyên nhân duy nhất là bởi vì chăn đậu gieo thời gian còn rất ngắn, dù cho chăn đậu tốc độ sinh trưởng nhanh, nhưng thời gian ngắn như vậy cũng không có cách nào đến thu hoạch kỳ, cũng là không chiếm được chăn đậu. Đã như thế, Chăn Hương Thực phẩm công ty không chiếm được nguyên liệu, tự nhiên cũng không có biện pháp sản xuất sữa đậu nành đồ uống, càng không thể đẩy ra thị trường. Bởi vậy Trần Hương Thực phẩm công ty muốn sản xuất sữa đậu nành đồ uống, biện pháp duy nhất chính là đợi được chăn đậu thu hoạch kỳ sau khi đến, có thể thu hoạch được chăn đậu sau mới có biện pháp thực hiện rất nhiều lượng sản xuất. Bây giờ, Nhân Sinh tập đoàn trước gieo xuống một vạn mẫu chăn đậu, đã đến thu hoạch kỳ, cứ việc không phải toàn bộ đến thu hoạch kỳ, mà là trước tiên gieo một phần chăn đậu đến thu hoạch kỳ, nhưng liền này một phần chăn đậu, sản lượng đã đủ để thỏa mãn chăn đậu sản xuất nhu cầu. Bởi vì, chăn đậu mẫu sản lượng vượt qua rất nhiều người tưởng tượng thậm chí đã náo động Lần này có thể thu hoạch chăn đậu, có điều mới 200 mẫu mà thôi, cũng chính là một vạn mẫu năm 1 phần mười, nhưng liền như thế 200 mẫu chăn đậu sản lượng, nhưng là tương đương kinh người, bởi vì so với phổ thông đậu nành sản lượng, đã tương đương với 2.000 mẫu đậu nành sản lượng, gấp 10 lần tăng cường. 200 mẫu trồng trọt diện tích, nhưng là thu hoạch đến 400 tấn, cũng chính là một mẫu chăn đậu sản lượng, chính là 2 tấn, cũng chính là 2.000 kg. Mà phổ thông giống đậu nành, Mẫu sản lượng cũng có điều mới 200kg không tới dáng vẻ, này đã xem như là bình quân trình độ, mà cao sản đậu nành, cũng có điều hơn 200kg, siêu cao sản đậu nành giống, mô sản lượng cũng mới 300kg dáng vẻ, mà này đã là thuộc về cực kỳ hiếm thấy. Đương nhiên, ở thế giới, cũng là có tồn tại với mẫu sản lượng vượt qua nghìn cân kỷ lục, nhưng đây là cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa đều là ở một ít thổ địa cùng khí hậu cực kỳ ưu việt địa phương, chí ít ở Hoa Quốc. Đến hiện tại không có mẫu sản lượng vượt qua 500 kg chính thức kỷ lục, liền ngay cả đột phá 600 cân, đều là phi thường không dễ dàng, chớ nói chi là là đột phá nghìn cân, này ở Hoa Quốc, là rất khó thực hiện sự tỉnh. Mà hiện tại, chăn đổ mẫu sản lượng, nhưng là đạt đến 2.000 kg, hơn nữa không phải cao sản nhất lượng, mà là bình quân sản lượng trình độ, mang ý nghĩa mỗi một mẫu chăn đổ, sản lượng cũng có thể đạt đến 2.000 kg. 2.000 kg, cũng chính là 4.000 cân. Này ở toàn thế giới đều là chưa đến sự tình, cái này sản lượng nghe tới, thì có chút huyền huyễn, không như vậy chân thực, nhưng ở chân đậu nơi này, nhưng là chân thật phát sinh, không có nửa điểm giả tạo cũng khuyết đại. Chân đậu, nói là chân đậu, kỳ thực chính là đậu nành một loại giống. Bởi vì chân đậu bản thân, chính là do đậu nành thăng cấp mà thành, vậy dĩ nhiên là là đậu nành một loại giống, chỉ là thuộc về tương lai giống mà thôi, nhưng vẫn là thuộc về đậu nành, điểm này là có thể xác định. Ở toàn cầu đầu nành mẫu sản lượng vì là 200kg thời điểm, chăn đổ mẫu sản lượng nhưng là đạt đến 2.000kg, hơn nữa không phải cực kỳ hiếm thấy ví dụ. Mà là thuộc về phổ thấy tình huống, hơn nữa không phải là không thể lặp lại, mà là có thể trở thành thường quy, thử hỏi hiện tại xuất hiện chuyện như vậy, như thế nào sẽ không đưa tới náo động, tương quan học giả cũng vì đó mà chấn động. Kỳ thực, Tô Duệ biết này còn không phải náo động nhất thời điểm, bởi vì đại gia đều không trả nổi giải chăn đổ không biết chăn đậu đặc tính cùng đặc điểm. Chăn đậu có thể không phải thuộc về 1 năm một lần thu hoạch cây nông nghiệp, mà là có thể đạt đến 1 năm 6 lần cây nông nghiệp. Hơn nữa đây là thuộc về một loại đặc tính, cũng chính là có thể lặp lại, coi như vì phẩm chất, mà khống chế thu hoạch số lần, cũng là có thể đạt đến 1 năm 5 lần. 1 năm 5 lần, là một loại già sao khái niệm. Dựa theo chăn đậu hiện tại sản lượng đến tính toán, một lần thu hoạch, chính là 2.000 kg sản lượng, cái kia 5 lần thu hoạch, Sản lượng liền đạt đến 10.000 kg chi hơn nhiều. 10.000 kg, so sánh cái khác giống đậu nành 200 kg sản lượng, cũng chính là trong lúc đó cách biệt 50 lần. 50 lần chênh lệch cái kêu biểu thị 200 mẫu chăn đậu, có thể không phải tương đương với 2.000 mẫu đậu nành đơn giản như vậy, mà là tương đương với vạn mẫu phổ thông giống đậu nành. Chỉ có vạn mẫu phổ thông đậu nành, ở sản lượng phương diện trên, mới có thể cùng 2 triệu mẫu chăn đậu so với. Ngoài ra, Chăn đậu ưu điểm không đơn thuần là sản lượng phương diện, hơn nữa phẩm chất phương diện cùng thành phẩm phương diện, đều là vượt xa phổ thông đậu nành, có thể đạt đến thuấn sắt trình độ. Đã như thế, ở chăn đậu trước mặt, phổ thông giống đậu nành, thật sự mất đi làm sao so sánh tư cách. Hiện tại ngoại giới cũng là chỉ biết là chăn đậu mẫu sản lượng đạt đến 2.000 kg, đồng thời là ở 200 mẫu thổ địa diện tích thực hiện, nhưng nhưng lại không biết một mẫu chăn đậu nằm sản lượng là không ngừng 2.000 kg, mà là có thể đạt đến 10.000 kg. Này vẫn là đang không chế thu hoạch số lần tình huống, cũng đại biểu không khống chế, sản lượng sẽ càng cao hơn, thậm chí sẽ đạt tới 12.000 kg. Nếu như ngoại giới biết điểm này, vậy thì không phải náo động đơn giản như vậy, ra sao sự tình đều có khả năng sẽ phát sinh. So sánh chăn đậu, đậu nành thật không có cái gì còn lại bao nhiêu ưu thế, hoặc là duy nhất ưu thế, chính là đậu nành gieo diện tích lớn vô cùng, mà chăn đậu gieo diện tích nhưng là phi thương ít, một vạn mâu xem ra rất nhiều. Nhưng so với đến đậu nành toàn cầu trồng trọt diện tích, vậy thì là như mối bọ bể. Vì lẽ đó, đậu nành ưu thế duy nhất chính là trồng trọt diện tích phi thường rộng khắp, vừa xa chăn đậu. Cứ như vậy, cũng là có thể nói, làm chăn đậu trồng trọt diện tích, cùng đậu nành ngang hàng, cái kia đậu nành liền mất đi sở hữu ưu thế, thậm chí không cần ngang hàng, chỉ cần đạt đến đậu nành trồng trọt diện tích 1 phần 10, đậu nành đều sẽ mất đi sở hữu ưu thế. Có thể nói như vậy, nếu như chăn đậu trồng trọt diện tích có thể đạt đến đậu ngành hiện tại trồng trọt diện tích, cái kia toàn cầu đói bụng vấn đề, trên căn bản là có thể được giải quyết, nếu như là lấy đậu ngành làm chủ thực. Chương 858, nên tiêu căng thời điểm không biết điều. Liên quan với chăn đậu sản lượng, liền ngay cả Tô Duệ đều rất khiếp sợ. Trên thực tế, lúc trước thăng cấp chăn đậu thời điểm, hắn liền hoặc nhiều hoặc ít được một ít tin tức, biết chăn đậu sản lượng sẽ rất cao, nhưng cũng chỉ là bán tín bán nghi mà thôi. Vì lẽ đó, làm Tô Duệ biết chăn đậu mẫu sản lượng đã đạt đến 2000 kg, đồng thời năm sản lượng có hy vọng đạt đến 10000 kg thời điểm, hắn cũng là phi thường kinh ngạc, mới biết nguyên lai like Nhân Sinh Đảo Nguyên cung cấp tin tức, đều là thật sự, chăn đậu xác thực là có thể làm được như thế cao sản lượng. Không trách, chăn đậu ở đến thu hoạch kỳ sau, sẽ khiến cho lớn như vậy náo động, liền bản thân của hắn đều là như vậy, chớ nói chi là là những người khác. Ở chăn đậu thu hoạch sau khi, Nhân Sinh tập đoàn lần thứ 2 trở thành bị được quan tâm thí nghiệp, mà tối quan tâm Nhân Sinh tập đoàn Cũng không phải dân chúng, mà là quốc gia mức độ, bộ ngành liên quan cùng tường quan sĩ nghiệp đều có chút không kiềm chế nổi, hiện tại bắt đầu hành di chuyển, mà đây đối với học giả, đối với đầu ngành nhà nghiên cứu tới nói, chăn đầu tồn tại, thì càng là đủ khiến bọn họ điên cuồng. Vì lẽ đó, hiện tại không ít người, cũng đã bắt đầu hành động, chỉ là ôm không giống ý nghĩ, không giống mục đích mà thôi, nhưng mục tiêu đều rất nhất trí, cái kia đều là bởi vì chăn đầu. Người bình thường cũng chỉ là đem này cho rằng một tin đồn thú vị mà thôi thậm chí đều không có co coi là thật, đương nhiên sẽ không quá quá ải trú, nhiều nhất cũng chỉ là trở thành sau khi ăn xong đề tài câu chuyện mà thôi, nhưng quốc gia cùng tường quan xí nghiệp, cùng với một ít nhân viên chuyên nghiệp, liền hoàn toàn khác nhau, bọn họ cũng sẽ không đem này coi như một chuyện nhỏ, coi như chuyện này chân thực tính chỉ có một nửa, đều đủ để nhường bọn họ hưng sư động chúng đi tìm hiểu sự thực. Thậm chí chỉ có một thành đô đủ khiến bọn họ làm như vậy. Hú hù, chân đầu mẫu sản lượng đạt đến 2.000 kg, này chân thực tính. Đã không ngừng một nửa, mà là đạt đến 8 phần 10 trở lên độ tin cậy. Đã như thế, những người này nơi nào lại ngồi được, dồn dập liền bắt đầu lấy hành động, không giống cách làm, nhưng đều là chăn đậu mà đến, mặc kệ xuất phát từ mục đích gì đều tốt, động tác của bọn họ đều không nhỏ. Đối với này, tô ruệ cái này lấy ra chăn đậu người trong cuộc, tự nhiên là không thể không biết gì cả. Làm chăn đậu mẫu sản lượng sau khi đi ra, hắn cũng đã biết chuyện này ẩn không che dấu nổi, cũng xưa nay đều chưa hề nghĩ tới ẩn dấu ở lúc cần thiết hay là muốn đẩy ra một ít khác với tất cả mọi người sản phẩm, mới có thể để cho công ty nổi tiếng nhanh chóng tăng lên, nhờ ngoại giới tin tưởng công ty thực lực sau, mới sẽ làm công ty càng dễ dàng phát triển lên. Không nói những cái khác, chăn đậu tồn tại, có thể vì là Nhân Sinh tập đoàn mang đến cực cao danh tiếng, nếu như Nhân Sinh tập đoàn là duy nhất khống chế chăn đậu bồi dưỡng, kỹ thuật cùng gieo kỹ thuật, thậm chí là cung cấp chăn đậu duy nhất xí nghiệp, cái kia chăn đậu là có thể vì là Nhân Sinh tập đoàn mang đến cực cao giá trị ước định. Có thể nói như vậy, chỉ cần là chăn đậu như thế, thì có thể làm cho nhân sinh tập đoàn trở thành sức ảnh hưởng cực cao xí nghiệp, công ty ước định sẽ cao hơn hiện tại rất nhiều lần. Vì lẽ đó, cái kêu nhân sinh tập đoàn muốn cho vay, càng là sẽ dễ như ăn cháo nhường mỗi cái ngân hàng thông qua xin. Nếu như đồng ý đem chăn đậu kỹ thuật đem ra làm đặc cọc, các ngân hàng lớn càng là chủ động tới cửa, thậm chí là cầu nhân sinh tập đoàn cho vay. Bởi vì chăn đậu giá trị, sắc thực là kỳ cao. Chỉ người còn tinh mắt hơn đều có thể thấy được chăn đậu giá trị lớn bao nhiêu tương lai giá trị tuyệt đối là vượt qua trăm tỷ mà hiện tại nhân sinh tập đoàn nắm giữ như thế hậu đãi tài sản sau cái kia hướng về ngân hàng cho vay tự nhiên là dễ như ăn cháo Bởi vậy nếu như nhân sinh tập đoàn dưới cờ công ty con cần tài chính vậy thì sẽ trở thành một chuyện dễ dàng giải quyết vấn đề liền giống với Quang niên khoa học kỹ thuật công ty là có thể dễ dàng vay dưới khoản tiền kết xù dùng cho phát triển chip hạng mục chỉ cần đồng ý nắmă đậu cho vay hiện tại thậm chí có thể lập tức xin đến 10 tỷ nguyên cho vay. Đối với chăn đậu mà tôi điểm này cũng chỉ là mang đến đúng lúc nơi một trong còn không phải chủ yếu chỗ tốt, tương lai sẽ vì là nhân sinh tập đoàn sáng tạo lợi ích lớn hơn nữa. Vì lẽ đó, chăn đậu sản lượng, nhờ ngoại giới biết, cũng không phải chuyện ghê gấm gì. Tô Duệ ở công ty vẫn không có phát triển đến bá chủ, cũng có nhất định thực lực và sức ảnh hưởng thời điểm, nên tận lực biết điều, mà không phải quá kiêu ngạo, nhưng cũng không thể một mực theo đuổi biết điều. Chuyện gì đều lén lén lút lút làm. nay sẽ ảnh hưởng công ty hình tượng, cũng sẽ nhường ngoại giới đối với công ty nhận thức không sâu, cho rằng công ty chỉ là một nhà không có thực lực ra sao công ty nhỏ mà thôi. Chuyện này đối với phát triển mà nói, kỳ thực là bất lợi. Bởi vậy, hắn cho rằng ở đại đa số thời điểm, công ty đang phát triển thì đều nên theo đuổi tận lực biết điều, nhưng ở một ít thời cơ thích hợp, cần phải tiêu căng một lần, lấy này đến gây nên ngoại giới quan tâm, tăng lên công ty ở bên ngoài ấn tượng khiến người ta tin tưởng công ty là có một nhà có thực lực xí nghiệp. Nói chung chính là nên biết điều thời điểm phải khiêm tốn, không nên biết điều thời điểm, liền muốn thích lượng tiêu căng. Mà hiện tại, chăn đậu thế, là bất luận làm sao đều không thể hẳn giấu, cùng với làm quá nhiều che giấu, do đó khiến người ta hoài nghi nhân sinh tập đoàn, còn không bằng thoải mái thừa nhận cùng công bố ra bên ngoài, như vậy ngược lại sẽ càng thích hợp một ít. Đã như thế, làm ngoại giới ở biết chăn đậu sản lượng sau. Nhân sinh tập đoàn liền rất hào phóng đi ra công bố chăn đậu tồn tại, đồng thời vì là mấy người giới thiệu chăn đậu. Vì thế, nhân sinh tập đoàn cũng thu được cực cao độ quan tâm, hiện tại nổi tiếng là tăng lên rất nhiều, mà đối với mấy nhà công ty con tới nói, đồng dạng là thu lợi không nhỏ, hoặc nhiều hoặc ít đều vì dưới cờ sản phẩm tăng lên lượng tiêu thụ, này đều là rõ ràng chỗ tốt, mà một ít gián tiếp chỗ tốt, thì càng hơn nhiều. Đề tài nói đến chăn hương thực phẩm công ty sản xuất sữa đậu nành đồ uống, có chăn đậu sau. Sản xuất sữa đậu nành đồ uống, tự nhiên là không thành vấn đề. Nếu như là phổ thông giống đậu nành, 200 mẫu trồng trọt diện tích, tự nhiên là còn thiếu rất nhiều, gộp lại cũng có điều mới 40.000 kg mà thôi. Đây là chế tắc không được bao nhiêu sữa đậu nành đồ uống, chẳng mấy chốc sẽ bởi vì nguyên liệu không đủ mà không cách nào tiếp tục sản xuất sữa đậu nành đồ uống. Nhưng nếu như là 200 mẫu chăn đậu, liền hoàn toàn khác nhau, sản lượng đã đạt đến 400 tấn, cũng chính là 400.000 kg, là phổ thông đậu nành gấp 10 lần cấp bậc này sản lượng đối với một khoản mới sữa đậu nành đồ uống tới nói nên đủ để thỏa mãn tiền kỳ sản xuất nhu cầu. Dù sao, chăn Hương Thực phẩm công ty sữa đậu nành đồ uống cho dù tốt uống, nhưng làm một khoản sản phẩm mới ra thị trường, bản thân không có cái gì nổi tiếng, thêm vào vừa không có đại lực tuyên truyền, trước đó kỳ lượng tiêu thụ tự nhiên là không thể quá cao, phải cần một khoảng thời gian lên men sau, lượng tiêu thụ mới sẽ có thể nóng nảy lên. Nay vừa đến, tiền kỳ sữa đậu nành đồ uống đối với chân đậu nhu cầu lượng Tự nhiên là sẽ không quá cao, 400 tấn chăn đậu, đã đủ để thỏa mãn sản xuất một quang thời gian. Đã như thế, chăn hương thực phẩm công ty nguyên liệu vấn đề, cũng liền đã chiếm được giải quyết, hiện tại tự nhiên là có thể sản xuất sữa đậu nành đồ uống. Vì lẽ đó, chăn hương thực phẩm công ty đang chuẩn bị sau một thời gian ngắn, rốt cục ở này một ngày, đem sữa đậu nành đồ uống đẩy ra thị trường, cũng chính là do chăn đậu chế tác sữa đậu nành đồ uống chính thức ra thị trường tiêu thụ. chương 859, Sữa đậu nành tỷ lệ Liên quan với sữa đậu nành đồ uống sản xuất, hiện tại có vấn đề đều chiếm được giải quyết. Cứ việc, chăn Hương Thực phẩm công ty sữa đậu nành đồ uống, kỳ chủ muốn nguyên liệu vì là chăn đậu, nhưng cần thiết chăn đậu cũng không tính quá nhiều. Bởi vì chăn đậu cùng phổ thông đậu nành không giống nhau, chăn đậu nồng độ cao hơn một chút, thậm chí đạt đến gấp 5 6 lần còn chưa hết, mang ý nghĩa ở chế tác đồng dạng nhiều sữa đậu nành dưới, tiêu hao chăn đậu là muốn so với phổ thông đậu nành thiếu, nếu như dùng như thế nhiều số lượng, cái kia chế tác được sữa đậu nành Nồng độ cũng quá cao, vị liền không phải tốt như vậy. Chân hương thực phẩm công ty hiện nay đẩy ra sữa đậu nành đồ uống, cũng chỉ có một khoản quy cách cũng chỉ có một loại, đều là 250ml một bình. Thông thường, một bình 250ml sữa đậu nành, ở không cân nhắc cái khác tăng thêm vật tình huống, là cần muốn gia nhập 20 khắc đậu nành, mới có thể bảo đảm dinh dưỡng cùng vị đều là tốt nhất. Nhưng đây là gia đình chế tác sữa đậu nành tỷ lệ, mà do xưởng thường chế tác sữa đậu nành đồ uống. Cân nhắc đến thành phẩm cùng mùi vị dưới, sử dụng đậu nành sẽ không có nhiều như vậy, liền không phải dựa theo cái tỷ lệ này đến chế tác, khả năng sẽ thấp hơn 20 khắc. Chỉ có điều, chăn hương thực phẩm công ty sữa đậu nành đồ uống, cùng cái khác hàng hiệu sữa đậu nành đồ uống không giống nhau, không có quá nhiều đồ nguồn ngang, hầu như đều là thuần chăn đậu châm nước chế tác mà thành. Dựa theo như vậy tỷ lệ đến chế tác sữa đậu nành, cái kia một bình sữa đậu nành liền đại khái cần 20 khắc đậu nành, cân nhắc đến vị cùng dinh dưỡng các phương diện co như muốn giảm thiểu đậu nành tỷ lệ, cũng là thiếu không đi nơi nào, có điều, ở dùng chăn đậu thay thế đậu nành sau khi, liền không cần dựa theo cái tỷ lệ này đến chế tác sữa đậu nành đồ uống, mà là có thể dùng càng thiếu chăn đậu, chế ra càng càng mỹ vị sữa đậu nành đồ uống. Nay một khoản sữa đậu nành đồ uống, 250ml quý cách, chỉ cần tiêu hao 4 khắc tả hữu chăn đậu, là có thể chế ra vị cùng dinh dưỡng đều tuyệt hảo sữa đậu nành đồ uống. Có thể nói như vậy, tuy rằng tiêu hao đậu mới 4 khắc, So với gia đình chế tác sữa đậu nảnh tiêu hao đậu nảnh, chỉ là người sau 1 phần năm. Nhưng chính là này 1 phần năm chăn đậu, chế tác được sữa đậu nảnh, nồng độ nhưng là sẽ không thấp hơn đại đậu đậu tương, mà vị càng cao hơn, mùi vị đủ khiến người dư vị, còn dinh dưỡng, càng là đủ để đem đại đậu đậu tương thuân sát, chớ nói chi là dinh dưỡng càng thấp hơn sữa đậu nảnh đậu uống, đã không có tư cách so sánh. Vì lẽ đó, chăn hương thực phẩm công ty có thể dùng không nhiều chăn đậu, chế ra số lượng không ít sữa đậu, nành đậu uống Dựa theo 200 mẫu chăn đậu cây để tính, sản lượng có thể cao tới 400 tấn, mà một bình quy cách vì là 250ml sữa đậu nành đồ uống, nhưng là chỉ cần tiêu hao 4 khắc chăn đậu, cũng là đại biểu 400 tấn chăn đậu, có thể sản xuất ra một ức bình sữa đậu nành đồ uống. Đối với này một khoản sữa đậu nành đồ uống, tô Duệ là tràn ngập tự tin, cho rằng vị cùng dinh dưỡng đều tuyệt hảo sữa đậu nành đồ uống, nhất định sẽ nóng nảy lên, tương lai là không lo không có lượng tiêu thụ. Húng chi Đối với này một khoản sữa đậu nành đồ uống, hắn nhưng là hy vọng có thể để cho trở thành quốc dân đồ uống, ít nhất phải nhường quốc nội ở an điểm tâm thời điểm, dùng để uống chính là sữa đậu nành đồ uống, mà không phải sữa bò đồ uống, muốn phải hoàn thành cái mục tiêu này, tự nhiên không phải thấp lượng tiêu thụ có thể đạt đến, tất nhiên là cần một rất cao lượng tiêu thụ mới có thể hoàn thành cái mục tiêu này. Vì lẽ đó, này một khoản sữa đậu nành đồ uống lượng tiêu thụ mục tiêu, tự nhiên là rất cao. Chỉ có điều... Sữa đậu nành đồ uống lượng tiêu thụ cao đến đâu, vậy cũng là chuyện sau này, đối với một sản phẩm mới bài, một khoản mới đồ uống tới nói, đang không có đại lực tuyên truyền tình huống, tiền kỳ là rất khó sẽ có rất cao lượng tiêu thụ, chỉ có trải qua một quang thời gian phát triển, thông qua danh tiếng, mới có thể để cho bị thị trường tiếp nhận, mới có thể hấp dẫn lượng lớn người tiêu thụ. Nguyên nhân chính là như vậy, nay một khoản sữa đậu nành đồ uống tương lai lượng tiêu thụ sẽ rất được, nhưng tiền kỳ lượng tiêu thụ, tất nhiên thì sẽ không tốt như vậy. nay vừa đến 400 tấn chăn đậu, có thể chế ra một ức bình sữa đậu nành đồ uống, kỳ thực đã đủ để thỏa mãn tiền kỳ tiêu thụ cần thiết, hẳn là sẽ không xuất hiện nguyên liệu không đủ tình huống, một ức bình sữa đậu nành đồ uống, hẳn là không thể như vậy nhanh liền bán xong. Quan trọng nhất chính là, nhân sinh tập đoàn gieo xuống chăn đậu cây có thể không phải chỉ có 200 mẫu, mà là một văn mẫu, hiện tại chỉ là 200 mẫu chăn đậu cây tiên tiến vào thu hoạch kỳ, mà mặt sau khẳng định là sẽ lục tục sẽ có càng nhiều chăn đậu cây tiến vào thu hoạch Kỳ Không nói những cái khác, ở trong vòng một tháng, khẳng định lại sẽ có mấy trăm mẫu chăn đậu cây, có thể thu được chăn đậu. Sản lượng khẳng định là so với hiện tại 400 tấn muốn nhiều, cái kia là có thể sản xuất ra càng nhiều sữa đậu nành đồ uống. Trong tương lai nửa năm bên trong, nhân sinh tập đoàn gieo một vạn mẫu chăn đậu cây, nên đều sẽ tiến vào thu hoạch kỳ, chí ít sẽ có một nhiều hơn phân nửa. 5.000 mẫu chăn đậu cây, một lần thu hoạch thì có 10.000 tấn chăn đậu, cũng là có thể sản xuất 25 ức bình sữa đậu uống vạn mẫu Vậy thì là 50 ước bình sữa đậu nành đồ uống, này vẫn là dựa theo một lần thu hoạch sản lượng đến xem là. Hướng chi, chăn đậu cây có thể không phải một năm chỉ có thể thu hoạch một lần, mà là một năm ít nhất có thể thu 5 lần trở lên, cũng mang ý nghĩa tiền kỳ thu hoạch chăn đậu cây, ở qua sau một thời gian ngắn lại có thể lần thứ 2 thu hoạch chăn đậu, cũng chính là chăn đậu sản lượng, là không thể chỉ một vạn mẫu, cũng sẽ không dừng 50 ước bình sữa đậu nành đồ uống như vậy quyết định, thậm chí có có thể đột phá 100 ước bình sữa đậu nành đồ uống Coi như tô rệ đối với sữa đậu nành đồ uống lại nhìn được, nhưng một năm bán ra 100 ức bình cái này lượng tiêu thụ, vẫn là hắn thật không dám xa nghi tới, chí ít ở năm thứ nhất bên trong là rất khó làm được điểm này. Đã như thế, dựa theo chăn đậu cây gieo diện tích, cùng với tương lai thu hoạch thời gian đến xem, chăn hương thực phẩm công ty là không cần lo lắng sẽ cũng không đủ nguyên liệu kiếp sau sản sữa đậu nành đồ uống, đây là sẽ không trở thành vấn đề, trở thành tương lai phát triển trở ngại. Mặt khác, nhân sinh tập đoàn gieo chăn đậu cây cũng không thể mãi mãi cũng là một vạn mẫu đều là bất biến, mà là sẽ căn cứ tình huống thực tế, thích hợp mở rộng trồng trọt diện tích, đây là không cần nghi vấn. Quan trọng nhất chính là, chăn đậu cây hiện tại đã phát hỏa, gây nên nhiều mặt quan tâm. Vốn là, chăn đậu cây cùng phổ thông đậu nành hoàn toàn khác nhau sinh trưởng hình thái, cũng đã đủ làm người khác chú ý, hướng hồ sản lượng cao hơn nữa nhiều như vậy, không phải tăng lên 1-2 thành hoặc là tăng lên mấy phần mới sản lượng, mà là trên gấp 10 lần, thậm chí là gấp mấy chục lần sản lượng. Này đủ khiến chăn đầu cây cần toàn thế giới quan tâm. Dưới tình huống như vậy, coi như nhân sinh tập đoàn không có mở rộng chăn đầu cây trồng trọ diện tích ý nghĩ, ngoại giới cũng sẽ nghĩ tất cả biện pháp đánh động nhân sinh tập đoàn. Đặc biệt Hoa Quốc Chính phủ nhất định sẽ hy vọng nhân sinh tập đoàn có thể mở rộng chăn đầu cây trồng trọ diện tích là càng lớn càng tốt, đồng thời cũng sẽ vì là nhân sinh tập đoàn cung cấp to lớn nhất tiện lợi, sáng tạo ưu việt nhất điều kiện, để cho không nỗi lo về sau có thể tăng nhanh mở rộng đầu cây trồng diện tích Đã như thế, nhân sinh tập đoàn chăn đậu cây, ở cuộc sống tương lai, quy mô tất nhiên sẽ nhanh chóng mở rộng, cái kia chăn hương thực phẩm công ty liền không cần lo lắng sẽ cũng không đủ nguyên liệu kiếp so sản sữa đậu nành đồ uống. chương 860, định giá. Một giây nhớ ký yêu ký hiệu Nam vẫn còn tiểu nói lưới, tiểu thuyết đặc sắc không đạn xong đọc miễn phí. Liên quan với sữa đậu nành đồ uống, chăn hương thực phẩm công ty đã chuẩn bị hồi lâu. Dù sao, chăn hương thực phẩm công ty trước lúc này cũng chỉ có một khoản sản phẩm Vậy thì là chăn hương kem, tự nhiên là có lượng lớn thời gian có thể chuẩn bị sản phẩm mới. Liên quan với lần này sản phẩm mới, sữa đậu nành đồ uống, vẫn là sẽ duyên dùng chăn hương cái này hàng hiệu. Mặc kệ như thế nào, chăn hương thực phẩm công ty chăn hương kem, ở đẩy ra thị trường sau, rộng rãi được khen ngợi, đã ôm đồm hoạch một nhóm lớn đáng tin người ủng hộ. Những người tiêu thụ này cũng đã nhớ kỹ chăn hương cái này hàng hiệu. Đối với cái này hàng hiệu, sẽ có ấn tượng thật sâu, đồng thời đồng ý tín nhiệm cái này hàng hiệu vì lẽ đó Nếu như chăn hương thực phẩm công ty sữa đậu nành đồ uống, lấy chăn hương cái này hàng hiệu ra thị trường, chí ít là có thể hấp dẫn một phần người tiêu thụ quan tâm mà mua. Có thể nói, yêu thích chăn hương kem, lại thích sữa đậu nành người tiêu thụ, đang nhìn đến chăn hương đẩy ra sữa đậu nành đồ uống, đều có độ khả thi rất lớn sẽ mua một lần thử một chút xem, nếu như phát hiện không sai, nhưng là sẽ trưởng kỳ mua, nhưng nếu như đối với hắn không hài lòng, vậy thì rất khó sẽ lần thứ hai mua. bởi vậy Chăn hương thực phẩm công ty tiếp tục dùng chăn hương cái này hàng hiệu, đến đẩy ra sữa đậu nành đồ uống, kỳ thực cũng là một cái kiếm hai lưới cách làm. Sữa đậu nành đồ uống duyên dùng chăn hương cái này hàng hiệu, ở tiền kỳ tự nhiên là có thể mang đến tương đương khả quan lượng tiêu thụ, sẽ có nhất định bảo đảm lượng tiêu thụ sẽ không quá kém. Nếu như sữa đậu nành đồ uống có thể để cho người tiêu thụ thỏa mãn, cái kia là có thể đạt được thành công lớn, vừa có thể tăng lên sữa đậu nành đồ uống lượng tiêu thụ, lại có thể tăng cường chăn hương hàng hiệu nổi tiếng và khen ngợi suất Sẽ làm người tiêu thụ càng thêm dễ dàng tin tưởng cùng tiếp thu chăn hương cái này hàng hiệu Mà ngược lại, bởi sữa đậu nành đồ uống không hợp cách Dẫn đến người tiêu thụ rất không vừa ý Vậy thì sẽ ảnh hưởng đến chăn hương cái này hàng hiệu Cũng là mang ý nghĩa chăn hương hàng hiệu lại đẩy ra sản phẩm mới liền rất khó hấp dẫn người tiêu thụ quan tâm Thậm chí sẽ trực tiếp dẫn lên người tiêu thụ phản cảm Mà sẽ không mua chăn hương cái khác sản phẩm Ảnh hưởng này sẽ là rất xa xưa Một khi định ra rồi cái này ấn tượng Hàng hiệu liền rất khó lại quét mới người tiêu thụ độ thiện cảm, ít nhất là muốn bỏ ra cái giá khổng lồ mới khả năng thành công. Vì lẽ đó, Tô Duệ biết này một khoản sữa đậu nành đồ uống, duyên dùng chăn hương hàng hiệu, là một cái kiếm hai lưỡi cách dùng. Dùng tốt, chính là không có gì bất lợi, mà dùng không được, còn kia sẽ thương tổn được công ty, còn có thể hay không dùng được, liền sữa đậu nành đồ uống phẩm chất, có thể hay không nhường người tiêu thụ thỏa mãn. Liên quan với điểm này, hắn xưa nay đều sẽ không nghi vấn nay mua khoản do chăn đậu chế tác sữa đậu nành đồ uống, có thể tính là hoàn mỹ cấp đồ uống, không chỉ tốt uống, vị rất tốt, hơn nữa dinh dưỡng cũng là có thể thuần sắt cái khác sữa đậu nành đồ uống cùng sữa bò đồ uống, có cái này bảo đảm sau, tin tưởng sẽ không để cho người tiêu thụ thất vọng, tự nhiên cũng là không cần lo lắng ảnh hưởng đến chăn hương cái này hàng hiệu, chỉ là sẽ tăng cường chăn hương hàng hiệu khen ngợi suất, mà sẽ không hao tổn đến chăn hương hàng hiệu danh dự. Vì lẽ đó, Tô Duyệt mới sẽ đồng ý sữa đậu nành đồ uống cũng dùng chăn hương hàng hiệu mà không phải mặt khác sáng tạo một hàng hiệu, cũng có thể nói này vốn là hắn muốn chuyện cần làm. Nay vừa đến, Chăn Hương Thực phẩm công ty sữa đậu nành đồ uống, cũng là lấy Chăn Hương định danh, vì là Chăn Hương sữa đậu nành. Ở có Chăn Hương kem đến mở ra thị trường sau, tin tưởng Chăn Hương sữa đậu nành tiến vào thị trường sẽ càng dễ dàng một chút, người tiêu thủ cũng sẽ nhanh hơn chú ý tới Chăn Hương sữa đậu nành, cũng mang ý nghĩa Chăn Hương sữa đậu nành ở tiền kỳ lượng tiêu thụ, nhất định sẽ không quá kém. Liên quan với Chăn Hương sữa đậu nành định giá, Kỳ thực tô rệ cùng thẩm tình, sớm lúc trước đã quyết định được, đương nhiên là không thể đến ra thị trường mới vội vàng làm quyết định. Chuyện như vậy là không xảy ra hiện tại một nhà quản lý hoàn thiện trong xí nghiệp, cũng không xảy ra hiện tại một hợp lệ người quản lý trên người phát hiện. Chăn hương thực phẩm công ty là một nhà quản lý hoàn thiện xí nghiệp, lại nắm giữ một cái hết sức yếu tố người quản lý, tự nhiên là sẽ không xuất hiện loại. Này giá rẻ sai lầm. Vì lẽ đó, chăn hương sữa đậu nành định giá, từ lúc quăng thời gian trước cũng đã chuẩn bị kỹ càng cũng chỉ có quyết định tốt định giá, mới có thể cùng các đại đường dây tiêu thụ hiệp thương cụ thể hợp tác phương án, nếu như ngay cả định giá đều không có, cũng đừng muốn nói chuyện gì hợp tác rồi. Đối với chăn hương sữa đậu nành, Tô Duệ cùng Thẩm Tình đưa ra định vị, đều không phải lấy giá rẻ phẩm bán ra, giá bán đương nhiên sẽ không quá tiện nghi, nhưng cũng sẽ không lấy cao cấp sản phẩm bán ra, giá thị trường cũng sẽ không quá cao, thuộc về phần lớn cũng có thể tiếp thu giá cả trong phạm vi, nhưng so với bình thường sữa đậu nành đồ uống lại muốn thiên quý một chút. Bởi hiện tại trên thị trường sữa đậu nành đồ uống cùng sữa bò đồ uống cũng không tính là quá cao, trừ một chút lây cao cấp thị trường làm chủ hàng hiệu bên ngoài, sữa đậu nành đồ uống cùng sữa bò đồ uống giá bán đều sẽ không quá cao. Phần lớn sữa đậu nành đồ uống cùng sữa bò đồ uống, quy cách vì là 250ml, bán lẻ giới đều là 2. 5 nguyên đến 3 nguyên trong lúc đó, mà chỉnh họ mua, thậm chí có thể làm được 2 nguyên một hộp, giá tiền này đối với phần lớn gia đình tới nói, cũng không tính quá đắt. Nếu như yêu thích, mỗi ngày uống đều không có vấn đề. Vì lẽ đó, nếu như Tô Duệ muốn đem chăn hương sữa đậu nành chế tạo thành đại chúng sản phẩm, muốn nhường phần lớn người tiêu thụ ở an điểm tâm thời điểm đều sẽ chọn chăn hương sữa đậu nành, mà không phải sữa bò đồ uống, cái kia giá bán tự nhiên là không thể cao hơn sữa bò đồ uống. Đương nhiên, lấy chăn hương sữa đậu nành ưu thế, coi như bán hơi đắt, cũng là sẽ có rất nhiều người tiếp thụ, không cần lo lắng sẽ không có lượng tiêu thụ. Nhưng giá bán cao. Tiên kỳ mở ra thị trường liền sẽ khá gian nan, người tiêu thụ liền rất khó dễ dàng tiếp thu, hơn nữa ngày sau cũng sẽ định ra hạn mức tối đa, phần lớn người ở tiêu phí thời điểm, vẫn là sẽ suy xét tự thân thu vào, nếu như giá cả quá cao, vậy thì sẽ chọn hơi rẻ thương phẩm, dù cho mùi vị thiếu một chút cũng là có thể tiếp thu. Vì lẽ đó, Tô Duệ nếu như muốn nhường chăn hương sữa đậu nành, đủ để làm được ở thị trường số lượng trên, cùng sữa bò đồ uống đánh lôi đài, cái kia định ra bán lẻ giới liền không thể quá cao. Mà thẩm tình cũng là cho là như vậy. Đi ngang qua một quãng thời gian cân nhắc sau, bọn họ quyết định đem chăn hương sữa đậu nành bán lẻ giới, định vì hai. 5 nguyên đến 3 nguyên, mà xuất xưởng giới, nhưng là vì là hai nguyên. Tiên kỳ thời điểm, khả năng bởi vì đường dây tiêu thụ không nhiều, thêm vào sản lượng có hạn tình huống, phần lớn thương gia có thể sẽ lấy 3 nguyên bỏ ra bán chăn hương sữa đậu nành, đợi được đường dây tiêu thụ càng ngày càng nhiều được, càng ngày càng nhiều thương gia mở bán chăn hương sữa đậu nành sau, vì hấp dẫn người tiêu thụ Bán lẻ giới sẽ càng ngày càng tiếp cận 2. 5 nguyên, cuối cùng sẽ định ở hai 5 nguyên một hộp. hai 2 nguyên một hộp sữa đậu nành đồ uống, loại này bán lẻ giới, cùng trên thị trường phần lớn sữa đậu nành đồ uống cùng sữa bò đồ uống gần như, coi như quý cũng không được bao nhiêu, người tiêu thụ cũng có thể tiếp thu. Có điều, chăn hương thực phẩm công ty xuất xưởng giới vì là hai nguyên, mang ý nghĩa ra bán lợi nhuận có không. 5 nguyên, nhưng đây là mau lợi nhuận, vẫn không có giảm đi cái khác thành phẩm. Từ những này đến xem là, bán lẻ thương bán ra cái khác sữa đậu nành đồ uống cùng sữa bò đồ uống, hiển nhiên là muốn so với bán chăn hương sữa đậu nành muốn càng có lợi một ít, lợi nhuận sẽ cao hơn một chút, bởi vì bọn họ là có thể so với hai nguyên càng thấp hơn suất xưởng giới bắt được đồ uống. Chỉ có điều, Tô Duệ cũng không lo lắng những này, bán lẻ thương hội từ chối bán ra chăn hương sữa đậu nành, lấy chăn hương sữa đậu nành mỹ vị, chẳng mấy chốc sẽ nóng nảy lên, coi như đan hộp lợi nhuận thấp hơn, nhưng chỉ cần lượng tiêu thụ khả quan. Lợi nhuận cuối cùng cũng nhất định sẽ vượt qua cái khác đồ uống, khi đó những này bán lẻ thương nhất định phải bán ra chăn hương sữa đậu nành, bằng không sẽ không có chuyện làm ăn. Vì lẽ đó, chăn hương sữa đậu nành xuất sường dưới, so với đồng loại sản phẩm muốn cao hơn một chút, nhưng căn cứ vào tự thân ưu thế, vẫn là không cần lo lắng sẽ không có thị trường. chương 861, Bảo đảm lợi nhuận Liên quan với chăn hương sữa đậu nành, Tô Duệ cho rằng muốn bảo đảm giá bán không thể qua cao đồng thời, cũng phải xác thực tàu lý nhuận dù sao chăn Hương thực phẩm công ty đẩy ra chăn Hương sữa đậu nành, làm nhiều chuyện như vậy tự nhiên là vì lợi nhuận đây là hàng đầu cân nhắc vấn đề vì tăng cao cạnh tranh lực chăn Hương sữa đậu nành giá bán là không thể qua cao phải cùng hiện tại trên thị trường bán ra sữa đậu nành độ uống sữa bò đồ uống giá cả muốn nhất trí ít nhất là không thể cách biệt quá lớn như vậy mới bảo đảm sẽ có đầy đủ cạnh tranh lực đã như thế chăn Hương sữ đậuảnh bán lẻ giới chỉ có thể định ở hai năng nguyên đến 3 nguyên trong lúc đó tốt nhất là 2. Nam Nguyên, mà không thể cao hơn cái giá này. Vì thế, nếu như chăn hương thực phẩm công ty muốn bảo đảm nhất định lợi nhuận, mà không phải ít lời lãi, cái kia chăn hương sữa đậu nành xuất xưởng giới tự nhiên là không thể quá thấp, nói cách khác có thể so với trên thị trường thông thường sữa đậu nành đồ uống cùng sữa bò đồ uống, xuất xưởng giới muốn cao hơn một chút. Bán lẻ giới nhất trí, nhưng xuất xưởng giới hơi cao, đây chính là biểu thị bán lẻ thương lợi nhuận muốn chịu ảnh hưởng. Có thể nói như vậy, Nếu như chăn hương sữa đậu nành xuất xưởng giới cao hơn cái khác đồng loại sản phẩm, cái kia bán lẻ thường bán ra chăn hương sữa đậu nành so với bán cái khác đồng loại thương phẩm lợi nhuận muốn thấp, nói cách khác tới tay lợi nhuận là muốn thiếu một ít. Cho nên nói, ở dưới tình huống bình thường, bán lẻ thương là sẽ ưu tiên bán ra lợi nhuận càng cao hơn đồng loại sản phẩm, mà không phải lợi nhuận khá thấp chăn hương sữa đậu nành, đây là không gì đáng trách, là một người thương ra, vốn là sẽ làm ra lựa chọn như vậy, cũng không có gì sai ngộ địa vị thậm chí một ít thương gia sẽ trực tiếp từ chối chọn mua chăn hương sữa đậu nành, chỉ bán lợi nhuận càng cao hơn đồng loại sản phẩm, này đều là có thể. Đã như thế, nếu như chăn hương sữa đậu nành bản thân phẩm chất có điều cứng, vậy thì rất khó ở trên thị trường quốc thời, trừ phi là lựa chọn xuống giá hoặc điều thấp suất sửng giới. Chỉ là như vậy làm, chăn hương sữa đậu nành lợi nhuận sẽ khá thấp rất nhiều, mà vậy thì không phải chăn hương thực phẩm công ty kết quả mong muốn. Liên quan với chăn hương sữa đậu nành, Tô Duệ cùng Thẩm Tình đều rất tín tưởng. Bọn họ cũng không lo lắng bán lẻ thương hội từ chối chọn mua chăn hương sữa đậu nành Sẽ không bán ra chăn hương sữa đậu nành Ở tiền kỳ thời điểm, có lẽ sẽ bởi vì nổi tiếng không đủ Thương gia có thể sẽ không lên giá chăn hương sữa đậu nành Nhưng một khi nổi tiếng lên, có nhất định người tiêu thụ chống đỡ sau Liền không cần lo lắng thương gia sẽ không lên giá chăn hương sữa đậu nành Chỉ sợ đều sẽ cầu lên giá Chăn hương sữa đậu nành Chăn hương sữa đậu nành xác thực là có năng lực này Bởi vì mị lực của nó quá to lớn Đối với người tiêu thụ tới nói, tuyệt đối là không thể từ chối đồ uống, như vậy một khoản đồ uống, tất nhiên sẽ nóng nảy lên, chỉ là khả năng cần thời gian ấp hủ mà thôi. Đối với này, tô Duệ cùng thẩm tình đều sẽ không đồng ý số giá, vẫn sẽ kiên định hai. năm Nguyên trở lên bán lẻ giới, cùng với hai nguyên xuất sửng giới, này đều là bất biến, chỉ có làm như vậy mới có thể bảo đảm nhất định lợi nhuận, mà không phải nhọc nhằn khổ sở đẩy ra chăn hương sữa đậu nành, quay đầu lại nhưng là vì người khác làm đồ cưới tiền đều bị trung gian thương kiếm lời đi rồi. Nguyên nhân chính là như vậy, chăn hương sữa đậu nành lợi nhuận nhất định sẽ có bảo đảm. Dù sao, chăn hương sữa đậu nành cùng cái khác sữa đậu nành đồ uống, cùng với đồng loại sản phẩm đều là không giống nhau, chọn dùng càng chất lượng tốt chân đậu, ở mùi vị, vị cùng dinh dưỡng trên đều đủ để thuấn sát đồng loại sản phẩm, nhân vật như vậy, coi như là giá cao bán ra, cũng đều là không gì đáng trách, thuộc về hợp lý sự tình, cái kia hiện tại lấy một khá là công đạo giá cả bán ra. Cùng đồng loại sản phẩm duy trì như thế giá cả thượng tuyến tiêu thụ, chỉ là xuất xưởng giới hơi cao một. Chút, vậy thì không tính là cái gì đại sự. Nay vừa đến, tô rệ cùng thẩm tình đều không cho là này sẽ ảnh hưởng chăn hương sữa đậu nành mở rộng, nhiều nhất chỉ là tiền kỳ cần càng nhiều hơn một chút thời gian đến ấp ủ mà thôi, nhưng này không tính đại sự. Ngược lại, nếu như chăn hương sữa đậu nành tiền kỳ vì lượng tiêu thụ, mà hạ thấp xuất xưởng giới, vậy sau này muốn tăng lên trở về, liền là phi thường khó khăn. Chỉ có ở tiền kỳ đẩy ra thời điểm, liền kiên trì cái giá này, vậy sau này mới sẽ càng dễ dàng một chút. Liên quan với bán lẻ thương sẽ sẽ không đồng ý cái này xuất sưởng giới, kỳ thực tô rệ cùng thẩm tình không có chút nào lo lắng. Lúc trước đẩy ra chăn hương kem thời điểm, cũng là tình huống tương tự, xuất xưởng giới cũng cao hơn với đồng loại sản phẩm, bán lẻ thương đoạt được lợi nhuận đều không cao. Một lúc mới bắt đầu, cũng xác thực là phần lớn bán lẻ thương đều từ chối lên giá chăn hương kem, nhưng chăn hương kem vẫn là dựa vào tự thân ưu thế Bắt đầu nóng nảy lên, lượng tiêu thụ càng ngày càng tốt, mà dẫn đến những này nguyên bản từ chối lên giá bán lẻ thương, dồn dập trở về cầu mua chăn hương kem, vì thế còn đáp ứng rồi một loạt điều kiện. Mà chăn hương sữa đậu nành cùng chăn hương kem đều giống nhau, đều là so với đồng loại sản phẩm có càng nhiều ưu điểm, thị trường cạnh tranh lực là không gì sánh kịp. Đã như thế, chăn hương kem có thể qua thời, không cần phối hợp bán lẻ thương cũng có thể thập phần nóng nảy, cái kia chăn hương sữa đậu nành cũng như thế là có thể, chỉ cần sản phẩm phẩm chất vững vàng cái kia chăn hương kem đường chính là có thể phục chế ra, đây là hoàn toàn không có vấn đề. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ cùng thẩm tình mới sẽ không lo lắng chăn hương sữa đầu nảnh, sẽ bởi vì xuất xưởng giới nguyên nhân, mà dẫn đến không mở ra thị trường, này trên căn bản là không thể xuất hiện sự tình. Vì lẽ đó, bọn họ mới sẽ như vậy tự tin, sẽ không đồng ý hạ thấp giá cả, trái lại là kiên trì như vậy xuất xưởng giới bất biến, dù cho bán lẻ thương không đồng ý, bọn họ đều không thay đổi biến, đối với chuyện này Thái độ còn là phi thường kiên quyết, tuyệt đối sẽ không làm ra bất kỳ cái gì nhượng bộ. Nếu như chăn hương sữa đậu nành có thể duy trì hai nguyên suất sở giới, lợi nhuận kia còn là phi thường khả quan. Bởi vì, chăn hương sữa đậu nành sản xuất thành phẩm, kỳ thực cũng không cao lắm. Hay là nên nói như vậy, chỉ cần bảo đảm nhất định sản lượng, cái kia chăn hương sữa đậu nành thành phẩm là rất thấp, cũng sẽ không so với đồng loại sản phẩm cao, thành phẩm thậm chí là có thể làm được muốn so với đồng loại sản phẩm thấp. Bởi vì Chăn hương thực phẩm công ty không chế chăn đậu nguyên liệu, cũng chính là chăn đậu, có thể giá rẻ thu được chăn đậu, mà không cần ở chọn mua nguyên liệu trên tiêu tốn quá cao giá cả. Nếu như là cái khác xí nghiệp muốn chọn mua chăn đậu, trả giá giá cả tất nhiên là cực cao, bởi vì chăn đậu trội hơn phổ thông đậu nành, giá cả kia tự nhiên là cao hơn phổ thông đậu nành, chỉ ít hiện nay là vì thế, cái kia cái khác xí nghiệp muốn có được chăn đậu, ít nhất phải trả giá vài lần giá cả, thậm chí là gấp mấy chục lần đều là có thể. Hơn nữa tiền đề vẫn là nhân sinh tập đoàn đồng ý đối ngoại bán ra chăn đậu, nếu như nhân sinh tập đoàn không muốn bán ra chăn đậu, vậy cho dù cái khác xí nghiệp đồng ý ra giá tiền cao hơn, cũng như thế là không chiếm được chăn đậu. Vì lẽ đó, chăn hương thực phẩm công ty nắm giữ được trời cao chăm sóc ưu thế, là cái khác đồng hành không coi ưu thế, vậy dĩ nhiên là có thể lấy càng giá tiền thấp sản xuất chăn hương sữa đậu nành. Đã như thế, ở có thể làm được nhẹ vốn sản xuất, thậm chí là so với đồng hành càng thấp hơn thành phẩm sản xuất chăn hương sữa xu Lại lấy hơi cao hơn đồng hành xuất xưởng giới bán ra chăn hương sữa đậu nành, cái kia chăn hương sữa đậu nành lợi nhuận tự nhiên là không sai, cũng sẽ cao hơn đồng loại sản phẩm, đây là không cần nghi vấn. chương 862. Ở sản lượng đạt tới trình độ nhất định dưới, chăn hương sữa đậu nành sản xuất thành phẩm không có chút nào cao. 79 tiểu thuyết lưới. Đã như thế, đang bảo đảm nhất định xuất xưởng dưới sau, chăn hương sữa đậu nành lợi nhuận là tương đương khả quan, cái này cũng là chăn hương thực phẩm công ty định ra dưới mục tiêu Hiện tại chăn hương sữa đậu nành xuất xưởng giá là 2 nguyên, ở giảm đi sở hữu thành phẩm, bao quát thu thuế ở bên trong thành phẩm, chăn hương sữa đậu nành lợi nhuận là có thể làm được nhất nguyên trở lên, cũng chính là 50% lợi nhuận, này vẫn là lấy đánh giá thấp nhất kế. Trên thực tế, nếu như chăn hương sữa đậu nành sản lượng có thể đạt đến một càng cao hơn con số, lợi nhuận kia còn có thể lần thứ 2 tăng lên. Húng chi, này nhất nguyên sản xuất thành phẩm, liền tương lai tiền quảng cáo cũng đã xem là ở bên trong sở hữu thành phẩm đều trải phẳng đi vào, còn có thể bảo đảm thành phẩm ở nhất nguyên bên trong, nói cách khác tương lai khống chế, cái kia thành phẩm vẫn là có thể thấp hơn nhất nguyên, lợi nhuận kia tự nhiên là không ngừng nhất nguyên. Coi như chăn hương sữa đậu nành lợi nhuận vĩnh viễn duy trì ở nhất nguyên, mà không cách nào tiếp tục tăng lên, nhưng một bình sữa đậu nành đồ uống, có thể nắm giữ nhất nguyên lợi nhuận, kỳ thực cũng là tương đối khá. Đối với đồng loại sản phẩm tôi nói, một ít giá bán càng cao hơn đồng loại sản phẩm, lợi nhuận cũng không nhất định là có nhất nguyên. Bởi vì, những này giá bán cao đồng loại sản phẩm, thành phẩm cũng sẽ càng cao hơn, chí ít ở đóng gói trên, tuyên truyền trên cần tập trung vào càng cao hơn thành phẩm, thêm vào giá bán cao sản phẩm, lượng tiêu thụ nhất định cao không đi nơi nào, vậy những thứ này tuyên truyền thành phẩm trải phẳng hạ xuống, mỗi một kiện sản phẩm đều sẽ tăng lên không ít thành phẩm. Đã như thế, những này giá bán cao đồng loại sản phẩm, lợi nhuận là không thể cao như vậy, có thể làm được nhất nguyên một bình lợi nhuận, kỳ thực là tương đương hiếm thấy, đặc biệt ở sữa đậu nành đồ trên. Vì lẽ đó, chăn hương sữa đậu nành nếu như có thể làm được một bình nhất nguyên lợi nhuận, kỳ thực cũng đã là rất tốt, này đã đủ khiến đồng hành bỏ mắt. Đương nhiên, nếu như chăn hương thực phẩm công ty muốn cho chăn hương sữa đậu nành lợi nhuận đạt đến nhất nguyên một bình, cũng không phải chỉ đẩy ra chăn hương sữa đậu nành là có thể, còn cần làm được một ít chuyện, hoặc là nói cần phải hoàn thành một ít mục tiêu, mới có thể đạt đến cái này lợi nhuận suất. Chăn hương thực phẩm công ty muốn làm đến mục tiêu, kỳ thực cũng vô cùng đơn giản chính là muốn bảo đảm chăn hương sữa đậu nành sản lượng đạt tới trình độ nhất định, như vậy mới có thể khống chế thành phẩm, mà lượng tiêu thụ cũng đồng dạng là cần đạt đến số lượng nhất định, như vậy mới có thể bảo đảm lợi nhuận. Chỉ có sản lượng cùng lượng tiêu thụ đều phù hợp điều kiện, chăn hương sữa đậu nành lợi nhuận suất mới có thể đạt đến 50%, cũng chính là một bình nhất nguyên lợi nhuận. Nếu như chăn hương sữa đậu nành sản lượng cùng lượng tiêu thụ đều thấp, cái kia trả phẩm đến mỗi bình chăn hương sữa đậu nành thành phẩm liền sẽ đề cao thật lớn, cái kia nếu như vậy Thành phẩm liền không ngừng nhất nguyên, lợi nhuận cũng không có nhất nguyên cao như vậy, thậm chí lượng tiêu thụ thấp tới trình độ nhất định, không chỉ không có lợi nhuận, trái lại có thể sẽ hao tổn, loại khả năng này tuy nhỏ, nhưng cũng không phải là không có. Vì lẽ đó, chăn hương sữa đầu nành thực tế lợi nhuận, hiện tại cũng không phải có thể phỏng trứng đi ra, hay là muốn xem thực tế tiêu thụ tình huống, lượng tiêu thụ tốt, lợi nhuận sẽ cao, tiêu thụ tình huống không tốt, lợi nhuận kia sẽ hạ thấp, đây là rất bình thường. chỉ có điều Tô Duệ cho rằng chăn hương sữa đậu nành lượng tiêu thụ là sẽ không kém đi nơi nào, nhất định vẫn là có thể bảo đảm lượng tiêu thụ, chí ít là có thể đạt đến khống chế thành phẩm ở nhất nguyên bên trong. Đây đối với chăn hương sữa đậu nành tới nói, hẳn là không lớn bao nhiêu vấn đề, nên vẫn là có thể làm được. Đương nhiên, còn tình huống thực tế, cũng không phải nói hắn muốn liền có thể làm được, cái kia hay là muốn hiện thực là làm sao. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ hiện tại mới sẽ từ trong nhà đi ra, chính là vì đến quan sát chăn hương sữa đậu nành tiêu thụ tình huống. Hắn phải biết chăn hương sữa đậu nành lượng tiêu thụ có thể hay không, có thể hay không đạt đến dự tính của hắn lượng tiêu thụ. Hiện tại có thể thông qua chăn hương sữa đậu nành ngày đầu lượng tiêu thụ, biết chăn hương cái này hàng hiệu, là không phải đã đạt đến nhất định nổi tiếng. Nếu như chăn hương cái này hàng hiệu hiện tại vẫn là không có tiếng tâm gì, cái kia chăn hương sữa đậu nành ở ra thị trường đệ một ngày, tự nhiên là không người hỏi thăm, coi như chăn hương sữa đậu nành phẩm chất cao đến đâu, ở đệ một ngày ra thị trường, không có cái gì tuyên truyền thời điểm cũng sẽ không có cái gì lượng tiêu thụ, lượng tiêu thụ phòng chứng sẽ rất thảm đạo. Nhưng nếu như chăn hương cái này hàng hiệu nổi tiếng cao, rất nhiều người đều biết cái này hàng hiệu, cái kia chăn hương sữa đậu nành ở để một ngày ra thị trường, vẫn sẽ có không ít người mua thưởng thức. Mà này bộ phận mua người tiêu thụ, đại đa số đều là chăn hương hàng hiệu người ủng hộ. Vì lẽ đó, chăn hương sữa đậu nành ngày đầu lượng tiêu thụ có được hay không, là có thể biết chăn hương cái này hàng hiệu nổi tiếng cao bao nhiêu, lại có bao nhiêu thiếu người ủng hộ này đều là vừa xem hiểu ngay. Dù sao, chăn hương thực phẩm công ty cũng không có tập trung vào quá nhiều tài nguyên, đến tuyên truyền chăn hương sữa đậu nảnh, thậm chí có thể nói là không có cái gì ra dáng tuyên truyền. Nguyên nhân chính là như vậy, chăn hương sữa đậu nảnh trên căn bản là không có danh tiếng gì, duy nhất có thể thu được quan tâm địa phương, cũng chỉ có chăn hương cái này hàng hiệu nổi tiếng, lúc này mới có thể càng tốt hơn nói rõ cái này hàng hiệu, đến cùng có hay không nổi tiếng. Liên quan với điểm này, Tô Duệ còn là phi thường quan tâm, Bởi vì hắn cũng muốn biết người tiêu thụ hiện tại là chỉ biết là chăn hương kem, vẫn là đã nhớ kỹ chăn hương cái này hàng hiệu. nay nhìn như là như thế, đều cùng chăn hương có quan hệ, nhưng trên bản chất, nhưng là có rất lớn không giống nhau, có thể nói ý nghĩa là hoàn toàn khác nhau. Tựa như một ca sĩ, ra một ca khúc sau, cấp tốc nóng nảy lên, nhưng hỏa phương thức, nhưng là có hai loại, một loại là ca hỏa người không hỏa, mặt khác một loại là ca hỏa người cũng hỏa. Người trước, chỉ là đỏ một ca khúc sau. Nhưng là không có nhường người nghe nhớ ký cái này ca sĩ, vậy này cái ca sĩ cũng chỉ là đàm hoa vừa hiện, không có ai sẽ nhớ ký cái này ca sĩ, cuối cùng sẽ là phai mở mọi người rồi, này cũng liền không có tác dụng gì. Nhưng nếu như là ca hỏa người cũng hỏa, liền hoàn toàn khác nhau. Bởi vì này một ca khúc nhường đại gia đều nhớ ký cái này ca sĩ, vậy sau này hắn đẩy ra mới ca, đều sẽ khiến người ta quan tâm, cũng thì càng thêm dễ dàng nhường mới ca chịu đến quan tâm, cũng thì càng thêm dễ dàng náo nhiệt lên này cùng người trước là hoàn toàn khác nhau. Ca hỏa người không hỏa, ở dưới ca trên, là chẳng lạ lùng gì, nhưng ca hỏa người cũng hỏa, ở dưới KH trên liền tương đối thấy, cũng có vẻ càng thêm chân hơi đắt. Mà chăn hương kem cùng chăn hương hàng hiệu, kỳ thực cũng là cùng tình huống như thế tương tự. Nếu như người tiêu thụ đều chỉ biết là chăn hương kem, nhưng là không có nhớ kỹ cái này hàng hiệu, cái kia thì tương đương với ca hỏa người không hỏa, chỉ có nhớ kỹ chăn hương cái này hàng hiệu, mới xem như là ca hỏa người cũng hỏa. Chỉ có đạt đến người sau, cái kia chăn hương hàng hiệu đẩy ra sản phẩm mới, mới càng dễ dàng thu được quan tâm mà dễ dàng thành công. Vì lẽ đó, tô rệ mới sẽ như vậy quan tâm chuyện này, chính là muốn biết chăn hương cái này hàng hiệu, đến cùng có hay không xem là thành công, vẫn là vẫn xem như là không người hỏi thăm không biết tên hàng hiệu. Cho tới đáp án này, và hôm nay vừa mới lên thị chăn hương sữa đậu nảnh, là có thể biết đáp án. Bởi vậy, tô rệ mới sẽ từ trong nhà đi ra, cố ý đến thị trường đến rồi tìm hiểu tình hình cũng chính là vì biết đáp án này, vậy cũng là là một loại khảo sát thị trường. Chương 863, dẫn lưu. Liên quan với chăn hương hàng hiệu, Tô Duệ là rất coi trọng. Ở xí nghiệp bên trong có một câu nói là: Tam lưu xí nghiệp làm sản phẩm, nhị lưu xí nghiệp làm hàng hiệu, nhất lưu xí nghiệp làm tiêu chuẩn. Đối với đông đảo dã tâm bừng bừng xí nghiệp tới nói, đều là muốn trở thành làm tiêu chuẩn nhất lưu xí nghiệp, như vậy ở trong ngành sản xuất mới nắm giữ to lớn nhất quyền lên tiếng cùng sức ảnh hưởng. Đối với tự thân xí nghiệp là có lợi nhất, chỉ là muốn là nghĩ như vậy, nhưng đa số xí nghiệp cuối cùng đều là làm hàng hiệu nhị lưu xí nghiệp, càng nhiều chính là làm sản phẩm tam lưu xí nghiệp. Đối với làm tiêu chuẩn nhất lưu xí nghiệp, Tô Duệ là cho là như vậy, cấp bậc như vậy xí nghiệp, xem như là trong ngành sản xuất cổ tiêu, hoặc là xem như là dê đầu đàn, là thuộc về cái nghề này bên trong lập ra quy định xí nghiệp. Điều này đại biểu chỉ cần ở cái nghề này bên trong, nhất định phải tuân thủ cái nghề này tiêu chuẩn cũng chính là nhất lưu sự nghiệp làm ra định quy tắc trò chơi. Vì lẽ đó, ở cái nghề này bên trong, làm tiêu chuẩn sự nghiệp là thuộc về tuyệt đối dẫn trước ưu thế, cái khác sự nghiệp đều tiên thiên nhược một bậc, bởi vì làm tiêu chuẩn sự nghiệp có thể thông qua tăng cao ngành nghề ngưỡng cửa, tăng cao ngành nghề tiêu chuẩn đến hạn chế cái khác sự nghiệp chuẩn vào, người đến sau là rất khó cùng cạnh tranh, ở đồng dạng điều kiện cạnh tranh dưới, làm tiêu chuẩn sự nghiệp đều là nắm giữ được trời cao chăm sóc thế, có thể thay đổi thắng được. Dùng một câu nói khái quát Vậy thì là làm tiêu chuẩn xí nghiệp có thể thông qua tăng cường phe mình ưu thế suy yếu đối phương ưu thế thông qua lập ra các loại tiêu chuẩn do đó đạt đến tổ tiên một bước ưu thế ở trên thị trường nắm giữ càng to lớn hơn cạnh tranh lực nguyên nhân chính là như vậy vô số xí nghiệp mới sẽ tranh nhau chen lấn muốn trở thành làm tiêu chuẩn xí nghiệp chỉ là muốn cùng làm được nhưng là hai chuyện khác nhau thông thường cũng chỉ có ngành nghề bên trong bá chủ mới có thể trở thành ngành nghề tiêu chuẩn lập ra người đối vớiô Duệ tới nói Hán đồng dạng là muốn cho chính mình công ty trở thành ngành nghề bên trong lập ra tiêu chuẩn xí nghiệp, như vậy liền không cần được giới hạn ở cái khác xí nghiệp mới càng dễ dàng phát triển lên, mà chăn hương thực phẩm công ty cũng là như thế, đồng dạng là muốn cho thành vì cái này lập ra tiêu chuẩn xí nghiệp. Chăn hương thực phẩm công ty ủng có không ít ưu thế, là cái khác xí nghiệp không có, muốn trở thành trong ngành sản xuất lập ra tiêu chuẩn xí nghiệp, vẫn có rất lớn hy vọng. Có điều, Tô Duệ biết một cái là ăn không được bản tử, chuyện gì đều không thể một xúc mà thành đặc biệt sự nghiệp phát triển, càng là cần làm từng bước phát triển, cần từng bước từng bước đi đến, không xong cùng mục tiêu, cuối cùng đi tới chỗ cao nhất, có thể tăng nhanh phát triển bước tiến, nhưng không có biện pháp giảm bớt trong đó một ít phân đoạn, mỗi một bước đều cần làm đến nơi đến chốn đi tới. Chăn Hương thực phẩm công ty là thành công vì là lập ra tiêu chuẩn hy vọng, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là hy vọng, không có nghĩa là nhất định có thể thành công, muốn thành công, liền cần phải làm đến nơi đến chốn phát triển mới được. Vì lẽ đó, Tô Duệ đã nghĩ kỹ Bước thứ nhất chính là nhường Chăn Hương Thực Phẩm công ty muốn trở thành làm sản phẩm tam lưu xí nghiệp, ở sản phẩm một hạng bên trong, làm tốt làm lớn lên, sau đó sẽ trở thành làm hàng hiệu nhị lưu xí nghiệp, cuối cùng tích lũy đến đầy đủ ưu thế, lại một lần trở thành lập ra tiêu chuẩn nhất lưu xí nghiệp. Liên quan với bước thứ nhất, hắn liền để Chăn Hương Thực Phẩm công ty đẩy ra Chăn Hương kem, tương đương với chính là làm tốt sản phẩm, mà bước đi này đã xem như là thành công. Mà hiện tại, Chăn Hương Thực Phẩm công ty bắt đầu lấy Chăn Hương hàng hiệu danh nghĩa Đẩy ra chăn hương sữa đậu nành, đây chính là đại biểu chăn hương thực phẩm công ty bắt đầu làm hàng hiệu, cũng là bước thứ 2 kế hoạch. Liên quan với chăn hương hàng hiệu, ở trên thị trường có hay không hấp dẫn người tiêu thụ mị lực, cũng còn chưa biết, còn cần thông qua thị trường thử thách mới được. Bây giờ, chăn hương sữa đậu nành ra thị trường, chính là cái này thử thách đáp án, từ bên trong có thể biết chăn hương hàng hiệu, đến cùng có hay không nổi tiếng, vẫn là giới hạn với chăn hương kem. Cách chăn hương kem bên ngoài, người tiêu thụ liền không nhớ được chăn hương hàng hiệu. Đối với chuyện này, Tô Duệ là phi thường trọng thị, đây chính là hắn vì sao lại thả tay xuống trên đầu sự tình, cô ý từ trong nhà đi ra khảo sát thị trường, một là vì giải chăn hương sữa đậu nành tiêu thụ tình huống, hai là vì hiểu rõ chăn hương hàng hiệu hiện tại nổi tiếng làm sao. Bởi chăn hương sữa đậu nành xuất sưởng dưới hơi cao, bán lẻ thương lợi nhuận thấp hơn, thêm vào ngày hôm nay mới để một ngày ra thị trường. Vì lẽ đó, chăn hương sữa đậu nành đường dây tiêu thụ cũng không nhiều, dù cho là thẩm châu thị cũng chỉ có số ít bán lẻ con đường có thể tìm được chăn hương sữa đậu nành. Liên quan với chăn hương sữa đậu nành bán lẻ con đường, thẩm tình cũng đã thu dọn ra một phần, đồng thời đã phân phát Tô Duệ, mà hắn sau khi xem, liền chọn mấy cái so sánh gần bán lẻ con đường, chuẩn bị qua nhìn một chút, này mấy nơi, không cách nào chính là siêu thị loại hình địa phương. Đi tới một nhà siêu thị sau, Tô Duệ trực tiếp hỏi hướng dẫn mua viên sau, liền trực tiếp đi bán ra chăn hương sữa đậu nành hàng giá. Chăn Hương Thực Phẩm công ty ở Chăn Hương sữa đậu nành tuyên truyền trên, còn thật không có cái gì tập trung vào, không nói xin mời phát ngôn viên, liền một tuyên truyền hoạt động đều không có, liền như thế trực tiếp ra thị trường, mà siêu thị tự nhiên cũng sẽ không vì là Chăn Hương sữa đậu nành dùng sức đi tuyên truyền, loại này chuyện không có lợi, là sẽ không có siêu thị nguyện ý làm. Nhà này siêu thị cũng giống như vậy, căn bản cũng không có Chăn Hương sữa đậu nành tuyên truyền hoạt động. Có điều cũng còn tốt chính là, dựa theo Chăn Hương Thực Phẩm công ty yêu cầu, Nhà này siêu thị vẫn là đem chăn hương sữa đậu nành đặt ở chăn hương kem bên cạnh tủ lạnh bên trong. Nếu như vậy, người tiêu thụ ở mua chăn hương kem thời điểm cũng sẽ có so sánh cơ hội lớn chú ý tới chăn hương sữa đậu nành. Vì lẽ đó, nếu như đối với chăn hương cái này hàng hiệu có nhất định ấn tượng, cái kia nhìn thấy chăn hương sữa đậu nành, liền có thể mua một bình thử một chút. Bất kể nói thế nào, chăn hương kem đẩy ra thời điểm cho người tiêu thụ mang đến rất lớn kinh hỉ nhường bọn họ trong nháy mắt liền thích chăn hương kem đang nhìn đến đồng dạng hàng hiệu, đồng dạng nhãn hiệu thời điểm, sẽ sản sinh mua ý nghĩ. Nếu như bản thân liền dự định mua sữa đậu nành người tiêu thụ, đang nhìn đến chăn hương sữa đậu nành sau, thì càng có thể lựa chọn mua, thử xem khẩu vị cũng là không sai. Dù sao, chăn hương sữa đậu nành giá cả cũng không cao lắm, hiện tại bán lẻ giới cũng là tam nguyên mà thôi. Đối với đại đa số người tiêu thụ tới nói, tam nguyên sản phẩm vẫn là có thể mua được thử một chút, coi như không tốt uống, cũng không có đau lòng. có thể nói Chỉ cần đối với chăn hương hàng hiệu có nhất định ấn tượng, lại có không ít hảo cảm thời điểm, đang nhìn đến chăn hương sữa đậu nành thì đều có khả năng sẽ mua. Mà hiện tại, chính là thử thách chăn hương hàng hiệu đến cùng có hay không nổi tiếng, người tiêu thụ có hay không nhớ kỹ cái này hàng hiệu. Nếu như đối với chăn hương hàng hiệu một chút ấn tượng đều nếu như không có, tự nhiên là không thể là chăn hương sữa đậu nành dẫn lưu, tất cả chỉ có thể dựa vào chính mình, nhưng nếu như có không ít người tiêu thụ đối với chăn hương hàng hiệu có ấn tượng không tồi. Cái kia đều là có có thể trở thành chăn hương sữa đậu nành nhóm đầu tiên người mua, cũng là có thể vì là chăn hương sữa đậu nành tiền kỳ tiêu thụ, mở ra một khởi đầu tốt. Chăn hương hàng hiệu nổi tiếng, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến chăn hương sữa đậu nành tiền kỳ lượng tiêu thụ, đặc biệt ngày đầu lượng tiêu thụ, ảnh hưởng càng là không gì sánh kịp. Dù sao, chăn hương sữa đậu nành duy nhất tuyên truyền, cũng chỉ có chăn hương hàng hiệu, chỉ có cái này hàng hiệu dẫn lưu, xem như là tuyên truyền. chương 864, tỷ lệ chuyển hóa Ở chăn hương kem bên cạnh tủ lạnh, liền bày đặt chăn hương sữa đậu nành. Cứ việc, vị trí này cũng không tính là cỡ nào dễ thấy, nhưng vẫn có cơ hội nhử người tiêu thụ chú ý tới. Ở đóng gói trên, chăn hương sữa đậu nành cùng chăn hương kem rất tương tự, thêm vào đồng dạng nhãn hiệu, đồng dạng hàng hiệu, một chút nhìn sang, vẫn là rất dễ dàng nhìn thấy chăn hương sữa đậu nành, tiền đề là tới mua chăn hương kem người tiêu thụ. Vì lẽ đó, chăn hương sữa đậu nành nhận tại người mua, hầu như đều là đến mua chăn hương kem người tiêu thụ. Ngoài ra, Cái khác người tiêu thụ cũng không biết chăn hương sữa đầu nành, không biết cái này hàng hiệu, dĩ nhiên là sẽ không mua cái này hàng hiệu sữa đầu nành. Bởi vậy, Tô Duệ biết chăn hương sữa đầu nành ngày đầu lượng tiêu thụ, sẽ quyết định bởi với chăn hương kem nổi tiếng, còn những nhân tố khác cũng có ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng khẳng định là rất nhỏ, không thể như chăn hương kem như vậy đưa đến tính quyết định ảnh hưởng. Đứng cách đó không xa, hắn cũng không có làm cái gì, liền như thế lặng lặng quan sát. Mỗi cái đi qua nơi này người, Tô Duệ đều sẽ nhớ kỹ thống kê ra trải qua nhân số, sau đó lại ghi nhớ bao nhiêu người mua chăn hương kem, trong những người này lại có bao nhiêu thiếu quan tâm đến chăn hương sữa đậu nảnh, lựa chọn mua chăn hương sữa đậu nảnh tỷ lệ lại có bao nhiêu cao, này đều là mà hắn cần thống kê số liệu. Những này số liệu, kỳ thực là hoàn toàn không cần hắn tự thân làm đến thống kê, chăn hương thực phẩm công ty vốn là có chuyên môn phụ trách thống kê này một khối số liệu công nhân. Chăn hương thực phẩm công ty sẽ chọn dùng càng thêm chuyên nghiệp, càng thêm toàn diện, Càng thêm chuẩn xác phương thức đến ghi chép những này số liệu, căn bản cũng không cần tô vẽ tự mình đứng ở chỗ này thống kê, hắn thống kê đi ra số liệu, cũng chỉ có thể lên một tham khảo tác dụng, cũng không lớn bao nhiêu ý nghĩa có thể nói. Có điều, hắn đứng ở chỗ này thống kê số liệu, cũng chỉ là đại khái thống kê mà thôi, cũng không cần cao bao nhiêu chuẩn xác suất, hắn chỉ là bởi vì hiếu kỳ mới thống kê mà thôi, cũng không có dự định qua đem số liệu giao cho công ty, chỉ cần hắn trong lòng chính mình có vài là được. Nay vừa đến Tô Duệ cũng không có nghĩ nhiều như thế, liền đứng ở bên cạnh quan sát cùng thống kê, sau đó đem sở hữu số liệu đều kỳ ghi lại đến. Cuối cùng, hắn phát hiện này một khối lưu lượng khách lượng cũng khá, trải qua nhân số không ít, mà mỗi khi trải qua qua tủ lạnh người tiêu thụ, mỗi năm bên trong có một là vì chăn hương kem mà đến, mà mua chăn hương kem người tiêu thụ, mỗi năm người có hai người sẽ chú ý tới bên cạnh chăn hương sữa đầu nành, chỉ là lựa chọn mua người, không đủ là một. Đại khái ba cái chú ý tới chăn hương sữa đậu nành người tiêu thụ, chỉ có một người tiêu thụ sẽ mua chăn hương sữa đậu nành. Đã như thế, đại khái mỗi 38 cái người tiêu thụ bên trong, sẽ có một người mua chăn hương sữa đậu nành. Mà này ba cái người tiêu thụ bên trong, lại có người tả hữu là đến mua chăn hương kem, mà mua chăn hương sữa đậu nành người, cũng là ở này, là bởi vì chăn hương kem quan hệ, mới sẽ mua chăn hương sữa đậu nành. Từ những này số liệu đến xem, Chăn hương kem vì là chăn hương sữa đậu nành mang đến dẫn lưu hiệu quả, cũng khá, tương đương với là tỷ lệ chuyển hóa. Hơn nữa này vẫn là thống kê lên không nhìn thấy chăn hương sữa đậu nành người. Nếu như đem những này bài trừ ở bên ngoài, tỷ lệ chuyển hóa sẽ càng cao hơn. Dù sao, chăn hương sữa đậu nành mặc dù cách chăn hương kem rất gần, nhưng chúng quy là hai cái không giống tủ lạnh bên trong. Người tiêu thụ coi như sẽ không nhìn thấy chăn hương sữa đậu nành, cũng là phi thường bình thường. Nếu như mua chăn hương kem người tiêu thụ Cũng có thể chú ý tới chăn hương sữa đậu nành, nói vậy tỷ lệ chuyển hóa sẽ càng cao hơn, thậm chí đạt đến 1 3 đều là có thể, tất cả những thứ này đều là có thể, bởi vì chăn hương kem danh tiếng rất tốt, này cũng có thể trở thành người tiêu thụ mua độc lực. Đương nhiên, mua chăn hương sữa đậu nành người tiêu thụ cũng không nhất định đều là đến mua chăn hương kem, còn có một chút không phải mua chăn hương kem người tiêu thụ. Chỉ là này bộ phận người tiêu thụ số lượng quá thiếu, ít đến ảnh hưởng không được thống kê kết quả, cũng liền có thể bỏ qua không tính. Có điều, đây chỉ là vừa mới lên thị quan hệ, đợi được chăn hương sữa đậu nành nổi tiếng tăng cao sau khi đứng lên, này bộ phận người tiêu thụ sẽ càng ngày càng nhiều, đại gia đều là mua chăn hương sữa đậu nành, mà không phải là bởi vì chăn hương kem mới mua chăn hương sữa đậu nành, tin tưởng này bộ phận người tiêu thụ sau đó là càng ngày càng nhiều, tỷ lệ cũng sẽ càng lúc càng lớn. Nhưng mặc kệ như thế nào đều tốt, hiện tại mua chăn hương sữa đậu nành chủ lực, đều là chăn hương kem mang đến cũng có thể nói là chăn hương cái này hàng hiệu dẫn dắt lưu tới được. Đương nhiên, chăn hương hàng hiệu cùng chăn hương kem, kỳ thực cũng không có cái gì không giống nhau. Ở chăn hương sữa đậu nành đẩy ra trước, chăn hương hàng hiệu chính là chăn hương kem, chăn hương kem chính là đại biểu chăn hương hàng hiệu, hai người cũng có thể nói là nhất trí. Từ những này số liệu đến xem, Tô Duệ vẫn là cảm thấy thật hài lòng, không nói những cái khác, đánh giá thấp nhất kế đô có tỷ lệ chuyển hóa, kỳ thực đã xem như là rất tốt, nếu như tuyên truyền không đủ. Tỷ lệ chuyển hóa cũng có thể lên tới 1 3, như vậy tỷ lệ chuyển hóa, liền càng hiếm thấy, một hàng hiệu bên trong hai cái không đồng loại hình sản phẩm, có như thế cao tỷ lệ chuyển hóa, là chuyện rất khó khăn tình. Như vậy cũng tốt so với là di động xưởng thương như thế, nguyên bản đẩy ra tay cơ xưa di là A, cái kia mua A di động mà cảm thấy thỏa mãn người tiêu thụ, ở sau đó mua điện thoại di động mới thời điểm, sẽ có rất lớn xác suất sẽ mua về một đời A di động, lại như là iPhone, mua này một khoản di động người dưới một khoản di động đều có khả năng là iPhone, chỉ là mới một đời mà thôi, nếu như vậy, tỷ lệ chuyển hóa là cực cao. Nhưng chăn hương kem cùng chăn hương sữa đậu nành, nhưng không phải chuyện như thế, không phải đồng nhất cái xưa gì không đồng đại di động đơn giản như vậy, càng như là di động đến cứng nhắc chuyển hóa, thậm chí là di động đến nổ tẹp tục chuyển hóa, nào sẽ mua cái điện thoại di động này hàng hiệu người tiêu thụ, liền không nhất định sẽ mua cái này hàng hiệu nổ tẹp tục, loại hình cách biệt càng lớn, tỷ lệ chuyển hóa sẽ càng thấp. Hàng hiệu mang đến dẫn lưu hiệu quả liền không phải lớn như vậy. Mà chăn hương kem cùng chăn hương sữa đậu nành, đồng dạng là thuộc về thực phẩm, nhưng là hoàn toàn khác nhau loại hình thực phẩm, chênh lệch thậm chí so với di động cùng nổ tệ bục còn muốn lớn hơn. Vì lẽ đó, ở tình huống như vậy, chăn hương kem có thể vì là chăn hương sữa đậu nành, mang đến 1 phần 3 tỷ lệ chuyển hóa, kỳ thực đã xem như là rất lợi hại. Nhìn từ điểm này, chăn hương hàng hiệu nổi tiếng, vẫn là không thấp, chí ít yêu thích chăn hương kem người tiêu thụ bên trong Có một phần trở lên người tiêu thụ là nhớ tới chăn hương hàng hiệu, đồng thời đối với hắn ấn tượng không sai, cũng đồng ý tiếp thu cái khác loại hình sản phẩm mới. Này gián tiếp cũng chứng minh chăn hương hàng hiệu khen ngợi suất là phi thường cao, bằng không cũng sẽ không có tốt như vậy tỷ lệ chuyển hóa, sẽ không cho chăn hương sữa đậu nành mang đến tốt như vậy dẫn lưu hiệu quả. Ở thống kê ra những này số liệu sau, tô Duệ trong lòng cũng là nắm chắc, hiện tại đến ít nói rõ chăn hương sữa đậu nành ở cất bước giai đoạn, vẫn là hiện ra một khởi đầu tốt. Chuyện này ý nghĩa là chăn hương sữa đậu nành ở sự phát triển của tương lai bên trong, vẫn là sẽ càng ngày càng tốt. chương 865, nóng nảy ngày đầu lượng tiêu thụ. Liên quan với chăn hương sữa đậu nành tiêu thụ tình huống, tô Duệ vẫn là cho rằng rất tốt. Chủ yếu là bởi vì chăn hương kem hy sinh phi thường nóng nảy, mỗi cái đoạn thời gian đều có không ít người tiêu thụ qua tới mùa, cũng là thành công vì là chăn hương sữa đậu nành dẫn lưu làm ra không ít công hiến. Nếu như không phải là bởi vì chăn hương kem, Chân hương sữa đậu nành tiêu thụ tình huống, tất nhiên là sẽ rất tồi tệ. Coi như chăn hương sữa đậu nành dinh dưỡng cao đến đâu, mùi vị cho dù tốt, nhưng ở tiền kỳ tiêu thụ thời điểm, người tiêu thụ căn bản liền không biết chăn hương sữa đậu nành dinh dưỡng cùng mùi vị sẽ tốt bao nhiêu, chỉ có thể coi như là phổ thông sữa đậu nành đồ uống mà thôi, thậm chí là căn bản liền không biết chăn hương sữa đậu nành tồn tại. Hiện tại cái thời đại này, đã sớm không phải hương tiểu không sợ ngõ nhỏ sâu, coi như là rượu thật sự hương đến có thể bay ra ngõ nhỏ ở ngoài. Nhưng muốn đưa tới người tiêu thụ vẫn là cần không ít thời gian, này tiền kỳ tất nhiên là sẽ phi thường gian nan, không tuyên truyền, cũng không biết phải bao lâu mới có thể hấp dẫn đến người tiêu thụ, vô số xí nghiệp chính là ngã vào về điểm này. Vì lẽ đó, hiện tại thời đại này, tuyên truyền là phi thường trọng yếu, rất nhiều xí nghiệp cũng ở tuyên truyền tập trung vào số tiền lớn, thậm chí là chiếm cứ thành phẩm đại đầu. Đối với một ít xí nghiệp tới nói, sản phẩm không nhất định phải được, nhưng tuyên truyền nhất định phải đúng chỗ, dùng tuyên truyền để thủ thắng. Như vậy ví dụ cũng không tính hiếm thấy, cũng không ít xí nghiệp từ bên trong kiếm được nhanh tiền. Bởi vì, đối với người tiêu thụ tới nói, nếu như không tiến hành so sánh, là rất khó biết sản phẩm trong lúc đó có cái gì chỗ không đủ, đang nhìn đến tre ngập bầu trời tuyên truyền sau khi, bị tẩy nào thức quảng cáo doanh tạc sau khi, liền sẽ cảm thấy này sản phẩm không sai, ở trong lòng dưới tác dụng, đối với món hàng này đánh giá sẽ không cảm thấy cao hơn thực tế trải nghiệm. Rất nhiều xí nghiệp chính là nắm lấy điểm này, không cố gắng chế tạo sản phẩm trái lại tập trung vào của cải khổng lồ ở tuyên truyền trên, trong đó cũng không có thiếu thu được thành công. Tình huống như thế, ở các ngành các nghề trên đều là chẳng lạ lùng gì, Tô Duệ đúng là đối với này rất xem thường, cho rằng làm như vậy là lẫn lộn đầu đôi, một sĩ nghiệp muốn trưởng kỳ phát triển, vẫn là cường điệu sản phẩm bản thân, mà không phải chủ lực nghiên cứu tuyên truyền. Đương nhiên, mặc kệ như thế nào đều tốt, này đều rất tốt nói minh tuyên truyền đối với sản phẩm tới nói, là phi thường trọng yếu mà hiện tại Chăn Hương sữa đậu nành liền như thế đột nhiên ra thị trường, Chăn Hương thực phẩm công ty nhưng là không có tập trung vào cái gì tài nguyên đi vào, cái gì tuyên truyền hoạt động đều không có, người tiêu thụ căn bản liền không biết Chăn Hương sữa đậu nành tồn tại. Muốn không phải Chăn Hương kem vì là Chăn Hương sữa đậu nành dẫn lưu, cái kia thật sự chính là một tuyên truyền kế hoạch đều không có. Cũng còn tốt chính là, Chăn Hương kem không có khiến người ta thất vọng, vì là Chăn Hương sữa đậu nành mang đến không ít lượng tiêu thụ, mới không còn xuất hiện ngày đầu lượng tiêu thụ thảm đạm tình huống. Chăn hương kem ở ra thị trường sau, chính là càng bán càng giận bạo, lượng tiêu thụ là một ngày cao hơn một ngày, dù cho sản lượng đã toàn lực đang tăng lên, nhưng vẫn là cùng không đủ cầu. Trên thị trường thường thường xuất hiện đoạn hàng tình huống, hơn nữa ở rất nhiều nơi đều vẫn không có lên giá tiêu thụ, từ này có thể thấy được chăn hương kem là có cỡ nào được hoang nên. Vì lẽ đó, chăn hương kem có thể vì là chăn hương sữa đậu nành dẫn lưu, kỳ thực đã xem như là một không sai tuyên truyền, hơn nữa là miễn phí tuyên truyền, không cần tập trung vào một phân tiền nhưng là có thể thu được không sai hiệu quả, chuyện như vậy cũng không thấy nhiều. Đương nhiên, chăn hương kem có thể vì là chăn hương sữa đậu nành, mang đến nhóm đầu tiên người tiêu thụ, để cho ngày đầu tiêu thụ có một kết quả không tệ. Nhưng chăn hương sữa đậu nành ngày sau có thể hay không lên, chủ yếu hay là muốn xem chăn hương sữa đậu nành bản thân. Nếu như chăn hương sữa đậu nành chưa đủ tốt, không thể để cho người tiêu thụ thỏa mãn, vậy cho dù chăn hương kem dẫn lưu hiệu quả cho dù tốt, cũng chỉ là một làn sóng mà thôi. Nhóm đầu tiên người tiêu thụ mua qua một lần sau thì sẽ không lại mua, cũng chính là vừa mới bắt đầu lượng tiêu thụ sẽ khá một chút, sau khi lượng tiêu thụ sẽ càng ngày càng kém, cuối cùng cũng sẽ trở thành bình thường sữa đậu nành đồ uống, thậm chí là không người hỏi thăm. Vì lẽ đó, nếu như muốn nhường những người tiêu thụ này trở thành khách hàng quen, sau đó đem chăn hương sữa đậu nành coi như lựa chọn hàng đầu, vậy sẽ phải xem chăn hương sữa đậu nành bản thân có hay không cái này mị lực. Liên quan với điểm này Tô Duệ cũng không cho là có vấn đề, lấy chăn hương sữa đậu nành mỹ lực, đủ khiến đổi qua một lần người đều thích, căn bản không cần lo lắng những người tiêu thụ này sẽ mua qua một lần sau liền không nữa mua. Chỉ cần từng thử một lần người, đều có khả năng sẽ trở thành nhiều lần mua, mỗi ngày mua đáng tin người ủng hộ. Bởi vì, chăn hương sữa đậu nành mỹ lực xác thực là phi thường đại, lớn đến có thể để cho không thích sữa đậu nành người đều thích, này đã đủ để trả lời tất cả vấn đề. Nguyên nhân chính là như vậy. Chỉ cần chăn hương kem ở tiền kỳ thời điểm, có thể vì là chăn hương sữa đậu nành dẫn lưu, cái kia mặt sau liền không cần lo lắng không có lượng tiêu thụ. Chỉ cần ở tiền kỳ hấp dẫn đến số lượng nhất định người tiêu thụ, cái kia mặt sau coi như không lại tuyên truyền, không lại dựa vào chăn hương sữa đậu nành đến dẫn lưu, cũng như thế không cần lo lắng lượng tiêu thụ sẽ giảm xuống, ngược lại sẽ bởi vì dành tiếng tốt quan hệ, lượng tiêu thụ sẽ không ngừng tăng lên. Đối với điểm này, Tô Duệ vẫn có tự tin, chuyện này đối với chăn hương sữa đậu nành tới nói cũng không khó hoàn thành. Mà hiện tại, chăn hương sữa đầu nành lượng tiêu thụ đã xem như là không sai, chỉ ít ở đẻ một ngày bên trong ra thị trường, là có thể đạt đến loại này tiêu thụ tình huống, kỳ thực cũng đã xem như là thành công, so với hắn tưởng tượng bên trong tốt hơn không ít. Đương nhiên, Tô Duệ cũng không phải chỉ nhìn một nhà siêu thị sau, liền xuống này định luận, một nhà siêu thị cũng không thể nói rõ vấn đề gì. Trên thực tế, hắn là đi vài nhà siêu thị, cũng là đi qua cái khác tiêu thụ điểm. Kết quả đều là phát hiện tình huống đều là gần như, chăn hương kem lượng tiêu thụ phi thường nóng nảy, cũng vì chăn hương sữa đậu nành cung cấp không ít lượng tiêu thụ. Vì lẽ đó, chăn hương sữa đậu nành vào hôm nay lượng tiêu thụ, nhất định sẽ là một không sai con số. Trên thực tế, kết quả cũng xác thực là như tô dệ dự liệu như thế, chăn hương sữa đậu nành ngày đầu lượng tiêu thụ, xác thực là một rất tốt con số. Căn cứ chăn hương thực phẩm công ty thống kê, ở này một ngày bên trong, chăn hương sữa đậu nành cũng đã thành công bán ra 20 và bình. 20 vạn bình ngày đầu lượng tiêu thụ, so với tô rệ dự đoán muốn cao không ít, thậm chí ngay cả chăn hương thực phẩm công ty tự thân đối với chăn hương sữa đậu nành dự đoán lượng tiêu thụ đều không có 20 vạn bình cao như vậy, cũng chỉ có 8 vạn bình tà hữu, mà định ra hợp lệ tuyến là 5 vạn bình. Dù sao, chăn hương thực phẩm công ty cũng không có vì là chăn hương sữa đậu nành tập trung vào cái gì tuyên truyền, liền chỉ có dựa vào chăn hương kem dẫn lưu mà thôi, cũng là cho rằng mấy ngày trước lượng tiêu thụ là cũng không khá hơn chút nào. nay vừa đến Chăn hương thực phẩm công ty cho chăn hương sữa đậu nành định ra đạt tiêu chuẩn tuyến, chính là 5 vạn bình, ở ngày đầu lên giá tiêu thụ thời điểm, có thể bán ra 5 vạn bình, cũng đã xem như là đạt tiêu chuẩn thành tích, xem như là hoàn thành mục tiêu, mà đánh giá cao nhất kế cũng chỉ có đem 8 vạn bình mà thôi, này đã xem như là cực thành công ngày đầu lượng tiêu thụ. Bất kể nói thế nào, đại gia đều là không biết chăn hương kem dẫn lưu hiệu quả sẽ là như vậy, cũng không biết tỷ lệ chuyển hóa cao bao nhiêu, trước lúc này, đều không có một tham khảo vận. Cái kia ở phòng trường thời điểm, sẽ đối lập bảo thủ rất nhiều. chương 866, đến tiếp sau phát triển. Liên quan với chăn hương sữa đậu nành tiền kỳ lượng tiêu thụ, chăn hương thực phẩm công ty dự đoán đều là rất bảo thủ. Chủ yếu là bởi vì chăn hương thực phẩm công ty không có tập trung vào tài nguyên, vì là chăn hương sữa đậu nành tiến hành tuyên truyền, chủ yếu chính là dựa vào chăn hương kem dẫn lưu đến hấp dẫn người tiêu thụ. Dưới tình huống như vậy, chăn hương thực phẩm công ty đều không cho là hiệu quả sẽ tốt bao nhiêu cũng sẽ không có cao như vậy dự đoán. Vì lẽ đó, chăn hương thực phẩm công ty mới sẽ cho chăn hương sữa đậu nành ngày đầu lượng tiêu thụ, định cái kế tiếp 5 vạn bình đạt tiêu chuẩn tuyến, còn có thể đạt đến 8 vạn bình, cũng đã xem như là thành tích tốt nhất. Nhưng không nghĩ tới chính là chăn hương sữa đậu nành ở ra thị trường đệ một ngày bên trong, nhưng là mang đến to lớn như thế kinh hỉ Vẹn vẹn chỉ là thời gian một ngày, chăn hương sữa đậu nành lượng tiêu thụ cũng đã đột phá 20 vạn bình. Trong lúc này, nhiều tiêu thụ điểm nhiều lần xin bù hàng Nay vẫn là hiện tại rất nhiều nơi cũng không mua được chăn hương sữa đậu nành, cũng chỉ có số ít tiêu thụ điểm mới có lên giá chăn hương sữa đậu nành. Nếu như chăn hương sữa đậu nành tiêu thụ điểm có thể nhiều hơn nữa cái vài lần, hiệu quả tuyệt đối sẽ càng tốt hơn, lượng tiêu thụ cũng không ngừng 20 vạn bình. 20 vạn bình ngày đầu lượng tiêu thụ là đạt tiêu chuẩn tuyến 4 lần, cũng là cao nhất dự đoán nhiều gấp 3. Kỳ thực, Tô Duệ cũng không nghĩ tới chăn hương sữa đậu nành ngày đầu lượng tiêu thụ sẽ tốt như vậy, sẽ trực tiếp đột phá 20 vạn bình. Này đối với hắn mà nói, cũng là một rất hiệu quả ngoài ý mớn. Chăn hương sữa đậu nành ngày đầu lượng tiêu thụ, sở dĩ có thể đột phá 20 vạn bình, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì chăn hương kem dẫn lưu, này vì đó mang đến nhóm đầu tiên người tiêu thụ, cũng là điểm trọng yếu nhất, không có này một nhóm người tiêu thụ, lượng tiêu thụ là không thể sẽ cao như vậy. Ngoài ra, chăn hương sữa đậu nành bản thân mùi vị cùng vị hấp dẫn người, cũng là phi thường trọng yếu một điểm. Rất nhiều người tiêu thụ đang thưởng thức qua chăn hương sữa đậu nành sau cũng không nhịn được lại đi mua một lần, đều muốn lại uống nhiều một lần. Có thể nói như vậy, nhóm đầu tiên mua chăn hương sữa đậu nành người tiêu thụ, ít nhất là có một nửa là trở lại siêu thị lại mua nhiều một lần, hơn nữa không ngừng mua một bình. Vì lẽ đó, chăn hương kem vì là chăn hương sữa đậu nành dẫn lưu đến người tiêu thụ, bình quân ít nhất đều là mua 2 bình trở lên, thậm chí bình quân mua 3, 4 bình. Đây chính là vì cái gì có 20 vạn bình nguyên nhân. Nếu như những người tiêu thụ này không có lặp lại mua, Chăn hương sữa đậu nành cũng là không thể xuất hiện 20 vạn ngày đầu lượng tiêu thụ. Bởi vậy, chăn hương kem dẫn lưu quả nhiên là trọng yếu, hiệu quả cũng rất tốt, nhưng bản thân hay là muốn chăn hương sữa đậu nành đủ để hấp dẫn người, nếu như không phải bản thân phẩm chất đầy đủ tốt, người tiêu thụ cũng sẽ không lần thứ hai mua, cái kia lượng tiêu thụ ít nhất liền muốn thiếu một nửa, thậm chí chỉ có nguyên lai like một phần tư đều là có thể. Tư điểm đó mà xem, kỳ thực đã nói rõ chăn hương sữa đậu nành mị lực là rất lớn, bản thân liền đủ để hấp dẫn người tiêu thụ. Có điều, điều này cũng không tính kỳ quái, phải biết Tô Duệ vừa nấu ra chăn hương sữa đậu nành thời điểm, chính hắn cũng là thay đổi rất nhiều bác, thậm chí là một người liền giải quyết một nồi, mà những người khác lần thứ nhất uống loại này sữa đậu nành thời điểm, cũng đều là như vậy, ít nhất đều một lần uống mấy chén, hiện tại lần thứ nhất uống qua chăn hương sữa đậu nành người tiêu thụ, sẽ lại mua một lần đến uống, cũng là chẳng có gì lạ. Như thế Mỹ vị sữa đậu nành đồ uống, chỉ uống một bình làm sao mà qua nổi, đặc biệt lần thứ nhất uống thời điểm. Đương nhiên là muốn uống nhiều mấy bình mới đã nghiện. Đã như thế, chăn hương sữa đậu nành ngày đầu lượng tiêu thụ vì là 20 vạn bình, chính là rất bình thường thành tích. Này hay là bởi vì chăn hương sữa đậu nành tiêu thụ điểm không nhiều, thêm vào bù hàng cũng là cần thời gian, nếu như tiêu thụ điểm có đủ nhiều, nguồn cung cấp lại sung túc, cái kia ngày đầu lượng tiêu thụ có thể vượt lên gấp đôi, đạt đến 400.000 bình đều là có thể, coi như là 50 vạn bình cũng là có thể chờ mong. Có điều, hiện tại chỉ có 20 vạn bình. Kỳ thực cũng là rất tốt thành tích, chí ít là so với trước dự đoán nguồn cao vài lần. Đối với cái thành tích này, Tô Duệ đã là rất hài lòng, thậm chí có thể nói là vượt qua trước hắn dự tính, hơn nữa là vượt xa, trước hắn cũng không nghĩ tới sẽ có tốt như vậy ngày đầu lượng tiêu thụ. Nếu như là qua mấy ngày mới có cái này lượng tiêu thụ, hắn không cảm thấy kỳ quái, bởi vì hắn cảm thấy chăn hương sữa đầu nành xứng đáng cái này lượng tiêu thụ. Nhưng ở đệ một ngày lên giá thì có 20 vạn bình lượng tiêu thụ. Hắn liền cảm thấy là một khó có thể tin thành tích. Dù sao, chăn hương sữa đậu nành tuyên truyền thật sự phi thường ít đòi, duy nhất tuyên truyền cũng chính là chăn hương kem dẫn lưu, liền thương ra đều bởi vì lợi nhuận mà không muốn đề cử chăn hương sữa đậu nành, thêm vào tiêu thụ điểm lại ít, dưới tình huống như vậy, lượng tiêu thụ có thể đạt đến 8 vạn bình cũng đã không sai, không nghĩ tới sẽ trực tiếp đột nhiên 20 và bình. Thành tích như vậy, sắp thực là khó có thể tưởng tượng, thậm chí có thể tính là thương mại bên trong một không nhỏ kỳ tích. Đối với này Tô Duệ đương nhiên là không có cái gì không hài lòng địa phương, hắn cảm thấy cái thành tích này đã là tương đối khá, hy vọng có thể không ngừng cố gắng. Ở lượng tiêu thụ thống kê sau khi ra ngoài, thẩm tình liền ngay lập tức gọi điện thoại thông báo hắn, đồng thời còn với hắn thương lượng mặt sau phát triển nên làm sao làm. Chăn hương sữa đậu nành ngày đầu lượng tiêu thụ biểu hiện tốt như vậy, cái kêu một ít tương ứng kế hoạch cũng có thể chứng thực hạ xuống, thậm chí là sớm tiến hành, này cũng phải cần làm ra tương ứng thay đổi mới có thể làm được lợi ích sử dụng tốt nhất chăn hương sữa đậu nành lên giá sau, bởi tiêu thụ tình huống có thể nói nóng nảy, nguyên bản không muốn lên giá chăn hương sữa đậu nành thường ra, hiện tại đều hy vọng có thể hợp tác với chúng ta, hy vọng chúng ta có thể cho bọn họ cung cấp chăn hương sữa đậu nành. thẩm tinh ở trong điện thoại nói rằng, đối với tình huống như thế, tô rệ cũng không ngoài ý muốn, chuyện như vậy đã không phải lần đầu tiên phát sinh, lúc trước chăn hương kem liền đã từng xảy ra một lần. Dù sao, chăn hương thực phẩm công ty chăn hương kem cùng chăn hương sữa đậu s đều là xuất xưởng giới hơi cao, thương gia lợi nhuận cũng không cao, không muốn lên giá loại này thương phẩm cũng là bình thường, nhưng đang nhìn đến lượng tiêu thụ nóng nảy, lại là không nhịn được trở về cầu Chăn Hương Thực phẩm công ty, này cũng tương tự rất bình thường, có tiền không kiếm lợi là tối gốc, cùng cái gì không qua được đều tốt, chính là không thể cùng tiền không qua được. Hiện tại Chăn Hương sữa đậu nành nhường Đông Đảo thương gia, nhìn thấy cơ hội kiếm tiền, lợi nhuận tuy thấp, nhưng ít lại like tiêu thụ mạnh, lượng tiêu khả quan, cống hiến lợi nhuận cũng là không có chút nào thiếu. Cái kia quay đầu lại muốn cùng chăn hương thực phẩm công ty hợp tác, cũng là rất bình thường lựa chọn. Nghe nói, Tô Duệ liền trực tiếp nói, vậy ngươi là nghĩ như thế nào? Ta nghĩ hợp tác là nên, vì tăng cao chăn hương sữa đậu nành thị trường giữ lấy suất tiêu thụ điểm là càng nhiều càng tốt, nhưng không phải hiện tại hợp tác với bọn họ. Chăn hương sữa đậu nành sản lượng còn không cao, ta nghĩ nên ưu tiên cung cấp cho hiện tại hợp tác mới, còn hiện tại mới muốn gia nhập hợp tác mới, trước tiên qua một quang thời gian lại cung cấp chăn hương sữa đậu n như vậy mới có thể để cho ngoại giới người biết ưu tiên cùng công ty hợp tác thương ra là có quyền ưu tiên. Như vậy lần sau, chúng ta đẩy ra sản phẩm mới thời điểm, mới có thể để cho những này giá bán chủ động phối hợp cùng hợp tác. Thẩm tinh trả lời như vậy. Đối với này, Tô Duệ là rất tán thành, nếu như những này thương gia muốn hợp tác, chăn hương thực phẩm công ty liền lập tức cùng với hợp tác, cái kia không phải có vẻ chăn hương thực phẩm công ty rất cấp thấp, đối với vẫn hợp tác tới được hợp tác mới cũng là một loại không công bằng. Nên trước tiên lượng bọn họ một quãng thời gian sẽ cùng hợp tác, mới phải thích hợp cách làm. chương 867, sản năng cùng nguyên liệu. Liên quan với thẩm tình kiến nghị, Tô Duệ cảm thấy rất có đạo lý. Dù sao, trước chăn hương thực phẩm công ty chủ động cùng những này thương gia hợp tác, nhưng là bị từ chối lên giá, chỉ có một số ít thương gia đồng ý hợp tác. Mà hiện tại, chăn hương sữa đậu nành lượng tiêu thụ nóng nảy, những này thương gia lại muốn cùng chăn hương thực phẩm công ty hợp tác, hy vọng có thể cung cấp chăn hương sữa đậu nành cho bọn họ. Nếu như hiện tại đáp ứng bọn họ, cũng có vẻ lợi cho bọn họ quá rồi. Quan trọng nhất chính là, như vậy đối với đó trước nhóm đầu tiên hợp tác thương gia, là một loại không công bằng. Vì lẽ đó, vì lấy đó công bằng, cũng là vì nhắc nhở thương gia, ưu tiên cùng chăn hương thực phẩm công ty hợp tác, đều sẽ hưởng thụ một ít ưu thế, vậy thì không thể lập tức cung cấp chăn hương sữa đậu nành cho những này thương gia, mà là nên ưu tiên cung cấp cho nhóm đầu tiên người hợp tác. Đương nhiên, làm ăn chính là vì kiếm tiền. Mà không phải vì đấu khí, chăn hương thực phẩm công ty tự nhiên là không thể vẫn không hợp tác, nên hợp tác thời điểm hay là muốn hợp tác, không thể vẫn luôn không cung cấp chăn hương sữa đậu nành. Chuyện này đối với thương gia tới nói là thiếu kiếm lời không ít tiền, nhưng đối với chăn hương thực phẩm công ty tới nói, hà thử không phải một rất tổn thất lớn. Nếu như chăn hương thực phẩm công ty chăn hương sữa đậu nành là lì mì cung cấp, cái kia không hợp tác cũng không có quan hệ. Nhưng chăn hương sữa đậu nành có thể không phải lì mì tịt c Mà là chuẩn bị chế tạo thành đại chúng sản phẩm, nhường mỗi người đều sẽ mua sữa đậu nành, cái kia tiêu thụ điểm tự nhiên là càng ngày càng nhiều được, cũng là hấp dẫn càng nhiều hợp tác thương gia mới được, như vậy mới có thể tăng cao lượng tiêu thụ, tăng cao thị trường giữ lấy suất mới có có thể trở thành đại chúng sản phẩm. Vì lẽ đó, chăn hương thực phẩm công ty là không thể từ chối cùng những này thương gia hợp tác, ngày sau vẫn là cần hợp tác mới được. Nhưng hiện tại, chăn hương thực phẩm công ty sản lượng cũng không cao, mỗi ngày sản xuất chăn hương sữa đậu nành. Nhiều nhất cũng chỉ là cung cấp qua hiện hữu hợp tác mới, cái kia mặt sau muốn hợp tác thương ra, tự nhiên là không thể bắt được hàng. Nguồn cung cấp nhất định phải ưu tiên cung cấp qua nhóm đầu tiên hợp tác thương ra mới được, bọn họ là được hưởng quyền ưu tiên, mà mặt sau muốn hợp tác thương ra, nhưng là cần phải chờ tới chăn hương thực phẩm công ty sản lượng tăng lên lên. Nguồn cung cấp sung túc sau mới có thể bắt được hàng. Từ điểm đó mà xem, thẩm tình kiến nghị xác thực là không sai, vừa có thể để cho hiện tại hợp tác mới nếm trải ngon ngọt. Nhưng bọn họ biết ưu tiên cùng chăn hương thực phẩm công ty hợp tác đều là nắm giữ ưu thế, cũng là để những người khác thương gia biết vừa bắt đầu từ chối hợp tác, là cỡ nào lựa chọn sai lầm, là sẽ mang đến tổn thất. Bởi vậy, Tô Duệ cũng không cho là thẩm tình kiến nghị có vấn đề, liền quyết định trực tiếp dựa theo nàng nói làm. Sau đó, thẩm tình lại tiếp tục nói tới mặt sau phát triển kế hoạch, chăn hương sữa đầu nành ngày đầu lượng tiêu thụ ngoài ý muốn ta cho rằng tương lai lượng tiêu thụ sẽ càng cao hơn có thể sẽ không so với hiện tại cao hơn không chỉ 10 lần, thậm chí là gấp mấy chục lần đều có khả năng, cái kia đối ứng với nhau, sản năng cũng phải cần tăng lên, nguyên liệu vấn đề cũng là được giải quyết. Liên quan với sản năng cùng nguyên liệu vấn đề, tô rệ trước cũng là có nghĩ tới. Dù sao, chăn hương sữa đậu nành mới vừa mới lên giá, vì thế mà chuẩn bị sản năng tự nhiên là cao không đi nơi nào, mà hiện tại lượng tiêu thụ như thế nóng nảy, cũng mang ý nghĩa sản năng rất nhanh sẽ theo không kịp, cái kia tăng lên sản năng liền rất tất yếu Trừ sản năng bên ngoài, nguyên liệu vấn đề, cũng là khá quan trọng. Hiện nay, thành thục chăn đậu cây, đã có 200 mẫu, này sản chăn đậu, đủ để sản xuất một ức bình chăn hương sữa đậu nành, dựa theo một ngày 20 vạn bình lượng tiêu thụ đến xem là, này đủ để thỏa mãn hơn một năm sản xuất đu cầu. Nhưng này vẫn là dựa theo lượng tiêu thụ bất biến tình huống, trên thực tế, theo thời gian trôi đi, chăn hương sữa đậu nành độ hót sẽ càng ngày càng cao, lượng tiêu thụ cũng sẽ càng ngày càng cao. Gấp 10 lần so với ngày đầu lượng tiêu thụ mục tiêu, cũng là chuẩn bị ở trong thời gian ngắn hoàn thành, dựa theo một ngày 2 triệu bình lượng tiêu thụ đến xem là, này 200 mẫu sản lượng, chỉ có thể thỏa mãn sản xuất 50 ngày. Đương nhiên, chăn đậu cây là 1 năm năm thuộc trở lên cây nông nghiệp, 200 mẫu sản lượng là không ngừng sản xuất một ước bình chăn hương sữa đầu nảnh, mà là 1 năm 500 triệu bình mới đúng, thêm vào chăn đậu cây trồng trọn diện tích có thể không phải chỉ có 200 mẫu, mà là 1 văn mẫu, năm đó sản lượng càng là đủ để thỏa mãn sản xuất 250 ức bình nụ cầu, đánh giá thấp nhất kế cũng có 200 ức bình trở lên. Chuyện này ý nghĩa là chăn hương sữa đậu nành một ngày bán ra 50 triệu bình trở lên, mới có thể tiêu hao hết những này sản lượng. Có điều, chăn hương sữa đậu nành lại nóng nảy, ở trong vòng 1 năm, tiêu thụ ngày lượng nên cũng là rất khó đạt đến 50 triệu bình trở lên, cũng là tiêu hao không xong nhiều như vậy chăn đậu, nhưng này vẫn là dựa theo một vạn mẫu chăn đậu cây đến xem là. Trên thực tế, Chăn đầu cây trồng trọt diện tích xác thực là có một văn mẫu, nhưng không thể toàn bộ đều dùng kiếp sau sản chăn hương sữa đầu nành. Liên quan với chăn đầu, tô rệ sẽ có rất nhiều ý nghĩ, không thể chỉ sản xuất chăn hương sữa đầu nành, tất nhiên sẽ khai phá ra càng nhiều sản phẩm, dùng ở càng nhiều địa phương trên, cũng sẽ không thể đem toàn bộ trồng trọt diện tích, đều vì chăn hương sữa đậu nành phục vụ. Đã như thế, nếu như muốn bảo đảm chăn hương sữa đậu nành nguyên liệu có thể cùng được với, nhất định phải mở rộng chăn đầu cây trồng trọt diện tích nếu như vậy coi như dùng ở cách dùng khắc trên, cũng có thể bảo đảm có đầy đủ chăn đậu kiếp sau sản chăn hương sữa đậu nành, mà không đến nỗi xuất hiện nguyên liệu không đủ tình huống. Vì lẽ đó, thẩm tình nói tới tăng lên sản năng, cùng với tăng cường chăn đậu sản lượng, đều là rất tất yếu. Đang suy nghĩ một lát sau, Tô Duệ liền trực tiếp ở trong điện thoại nói rằng, liên quan với sản năng, ta đồng dạng cho là nên tăng lên, còn tăng lên bao nhiêu, ngươi nên so với ta càng thêm rõ ràng, ngươi căn cứ tình huống thực tế sắp xếp là tốt rồi Còn chăn đậu cây trồng trọt diện tích, ta cũng cảm thấy nên mở rộng Ngươi tìm đến một càng to lớn hơn nông trường đến mở rộng trồng trọt diện tích Không đơn thuần là chăn đậu cây, cái khác thực vật trồng trọt diện tích cũng tốt nhất có thể đồng Thời theo mở rộng, vì lẽ đó cái này nông trường tích là càng lớn càng tốt Câu trả lời này, kỳ thực thì tương đương với hắn cho thẩm tình quyền hạn lớn nhất Làm cho nàng có thể hoàn toàn làm quyết định, có thể căn cứ công ty nhu cầu cùng tài chính Đến cân nhắc quy mô muốn bao lớn Hắn nhớ nàng sẽ xử lý tốt hai vấn đề này. Sản năng tăng lên, đây là không thành vấn đề, nhân sinh công nghiệp viên bản thân thì có sẵn coi nhà xưởng, chỉ cần lắp đặt trên tuyến sinh sản là có thể lập tức tăng lên sản năng. Mà chăn hương sữa đậu nành sản xuất, kỳ thực không có cái gì cao bao nhiêu kỹ thuật hàm lượng, chủ yếu chính là nguyên liệu, cái kia tuyến sinh sản mua cũng là không thành vấn đề, vấn đề này cũng không khó giải quyết, có tiền là có thể bắt, hơn nữa chăn hương sữa đậu nành nóng này, tuyến sinh sản cung cấp thương cũng sẽ đồng ý trước tiên ra hàng lấy thêm tiền. Vấn đề này căn bản là không cần lo lắng. Cho tới chăn đậu cây mở rộng trồng trọn diện tích, thì càng thêm dễ dàng. Dù sao, chăn đậu cây đã gây nên quốc gia mức độ quan tâm, tương ứng chống đỡ đều sẽ hạ xuống. Ở Hoa Quốc, đại nông trường xác thực là không dễ dàng tìm tới, nhưng có quốc gia chống đỡ, vẫn có biện pháp có thể tìm được, này cũng liền không có vấn đề gì. Vì lẽ đó, sản năng cùng nguyên liệu vấn đề, dù sao, cũng có thể giải quyết, tô Duệ cũng không có cái gì tốt lo lắng. Giao cho thẩm tỉnh xử lý cũng đã đủ để chương 868, tồn tại tức là chuyện cười. Mấy ngày sau, Tô Duệ lái xe rời đi thẩm châu thị. Ở nay một ngày bên trong, hắn chuẩn bị lại đi một lần yến vân thị, xử lý một ký chuyện. Những chuyện này là cùng quang nghiên khoa học kỹ thuật công ty có quan hệ, nhưng không phải là bởi vì chăn hệ thống, mà là bởi vì chip hạng mục mà đi. Trong khoảng thời gian này đến, thẩm tình vẫn luôn không có đỉnh chỉ qua chip hạng mục tiến triển, đem trọng tâm đều đặt ở chiếp hạng mục trên Sở hữu tài nguyên hầu như đều là ưu tiên vì là hạng mục này phục vụ. Bởi vì, cái này chip hạng mục là nhân sinh tập đoàn hiện nay to lớn nhất đầu tư hạng mục, đầu tư kim ngạch là chưa từng có to lớn. Như vậy một hạng mục, tự nhiên là càng sớm thành công càng tốt, thời gian kéo càng lâu, đối với quang niên khoa học kỹ thuật công ty, thậm chí còn là toàn bộ nhân sinh tập đoàn đều là bất lợi, tạo thành ảnh hưởng là cực xấu. Bất kể nói thế nào, cái này chip hạng mục tập trung vào quá nhiều tài chính đi vào Thậm chí ảnh hưởng đến tập đoàn toàn bộ tài chính liên, rất nhiều tài chính đều nhân vì là hạng mục này mà bị hạn chế, như thế cao tập trung vào hạng mục, chỉ có càng sớm thực hiện báo lại, mới có thể đem nguy hiểm rơi xuống nhỏ nhất. Nếu như, lớn như vậy hạng mục, còn chậm gì gì tiến hành, không có chút nào xuất ruột, cái kia lúc nào cũng có thể tha đổ một nhà tập đoàn. Đối với nhân sinh tập đoàn tôi nói, cũng là không ngoại lệ, chỉ có mau chóng nhường cái này chiếp hạng mục hoàn thành, mới có thể thoát khỏi tình huống này, chỉ có bắt đầu thực hiện tiền lời mới có thể bảo đảm thu hồi trước đầu tư dùng cho cái khác hạng mục khởi động vì lẽ đó mặc kệ tô Duệ có hay không bàn giao đều tốt thẩm tình đều đem hạng mục này coi như quan trọng nhất hạng mục điều động sở hữu tài nguyên vì đó phục vụ Quang niên khoa học kỹ thuật công ty chip hạng mục cần nhất giải quyết vấn đề có khác biệt một là chế tạo thiết bị hai là hệ e đã cùng chế tạo công nghệ các loại cũng chính là phần cứng cùng phần mềm đây là hiện tại cần nhất giải quyết vấn đề chỉ có giải quyết hai vấn đề này mới có thể thực hiện sản xuất chip Hai vấn đề này là thẩm tình vẫn ở bắt tay giải quyết nàng vẫn ở hướng về phương diện này nỗ lực Ở Tô Duệ dành cho quyền hạn lớn nhất sau thẩm tình liền lấy thu mua làm chủ trực tiếp mua chế tạo thiết bị hoàn chỉnh tuyến sinh sản mà liên quan với hệ đạ cùng chế tạo công nghệ các phương diện cũng là lấy thu mua làm chủ bất kể là lạc hậu loại cùng thiết kế chỉ cần phù hợp điều kiện lại đang Quang niên khoa học kỹ thuật công ty trong giới hạn chịu đựng đều sẽ trở thành thu mua cân nhắc đối tượng vì lẽ đó ở hai chuyện này trên Quang niên khoa học kỹ thuật công ty tiến triển cũng khá, đặc biệt chế tạo thiết bị phương diện, càng là tiến triển thần tốc. Coi như quang niên khoa học kỹ thuật công ty chỉ là một nhà mới thành lập xí nghiệp, ở cái nghề này bên trong không có bất kỳ cơ sở, cũng bị ngoại giới không coi trọng, nhưng chất bán dẫn thiết bị chế tạo xưởng thương cũng là không coi trọng quang niên khoa học kỹ thuật công ty, nhưng quang niên khoa học kỹ thuật công ty muốn chế tạo thiết bị, cũng không cần tiên tiến nhất, lạc hậu thị trường một đời chế tạo thiết bị cũng có thể, thậm chí có thể tiếp thu lạc hậu 5 năm thậm chí còn là 7. 8 năm chế tạo thiết bị cũng có thể tiếp thu, vậy thì là lạc hậu mấy đời chế tạo thiết bị, đều là đang suy nghĩ trong phạm vi, thậm chí là liền hàng dùng rồi, đã đối mặt đảo thải chế tạo thiết bị, quang nghiên khoa học kỹ thuật công ty cũng là có thể cân nhắc. Dưới tình huống như vậy, chỉ cần quang nghiên khoa học kỹ thuật công ty có thể cầm được ra tiền, những này chất bán dẫn thiết bị chế tạo thương vẫn là rất tình nguyện bán ra, đồng thời rất đồng ý ưu tiên giao hàng, này chí ít là có thể làm được thanh hàng. Dù sao Những này lạc hậu chế tạo thiết bị, đối với chất bán dẫn thiết bị chế tạo thương tới nói, cũng là không dễ dàng bán ra đi ra ngoài, đặc biệt Hoa Quốc bên này, đã rất ít phải thu mua những thiết bị này, mà là cần càng tiền tiến thiết bị, vậy những thứ này lạc hậu loại, liền trở thành hàng lế sản phẩm. Những này hàng lế chế tạo thiết bị, thả thời gian càng dài, sẽ càng rơi sau thị trường, giá trị sẽ càng thấp, gửi càng lâu, tổn thất sẽ càng lớn, chất bán dẫn thiết bị chế tạo thương đương nhiên muốn mau chóng xử lý đi ra ngoài, mà không muốn tạp ở trong tay cuối cùng chỉ có thể trở thành là đồng nát sát vụn. Vì lẽ đó, làm quang niên khoa học kỹ thuật công ty cho chân tiền, mà lại không có xí nghiệp cùng với cạnh tranh, những này chất bán dẫn thiết bị chế tạo thương đương nhiên là lập tức đem hàng đưa tới, sau đó lấy tiền rời đi. Bởi vì quang niên khoa học kỹ thuật công ty cũng không cần cái gì kỹ thuật chống đỡ, thậm chí ngay cả sau khi bán phục vụ cũng không cần. Như vậy kim chủ, đi đâu mà tìm, đương nhiên sẽ trở thành chất bán dẫn thiết bị chế tạo thương trong mắt chất lượng tốt khách hàng, cùng với giao dịch Không chỉ có thể xử lý hàng lế sản phẩm còn có thể kiếm một món tiền Hà nhạc Nhi không vì là ai cũng sẽ không cùng tiền không qua được nay vừa đến coi như Quang niên khoa học kỹ thuật công ty bị ngoại giới không coi trọng những này chất bán dẫn thiết bị chế tạo thương cũng là cho rằng không thể sẽ thành công nhưng ở mua thiết bị trên vẫn là tương đối ung dung có tiền chính là dễ làm sự tình bởi Quang niên khoa học kỹ thuật công ty cần thiết bị nhiều vô cùng bởi vì từ suy ly phở chế tạo im thiết kế im chế tạo im phong trác Quang niên khoa học kỹ thuật công ty chip hạng mục đều có liên quan đến, ở chip toàn bộ sản nghiệp liên bên trong, chứ không có trực tiếp sản xuất chế tạo thiết bị bên ngoài, cái khác phân đoạn đều chuẩn bị tự chủ hoàn thành. Đã như thế, quang niên khoa học kỹ thuật công ty cần chế tạo thiết bị liền nhiều vô cùng, chủng loại là so với bình thường chất bán dẫn công ty muốn nhiều rất nhiều. Vì lẽ đó, quang niên khoa học kỹ thuật công ty muốn thu mua toàn bộ chế tạo thiết bị cũng không phải có thể dễ dàng làm được. Những này chất bán dẫn thiết bị chế tạo thương ở trong thời gian ngắn cũng là không nhất định có thể toàn bộ giao hàng, trong đó một ít thiết bị, khả năng cần rất lâu mới có thể giao hàng, thậm chí một ít chế tạo thiết bị cũng đã đình sản, không có cách nào giao hàng. Dưới tình huống như vậy, quang niên khoa học kỹ thuật công ty phương pháp giải quyết cũng là vô cùng đơn giản, vậy thì là trực tiếp từ cái khác chất bán dẫn sĩ nghiệp thu mua chế tạo thiết bị, coi như là hàng dùng rồi, thậm chí còn đã chuẩn bị đào thải thiết bị cũng có thể chỉ cần có thể bù được với thiếu hụt bộ phận liền đủ đề. Bởi vậy, quang niên khoa học kỹ thuật công ty vẫn là rất nhanh đem chip thị trường toàn bộ tuyến sinh sản đều tập hợp đi ra, sở hữu chế tạo thiết bị không thiếu gì cả, chính là lạc hậu một chút, nhưng điều này cũng không có gì quan hệ. Chỉ có điều, những này chế tạo thiết bị đều là đông bù tây tập hợp, thêm vào loại lại nhiều, vẫn là thuộc về không đồng đại, xưởng thương đều bất nhất trí, như vậy chế tạo thiết bị đương nhiên là không có cách nào chế tạo ra hợp lệ chip. Dù cho là rất lạc hậu chip cũng không có cách nào chế tạo ra, chỉ có thể miễn cưỡng chế tạo ra không cách nào sử dụng chip đến, nhưng đây là không có ý nghĩa. Nguyên nhân chính là như vậy, làm quang nghiên khoa học kỹ thuật công ty thu mua những này chế tạo thiết bị sau, ở bên ngoài lại trở thành một chuyện cười lớn, che ngập bầu trời tiếng cười nhạo đều không có đỉnh chỉ qua. Hiện tại ngoại giới đều nhất trí cho rằng quang nghiên khoa học kỹ thuật công ty là nhiều tiền đến hoa không xong, mới sẽ đem tiền làm tuổi đến nóng, nếu không... Cũng sẽ không tiêu tốn khí lực lớn như vậy, nhiều tiền như vậy đi thu mua một đống không thể dùng chế tạo thiết bị, này một cách tự nhiên liền sẽ trở thành chuyện cười. Kỳ thực, rất nhiều người đều không nghĩ ra nhân sinh tập đoàn dưới cờ công ty con đều rất tốt, chắc việc thiết bị điện công ty, vinh quốc tin công ty trở công ty con, đều là cực kỳ ưu tiên ngành nghề, kỹ thuật thậm chí là thuộc về ngành nghề bên trong đứng đầu nhất tồn tại, nhiều như vậy ưu tú công ty con. Như thế nào sẽ đi đầu tư quang niên khoa học kỹ thuật công ty cái này một điểm tác dụng đều không có công ty con, điều này làm cho đại gia đều rất không nghĩ ra, đem số tiền này dùng ở cái. Khác công ty con mở rộng trên, không phải càng tốt sao. Mặc kệ như thế nào, quang niên khoa học kỹ thuật công ty tồn tại, bị ngoại giới coi là chính là một chuyện cười. chương 869, Yến Lặng làm việc. Quang niên khoa học kỹ thuật công ty tồn tại, là một chuyện cười. Tô Duệ xưa nay đều sẽ không như vậy cho rằng. Hắn phí khí lực lớn như vậy, làm nhiều chuyện như vậy, chắc chắn sẽ không làm chuyện vô ích. Giả lấy thời gian, quang niên khoa học kỹ thuật công ty dựa theo kế hoạch của hắn sau khi hoàn thành, sẽ trở thành một nhà phi thường kinh người công nghệ cao sĩ nghiệp, nhường đồng hành vì thế mà tròn váng, nhường toàn bộ thế giới đều vì rừng khiếp sợ vị sĩ nghiệp lớn. Ở bên ngoài xem ra, quang niên khoa học kỹ thuật công ty thu mua chế tạo thiết bị, là đồng nát sát vụn, một điểm tính thực dụng đều không có, hoàn toàn là có tiền tiêu đến hoảng. làm như vậy bị ngoại giới không có thể hiểu được, trái lại là coi như chuyện cười tới đối xử. Nhưng vừa vặn làm như vậy, chính là Tô Duệ nói ra, hoặc là nói chính là hắn nhường thẩm tình như vậy đi làm. Trong quá trình này, thẩm tình chỉ là một chấp hành người, mà hắn mới phải một chân chính người quyết định, chiếc hạng mục sở hữu kế hoạch đều là do hắn đưa ra mà làm ra quyết sách. Ở bên ngoài xem ra một điểm ý nghĩa đều không có chuyện, ở Tô Duệ xem ra, nhưng là ắt không thể thiếu một câu, nhất định phải làm như vậy. Không có cách nào, nếu như có thể Hắn cũng là muốn muốn thu mua tốt nhất tiên tiến nhất chế tạo thiết bị, mà không phải thu mua loại bất nhất, xưởng thương không giống nhau kiểu cũ chế tạo thiết bị, nhưng hắn trừ làm như vậy, đừng không có pháp thuật khác. Dù sao, tốt nhất tiên tiến nhất chế tạo thiết bị, thường thường đại biểu chính là giá trên trời, thêm vào chất bán dẫn thiết bị chế tạo thường cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện đem những này chế tạo thiết bị bán cho quang nghiên khoa học kỹ thuật công ty, có tiền cũng không nhất định là có thể mua được, mà quang nghiên khoa học kỹ thuật công ty cũng không bỏ ra nổi số tiền này. Quan trọng nhất chính là, những này tiên tiến nhất chế tạo thiết bị, coi như là chất bán dẫn thiết bị chế tạo thương đồng ý bán ra cho Quang Niên khoa học kỹ thuật công ty, nhưng thường thường đều là khách hàng hạ xuống đơn đặt hàng, chất bán dẫn thiết bị chế tạo thương thu được đơn đặt hàng sau mới bắt đầu sản xuất, điều này đại biểu cần rất lâu mới có thể giao hàng. Mà Quang Niên khoa học kỹ thuật công ty, hiển nhiên sẽ không là những này chất bán dẫn thiết bị chế tạo thương trọng yếu khách hàng, tự nhiên là không thể ưu tiên bắt được hàng, đơn đặt hàng giao hàng thời gian nhất định sẽ xếp hạng rất mặt sau hơn nữa còn lúc nào cũng có thể kéo dài thời hạn. Dưới tình huống như vậy, coi như quang niên khoa học kỹ thuật công ty có tiền, cũng có biện pháp nhường chất bán dẫn thiết bị chế tạo thường tiếp thu đơn đặt hàng, nhưng muốn bắt được những này đơn đặt hàng, tất nhiên là cần thời gian rất lâu. Đối với quang niên khoa học kỹ thuật công ty tới nói, hiện tại thiếu nhất chính là thời gian, căn bản cũng không có nhiều thời giờ như vậy, đi chậm rãi chờ đợi đơn đặt hàng sản xuất. Thời gian dài như vậy chờ đợi, tất nhiên sẽ tha đổ quang niên khoa học kỹ thuật công ty. Nhân sinh tập đoàn cũng không nhất định là có thể chịu nổi, vấn đề này mang đến ảnh hưởng là phi thường đại. Vì lẽ đó, quang niên khoa học kỹ thuật công ty không phải một nhà đã thực hiện lợi nhuận chất bán dẫn sĩ nghiệp, hiện tại đều vẫn không có đẩy ra dù cho là một khoản chip sản phẩm, cũng không có biện pháp như cái khác thành thục chất bán dẫn sĩ nghiệp. Một bên kinh doanh hiện tại sản phẩm coi đây là lợi nhuận, có thể trường kỳ kinh doanh xuống, một bên chờ đợi thiết bị sản xuất càng tiên tiến sản phẩm, vì là tương lai mà chuẩn bị. Quang niên khoa học kỹ thuật công ty tạm thời ở không làm được. Trình độ như thế này. Ở loại này trước, quang niên khoa học kỹ thuật công ty đã vì là chiếp hạng mục tập trung vào quá nhiều tài chính đi vào. Cứ việc này tài chính đại đầu là do nhân sinh tập đoàn cung cấp, nhưng cũng có tương đương một phần tài chính là chính phủ làm đảm bảo hướng về ngân hàng xin cho vay. Bởi vậy, nếu như quang niên khoa học kỹ thuật công ty ở thời gian nhất định bên trong, không cách nào thực hiện chiếp đầu tư mà lợi nhuận, cái kia cũng rất dễ dàng không cách nào tiếp tục duy trì. Nguyên nhân chính là như vậy, coi như chất bán dẫn thiết bị chế tạo thương đồng ý tiếp thu đơn đặt hàng Quang niên khoa học kỹ thuật công ty cũng không có nhiều thời giờ như vậy đi chờ đợi tiên tiến chế tạo thiết bị giao hàng Từ lúc giao hàng trước, quang niên khoa học kỹ thuật công ty cũng đã vô lực duy trì, rất sớm lui ra cái này sân khấu Xuất phát từ phương diện này cân nhắc, tô rệ mới sẽ làm quang niên khoa học kỹ thuật công ty đi thu mua Bị ngoại giới coi như đồng nát sắt vụn lạc hậu chế tạo thiết bị cũng là bởi vì tài chính không đủ cùng thời gian cấp bách hai phương diện nguyên nhân, nếu như không phải hai người này nguyên nhân, hắn tự nhiên cũng muốn có được tốt nhất chế tạo thiết bị, như vậy mới phải tối bất việc, hắn cũng không cần đi làm nhiều chuyện như vậy, nhưng cái này cũng là không có cách nào bên trong biện. Pháp, cũng còn tốt chính là, những này nhìn như đồng nát sắt vụn chế tạo thiết bị, trên tay hắn, nhưng là có thể làm được hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, nhưng những này đồng nát sắt vụn trở thành như kỳ tích tồn tại. Bởi vì, Tô Duệ có thể để cho những này đồng nát sát vụn, thông qua nhân sinh máy sửa chữa thay đổi, để cho trở thành tiên tiến nhất chế tạo thiết bị, không đơn thuần là quốc nội tiên tiến nhất, mà là toàn thế giới, thậm chí còn là toàn cầu lục đại giới tiên tiến nhất chế tạo thiết bị, thậm chí là có thể làm được dẫn trước toàn cầu 5 năm trở lên. Đối với nhân sinh máy sửa chữa kẻ nắm giữ, muốn làm được điểm này, kỳ thực cũng không tính quá mức khó khăn. Nay vừa đến, những này bị ngoại giới coi như chuyện cười. Coi như là không thể sáng tạo bất kỳ giá trị gì đồng nát sát vụn, nhưng là có có thể trở thành toàn thế giới mới thôi khiếp sợ tiên tiến chế tạo thiết bị. Đến vào lúc ấy, ngoại giới ở xem quang niên khoa học kỹ thuật công ty chuyện cười người, cuối cùng sẽ phát hiện mình mới phải chuyện cười. Bọn họ hiện tại cười nhạo, đều sẽ trở thành cười nhạo mình âm thanh, này sẽ làm bọn họ mặt đều mất hết. Đối với chuyện như vậy, Tô Duệ là tình nguyện nhìn thấy, ở tất cả mọi người đều cho rằng không thể thành công thời điểm, hắn một mực liền làm thành công. Kết quả như thế này mới sẽ mang đến tốt nhất cảm giác thành công, mới phải tối thoải mái sự tỉnh, làm được những người khác đều có thể làm được sự tình, cái kia không tính là gì, làm được những người khác không thể nào làm được, cũng cho rằng không thể nào làm được chính là đi, đó mới là thú vị nhất sự tình. Vì lẽ đó, đang đối mặt những này cười nhạo, quang nghiên khoa học kỹ thuật công ty toàn thể trên giới đều mau chân nhiệt tình ở làm việc, căn bản cũng không có để ý tới ngoại giới cười nhạo cùng không rõ. Tô Duệ cho rằng dùng thực tế chứng minh So với giải thích thân thiết qua gấp một vạn lần, ở chưa thành công trước, giải thích một vạn lần đều sẽ không để cho người tin tưởng, cùng với lãng phí miệng lưỡi còn không bằng nỗ lực đi thực hiện. Ở thành công một khắc đó, những này phát sinh tiếng cười nhạo người, đều sẽ so sánh với miệng mình, loại này không hề có một tiếng động đáp lại, nhưng là sức mạnh tối chân phản kích, có thể mạnh mẽ làm mất mặt trở lại, nhưng những người này đều đầu vóc tròn váng, đều cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Bởi vậy, Tô Duệ cảm thấy hiện tại không có cái gì tốt giải thích. Không rõ liền không, rõ, muốn cười nhạo liền thỏa thích cười nhạo, rốt cục có một ngày bọn họ sẽ vì chính mình ngu xuẩn hành vi mà trả giá thật lớn. Kỳ thực, quang niên khoa học kỹ thuật công ty chip hạng mục bị coi như chuyện cười tới đối xử, cũng không phải một việc xấu, làm tất cả mọi người đều cho rằng không thể sẽ thành công thời điểm, gặp được trở ngại mới phải ít nhất, nếu như gây nên đồng hành quan tâm, trái lại có thể sẽ bị đối thủ cạnh tranh giới bán, bị coi như uy hiếp người, mới phải tối bất lợi thời điểm. Từ điểm đó mà xem, Quang Nghiên Khoa học Kỹ thuật Công ty hiện tại tình huống như thế, trái lại là thích hợp nhất. Đã như thế, Tô Duệ liền càng sẽ không chủ động giải thích, cũng sẽ không để cho Quang Nghiên Khoa học Kỹ thuật Công ty có bất kỳ giải thích nào hành vi, đối ngoại giới không rõ, liền lấy ngầm thừa nhận phương thức, đây mới là phương thức xử lý tốt nhất. Chương 870, e ra tầm quan trọng. Quang Nghiên Khoa học Kỹ thuật Công ty chip hàng ngũ, chế tạo thiết bị là ắt không thể thiếu. Dù sao, Quang Nghiên Khoa học Kỹ thuật Công ty chip hàng ngũ, cùng Hu Huy Công ty chỉ thiết kế chip mà sản xuất phân đoạn giao cho đại nhà xưởng đại công sản xuất, cũng sẽ không cần chế tạo thiết bị. Nhưng quang niên khoa học kỹ thuật công ty không đơn thuần chỉ thiết kế chip, mà là muốn làm đến độc lập tự chủ thiết kế cùng sản xuất chip, sở hữu phân đoạn đều muốn làm đến. Đã như thế, chế tạo thiết bị đối với quang niên khoa học kỹ thuật công ty tới nói, là phi thường trọng yếu một câu, không có những thiết bị này, cũng không thể nào sản xuất lên, chip hạng mục cũng thì tương đương với thất bại một nửa Đương nhiên, chỉ cần chỉ có chế tạo thiết bị, cũng là không đủ để hoàn thành kế hoạch, đây chỉ là trọng yếu một khâu một trong, nhưng không phải khâu trọng yếu nhất. Ở sản xuất chip trên, chế tạo thiết bị cố nhiên trọng yếu, nhưng thiết kế, công nghệ cũng là càng trọng yếu hơn. Tỷ như EDA, liền muốn so với lý tổ dạ phỉ chờ chế tạo thiết bị đều trọng yếu hơn, ở chip thiết kế bên trong, phát huy ra tác dụng to lớn, có thể nói, không có EDA, siêu quy mô lớn mạch điện hợp thành thiết kế, chính là một hầu như không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Mà ở EDA công cụ trên, Hoa Quốc và nước Mỹ còn có lớn vô cùng chênh lệch ở phương diện này chênh lệch hết sức rõ ràng thậm chí là hoàn toàn ỷ lại với đất nước ở ngoài hệ đã công cụ ở hệ đã cái này trong giai đoạn Hoa Quốc xí nghiệp là ở thế yếu hơn nữa là trong thời gian ngắn không có cách nào nghịch chuyển thế yếu cái này cũng là một bên thắng thông ăn phân đoạn ở cái này trong thị trường liền rất khó chứa chấp được quá nhiều hệ đã xưởng mà không có lẽ đã xí nghiệp thì tương đương với bị khống chế mạch máu. Tô Duệ ở chip hạng mục tập trung vào càng sâu liền càng là phát hiện Hoa Quốc ở cái nghề này bên trong cơ sở là quá chênh lệch Ở cái nghề này bên trong, Hoa Quốc có rất nhiều phương diện trên, cùng nước ngoài đều có chênh lệnh rất lớn, muốn muốn đổi tới nhất lưu trình độ, nếu như không phát sinh kỳ tích, ở trong thời gian ngắn là không có hy vọng có thể làm được. Không có liên quan đến cái nghề này trước, Tô Duệ vẫn cho là Hoa Quốc ở chip trong ngành sản xuất, thiếu hụt vẹn vẹn chỉ là lì tổ dạ phỉ chờ chế tạo thiết bị mà thôi, cho rằng giải quyết vấn đề này, Hoa Quốc chip ngành nghề là có thể cấp tốc phát triển lên Đổi theo quốc tế nhất lưu trình độ, không cần lại được giới hạn ở nước ngoài. Nhưng ở chân chính vào hành sau, thực sự hiểu rõ cái nghề này sau, hắn mới phát hiện không phải chuyện như thế. Lý tổ dạ phỉ trở chế tạo thiết bị, ở chip trong ngành sản xuất, xác thực là chiếm cứ rất vị trí trong yếu, nhưng tuyệt đối không phải vị trí trong yếu, chỉ là thuộc về hạt nhân phân đoạn một trong, mà không phải tuyệt đối hạt nhân. Trên thực tế, Hoa Quốc huyết không chỉ chỉ là chế tạo thiết bị, càng khuyết chính là ẻ thiết kế trở phần mềm phương diện chế tạo thiết bị, bởi nước ngoài cầm bán, hoa quốc xí nghiệp xác thực là không dễ dàng làm đến, nhưng ASML chất bán dẫn thiết bị chế tạo tương đối với hoa quốc xí nghiệp cầm bán, hiện tại đã đang chầm chậm mở rộng lòng ra. Coi như hoa quốc chất bán dẫn xí nghiệp không có cách nào như Intel, cao thông chờ nước ngoài xí nghiệp có thể ngay lập tức bắt được tiên tiến nhất thiết bị, nhưng chỉ cần dùng tiền, đợi thêm nhiều một ít thời gian, cũng như thế có thể bắt được chế tạo thiết bị, chỉ là về thời gian không thể nhanh như vậy, nhưng này đã đầy đủ, coi như lạc hậu một đời cũng như thế là có thể sử dụng, nói cách khác chế tạo thiết bị vấn đề đã không tính là vấn đề lớn. Chỉ có điều, Hoa Quốc chất bán dẫn xí nghiệp quyết không chỉ là những này chế tạo thiết bị đơn giản như vậy, tương quan thiết kế mới phải thiếu hợp nhất, cũng chính là cái khác phân đoạn theo không kịp. Điều này đại biểu Hoa Quốc chất bán dẫn xí nghiệp, coi như được tiên tiến nhất lỷ tổ giả phi, cũng như thế sản xuất không ra nhất lưu trình độ chip, nhân vì những thứ khác phân đoạn căn bản là theo không kịp, những phương diện này cùng nước ngoài chênh lệch vẫn là phi thường đại vì lẽ đó Một nhà chip ngành nghề, không phải bắt được chế tạo thiết bị, là có thể tự chủ độc lập sản xuất chip, đây là mơ háo. Nguyên nhân chính là như vậy, quang nghiên khoa học kỹ thuật công ty hiện tại được chế tạo thiết bị, nhưng vẫn không có nghĩa là là có thể sản xuất chip, còn có rất nhiều chuyện muốn làm, tỉ như EDA, YP thiết kế đều muốn đánh hạ mới được, chế tạo thiết bị cũng vẹn vẹn là trong đó một bước mà thôi. Vì lẽ đó, liên quan với chip EDA, Tô Duệ là tất nhiên muốn bắt giới mới được, cái khác phân đoạn cũng không thể là hầu như vậy mới có thể làm được không bị người bắt bí mạch máu. Chỉ có điều, chuyện gì đều muốn từng bước từng bước điệu hoàn thành, là không có cách nào một lần là xong. Liên quan với điểm này, Tô Duệ tự nhiên là rõ ràng. Cho nên, quang niên khoa học kỹ thuật công ty đang quyết định chế tạo thiết bị khâu này sau, cũng không có liền như vậy thư giãn hạ xuống, mà là tích cực xử lý cái khác phân đoạn, cũng là lấy thu mua làm chủ, coi như là lại lạc hậu thiết kế, quang niên khoa học kỹ thuật công ty cũng có thể tiếp thu, vậy thì hạ thấp nhiệm vụ độ khó. Hiện nay tiến độ vẫn là rất tốt. Mà hiện tại, Tô Duệ chính là muốn trước tiên đi xử lý này một nhóm chế tạo thiết bị, trước tiên đem tuyến sinh sản bố trí lên, làm được cái trình độ này sau, chờ thiết kế cùng công nghệ cũng quyết định sau khi, là có thể lập tức thực hiện sản xuất. Quan trọng nhất chính là, hắn chỉ có khoảng thời gian này rảnh dối tới làm những chuyện này mà thôi, lại quá nhiều mấy ngày, hắn lại muốn chuẩn bị tham gia thi đấu. Sau đó ngay lập tức bên trong, Tô Duệ muốn tham gia thi đấu là phi thường nhiều, một tiếp theo một. Mỗi một cái đều là rất trọng yếu, điều này cũng làm cho nhường hắn không thể vắng chỗ, cái kia cái khác việc trọng yếu, nhất định phải sớm làm tốt, ở tham gia thi đấu trước đều xử lý tốt. Nếu như vậy, hắn mới có thể không nỗi lo về sau tham gia thi đấu, mới có thể phát huy ra thành tích tốt nhất. Đã như thế, Tô Duệ mới sẽ ở này một ngày rời đi thẩm châu thị, mà một mình trở lại Hiến Vân Thị, chính là muốn thăm một chút này một nhóm chế tạo thiết bị, tùy tiện nhìn một chút có thể hay không đem này một nhóm chế tạo thiết bị thăng cấp đi ra. Dù sao, hắn đối với này một hối, là khá là xa lạ, cũng không biết thăng cấp những này chế tạo thiết bị, cần làm được điều kiện gì. Quan trọng nhất chính là, Tô Duệ cũng không biết thăng cấp những này chế tạo thiết bị, cần bao nhiêu tín ngưỡng giá trị, mà tín ngưỡng của hắn giá trị lại có hay không đầy đủ hoàn thành chế tạo thiết bị toàn bộ thăng cấp. Nếu như tín ngưỡng giá trị đầy đủ, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, nhưng nếu như không đủ, hắn cũng tốt sớm biết đại khái con số, nếu như vậy, cũng có thể sớm đi làm chuẩn bị. Tỷ như kiếm lời đủ tín ngưỡng giá trị lại trở về thăng cấp tín ngượng giá trị, đây chính là hắn lần này đi Yến Vân thị mục đích chủ yếu. Liên quan với chất bán dẫn chế tạo thiết bị thăng cấp, Tô Duệ tuy rằng không có đã nếm thử, nhưng biết khoa học kỹ thuật thiết bị thăng cấp, tiêu hao tín ngưỡng giá trị đều là rất nhiều, tỷ như máy chủ, siêu cấp máy tính loại hình, tiêu hao tín ngượng giá trị đều là thập phần, cũng không phải phổ thông thiết bị thăng cấp có thể muốn so sánh với. Bởi vậy, hắn biết những này chế tạo thiết bị toàn bộ thăng cấp, cần tiêu hao tín ngưỡng giá trị có thể sẽ vượt xa hắn hiện tại nắm giữ tín ngưỡng giá trị. Thay lời khác tới nói, vậy thì là Tô Duệ đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, biết tín ngưỡng của chính mình giá trị đã không có cách nào hoàn thành chế tạo thiết bị toàn bộ thăng cấp, nhiều nhất cũng chỉ là có thể thăng cấp ra một phần mà thôi, số lượng khả năng còn không nhiều. Mà hiện tại, hắn mục đích chủ yếu cũng chỉ là biết thăng cấp toàn bộ chế tạo thiết bị tín ngưỡng giá trị, sau đó lại nghĩ cách kiếm được tay, đây chính là hắn nhiệm vụ chủ yếu. Chương 871, lòng đất 3 tầng phòng thí nghiệm Sau mấy tiếng, Tô Duệ đi tới nhân sinh công nghiệp viên. Bởi ở trước đây không lâu, hắn liền đến qua nhân sinh công nghiệp viên, cũng cẩn thận tham quan qua, thêm vào lần này thời gian khá là vội vàng, cũng không có ở tham quan trên trì hoãn quá nhiều thời gian, trực tiếp đi tới nhân sinh phòng thí nghiệm. Tô Duệ chi cho nên trực tiếp đi nhân sinh phòng thí nghiệm, mà không phải vì chiếp hạng mục chuyên môn kiến thiết nhà xưởng, là bởi vì những này chế tạo thiết bị bên trong, một ít đối lập trọng yếu chế tạo thiết bị, đều là gửi ở nhân sinh trong phòng thí nghiệm cũng không có đặt ở nhà xưởng Vì lẽ đó, hắn hiện tại đi nhà xưởng là không có tác dụng, muốn gặp được những này chế tạo thiết bị, nhất định phải đi nhân sinh phòng thí nghiệm mới được. Những này chế tạo thiết bị, sở dĩ sẽ thả ở nhân sinh phòng thí nghiệm, hơn nữa còn là đặt ở tô rệ chuyên dụng phòng thí nghiệm, chủ yếu vẫn là vì bí ẩn, vì bảo thủ một ít bí mật, không muốn để cho quá nhiều người biết. Dù sao, tô rệ lần này lại đây, có thể là đối với những này chế tạo thiết bị tiến hành thăng cấp. Ở thăng cấp sau khi, Những này chế tạo thiết bị tất nhiên là sẽ hoàn toàn biến đến dạng, từ trong mắt người khác đồng nát sát vụn, chuyển hóa trở thành tiên tiến nhất chế tạo thiết bị, như thế kinh người chuyển biến, tự nhiên là không thể tùy tùy tiện tiện khiến người ta nhìn thấy. Trước, Tô Duệ là không có cách nào mới chỉ có thể làm như vậy, vì tận lực hạ thấp bị người phát hiện nguy hiểm, hắn không chỉ kiến thiết một nhân sinh phòng thí nghiệm, đồng thời còn đem nhân sinh phòng thí nghiệm lòng đất 3 tầng hóa thành chuyên dụng, chỉ có một mình hắn có thể sử dụng, chính là vì thăng cấp chế tạo thiết bị thời điểm có thể ở sẽ không bị người phát hiện địa phương tiến hành, như vậy sẽ càng thêm bảo hiểm một ít. Nguyên nhân chính là như vậy, nhân sinh phòng thí nghiệm lòng đất 3 tầng, chính là địa phương thích hợp nhất, cũng coi như là một loại che giấu Cứ như vậy, những này chế tạo thiết bị trước tiên đưa đến nhân sinh phòng thí nghiệm lòng đất 3 tầng, sau đó trải qua tô rệ thăng cấp sau khi lại đưa ra đến, đang nhìn đến khác hẳn không giống chế tạo thiết bị sau, đại gia sẽ cho rằng là những nơi khác chiếm được thiết bị, cũng sẽ không cho là là trước đưa vào đi chế tạo thiết bị. Không nữa lần, cũng là sẽ cho rằng là trải qua cải tạo hoặc cải trang qua chế tạo thiết bị. Mà nếu như vậy, dù cho vẫn là xem là rất khó mà tin nổi, nhưng cũng ở mọi người tiếp thu trong phạm vi. Nếu để cho ngoại giới người biết Tô Duệ là thông qua nhân sinh máy sửa chữa đến thăng cấp thiết bị, để cho từ lạc hậu biến thành tiên tiến, thậm chí còn dẫn trước, chuyện như vậy cũng quá qua hoanh di chuyển, sẽ bởi vậy phát sinh ra sao hậu quả, hắn cũng là không thể nào đoán trước đến. Đã như thế, Tô Duệ cũng chỉ có thể thông qua biện pháp như thế đến tận lực hạ thấp bị phát hiện nguy hiểm, cũng tương đương với tìm một loại che giấu thủ đoạn. Vì lẽ đó, ở nhân sinh phòng thí nghiệm lòng đất 3 tầng đưa vào sử dụng sau khi, hắn liền tận lực sẽ không ở bên ngoài thăng cấp chế tạo thiết bị, đặc biệt loại cơ lớn thiết bị, không sẽ trực tiếp ở nhà xưởng tiến hành thăng cấp, mà là sẽ tận lực sắp xếp ở nhân sinh trong phòng thí nghiệm. Trước là không có cách nào, nhưng hiện tại có phòng thí nghiệm sau, Tô Duệ thì sẽ không còn như vậy làm. Cho nên, lần này, này một nhóm dùng cho chế tạo chiếp chế tạo thiết bị Sở Dĩ sẽ ở nhân sinh phòng thí nghiệm lòng đất 3 tầng, hoàn toàn chính là ý của hắn, cũng chính là hắn quyết định. Nếu như không phải Tô Duệ cố ý yêu cầu điểm này, thẩm tình ở thu mua này, một nhóm chế tạo thiết bị sau, liền sẽ trực tiếp thu xếp ở nhà xưởng bên trong. Dù sao, quang niên khoa học kỹ thuật công ty đã vì là chip hàng mục, ở nhân sinh công nghiệp trong vườn chuyên môn kiến thiết một chip nơi sản xuất, diện tích cùng quy mô ở nhân sinh công nghiệp trong vườn, đều xem như là xếp được với tên gọi. Coi như kiến thiết thời gian vẫn chưa thể xem là quá dài. Cái này chip nơi sản xuất còn chưa hoàn thành toàn bộ kiến thiết, nhưng trải qua tăng giờ làm việc, hơn nữa còn là lấy ban ba cũng kiến thiết sắp xếp, kiến thiết tốc độ cùng tiến triển là phi thường kinh người hiện tại đã hoàn thành tiền kỳ kiến thiết, đã có tương đương quy mô nhà xưởng có thể đưa vào sử dụng, chí ít dùng cho thu xếp những này chế tạo thiết bị là không có vấn đề. Nếu như không có tô duệ cố ý yêu cầu, thẩm tình nhất định sẽ trực tiếp đem những này chế tạo thiết bị đều gửi ở những này chuyên dụng nhà xưởng bên trong. Thậm chí trực tiếp lắp đặt thành tuyến sinh sản đều có khả năng, cần gì phải đưa đến phòng thí nghiệm đến, này ở không hiểu người xem ra, là làm điều thừa. Có điều, Tô Duệ sở dĩ làm như vậy, cũng là không có cách nào, vì hạ thấp nguy hiểm. Chỉ là nguyên nhân này, không thể để cho người ngoài biết, bao quát thẩm tình cũng giống như vậy, đều không thể biết bí mật này. Liên quan với nhân sinh máy sửa chữa, hắn hy vọng người biết cũng chỉ có chính mình, ngoài ra, cuối cùng không có người thứ hai biết, dù cho là hôn lại mật người cũng là như thế. Chỉ ít, ở tự thân không có phát triển tới trình độ nhất định, có đầy đủ năng lực tự vệ cùng thế lực trước, Tô Duệ đều không sẽ chủ động công bố ra bên ngoài nhân sinh máy sửa chữa tồn tại, sẽ không để cho người thứ hai biết, hơn nữa còn sẽ nghị trăm phương ngàn kế bảo thủ bí mật này. Bởi vì chỉ có làm được điểm này, hắn mới có thể lợi dụng nhân sinh máy sửa chữa, sáng tạo càng to lớn hơn giá trị, mới có thể bảo vệ an toàn của mình cùng tự do. Ít nhất ở những người khác không biết nhân sinh máy sửa chữa thời điểm, Tô Duệ là có thể không cần lo lắng chính mình sẽ bị người không chế, cũng mới có thể lợi dụng nhân sinh máy sửa chữa hoàn thành tất cả mục tiêu, đi tới những người khác không thể đạt đến vị trí. Coi như nói hắn quá mức cẩn thận, có bị hại vọng tưởng chứng đều tốt, hắn đều không thay đổi biến ý nghĩ này, ngược lại làm như vậy, đối với hắn cũng là không có bất kỳ chỗ hỏng. Xuất phát từ như vậy cân nhắc, Tô Duệ ở nhân sinh phòng thí nghiệm lòng đất 3 tầng kiến thiết xong xuôi sau, mới sẽ quyết định sau đó chế tạo thiết bị, đều tận lực đưa đến phòng thí nghiệm để hoàn thành thăng cấp mà không ở bên ngoài những nơi khác hoàn thành thăng cấp, này đều là để cho an toàn. Vì lẽ đó, này một nhóm chế tạo thiết bị bên trong trọng yếu linh kiện, đều gửi với nhân sinh máy sửa chữa lòng đất 3 tầng, mà đây chính là hắn vì sao lại trực tiếp đi phòng thí nghiệm đồng ý. Cái này nhân sinh phòng thí nghiệm lòng đất 3 tầng, là thuộc về tô duệ chuyên dụng, ý tứ chính là trừ hắn, không có người thứ hai có thể sử dụng phòng thí nghiệm này. Thậm chí, trừ hắn cho phép bên ngoài. Những người khác đều không cho phép tiến vào dưới lòng đất nơi này 3 tầng trong phạm vi, ai đều là giống nhau, bao quát thẩm tỉnh cũng là như thế, đều không có quyền hạn tiến vào cái này lòng đất 3 tầng, trừ phi là được hắn cho phép. Ngoài ra, chăn siêu cấp máy tính cũng đã đã không chế lòng đất 3 tầng bảo an, hơn nữa chỉ có tô Duệ có cái quyền này hạn, khống chế chăn siêu cấp máy tính, do đó đạt đến khống chế dưới 3 tầng bảo an, nói cách khác, không có trải qua sự đồng ý của hắn, những người khác đều không thể tiến vào nơi này liền cửa đều tiến vào không được, chỉ có trải qua sự đồng ý của hắn sau, phòng thí nghiệm này cửa lớn mới có thể mở ra. Có thể nói như vậy, cái này nhân sinh máy sửa chữa lòng đất 3 tầng, chính là nhân sinh công nghiệp viên bảo an cấp bậc cao nhất địa phương, khó nhất tiến vào địa phương. Đang không có trải qua tô rệ dưới sự cho phép, trừ phi là lựa chọn vật lý bạo lực phá tan phương thức, nếu không, cũng không có cách nào tiến vào nơi này, mà lựa chọn bạo lực phá cửa, hắn sẽ tiếp thu đến báo cảnh sát. Do đó có thể lựa chọn rất nhiều cách đến ứng phó Vì lẽ đó, cái này nhân sinh phòng thí nghiệm lòng đất 3 tầng Mới có thể tính là nhân sinh công nghiệp viên chỗ an toàn nhất chương 872, lạc hậu 5 năm trở lên Ở tiến vào nhân sinh phòng thí nghiệm sau Tô Duệ dùng quyền hạn của chính mình mới tiến vào vào lòng đất 3 tầng Có thể nói, không có hắn quyền quản lý hạn Là không có cách nào tiến vào vào lòng đất 3 tầng Nơi này còn là vô cùng an toàn Mà lần này đưa tới chế tạo thiết bị Cũng là Tô Duệ lâm thời mở ra phòng thí nghiệm cửa lớn, mới có thể đưa vào, nếu không, liền đều sẽ thả ở bên ngoài, mà không cách nào rời vào đến đến rồi. Dưới lòng đất nơi này 3 tầng phòng thí nghiệm, quy mô là tương đương kinh người. Không chỉ diện tích rất lớn, hơn nữa độ cao cũng là rất tốt, thậm chí so với được với lòng đất 5, 6 tầng kiến trúc, lúc này mới có thể chứa được nhiều như vậy chế tạo thiết bị. Tô Duệ ở thiết kế phòng thí nghiệm này thời điểm, bản thân liền vì gửi chế tạo thiết bị mà chuẩn bị. Tự nhiên là cân nhắc điểm này. Vì lẽ đó, ở thiết kế thời điểm, hắn liền trực tiếp thiết kế một loại cỡ lớn phòng thí nghiệm, diện tích chi lớn, vừa xa bình thường phòng thí nghiệm, ở đây cũng có thể làm được rất nhiều chuyện. Liên quan với phòng thí nghiệm này, Tô Duệ ý nghĩ là rất nhiều, mà hiện tại đều vẫn không có toàn bộ hoàn thành. Cứ việc, phòng thí nghiệm này đã tập trung vào nhiều vô cùng tài chính cùng tài nguyên đi vào, nhưng kỳ thực còn chưa hoàn thành toàn bộ kiến thiết, chỉ là cơ bản kiến trúc định ra đến, nhưng có rất nhiều nơi đều vẫn không có làm được hắn muốn dáng vẻ. Ở phòng thí nghiệm này bên trong, Tô Duệ truyện muốn làm có rất nhiều, hắn muốn lợi dụng phòng thí nghiệm này làm được rất nhiều chuyện, phòng thí nghiệm này đối với hắn cũng là phi thường trọng yếu. Hiện tại phòng thí nghiệm cũng chỉ là trước tiên đưa vào sử dụng, mà ở sau này còn sẽ tiếp tục chậm rãi cải tạo, mãi đến tận trở thành hắn trong lòng hoàn mỹ phòng thí nghiệm mới thôi. Tiến vào phòng thí nghiệm này sau, Tô Duệ liền nhìn thấy rất nhiều chế tạo thiết bị, có không ít tương đồng, nhưng càng nhiều không giống này đều là thuộc về không giống phân đoạn chế tạo thiết bị tự nhiên là không thể toàn bộ tương đồng Kỳ thực những này chế tạo thiết bị cũng không phải Quang niên khoa học kỹ thuật công ty thu mua toàn bộ chế tạo thiết bị bởi vì Quang niên khoa học kỹ thuật công ty thu mua chế tạo thiết bị quá hơn nhiều căn bản cũng không có biện pháp toàn bộ chuyển tới phòng thí nghiệm đến cũng chỉ có thể trước tiên chọn một phần đối lập trọng yếu chế tạo thiết bị trước tiên chuyển tới nơi này cái khác chế tạo thiết bị chỉ có thể chờ đợi lần sau lại chuyển tới đang nhìn đến những này chế tạo thiết bị sau, Đo Truyện liền cầm thẩm tình vì hắn chuẩn bị tư liệu, bắt đầu chậm rãi hiểu rõ những này chế tạo thiết bị, từng cái từng cái hiểu rõ. Những này chế tạo thiết bị, xác thực là phi thường là hậu, có thể nói ít nhất là hậu thị trường chủ lưu sản phẩm 5 năm trở lên, nói cách khác những này chế tạo thiết bị đều là 5 năm trước mới sẽ sử dụng, hiện tại hầu như cũng đã bị đào thải, thậm chí một ít linh kiện là thuộc về 10 năm trước sản phẩm. Nói cách khác, chính là những này chế tạo thiết bị ở 5 năm trước, hay là có thể tính là chủ lưu chế tạo thiết bị. Cũng chính là mấy đại cự đầu dùng để lượng sản chế tạo thiết bị, ở 5 năm trước cũng vẫn tính là không sai, nhưng ở 5 năm sau khi, sớm liền đổi mới mấy lần, những này chế tạo thiết bị, đã sớm là hậu, thuộc về có thể bị đào thải tồn tại, chớ nói chi là là một ít 10 năm trước sản phẩm, càng là liền nên thuộc về báo hỏng. Không đơn thuần như vậy, ở những này chế tạo thiết bị bên trong, trong đó cũng không có thiếu là không biết kinh qua bao nhiêu tay, hoặc là nói không biết sử dụng bao nhiêu năm cũ kỹ thiết bị, cùng chăn siêu cấp máy tính tiền thân có thể liệu một trận. Đối với những này chế tạo thiết bị hiểu rõ càng sâu, liền càng là có thể lý giải ngoại giới vì sao lại đem những này chế tạo thiết bị coi như đồng nát sắt vụn tồn tại, sẽ đem quang nghiên khoa học kỹ thuật công ty coi như chuyện cười tới đối xử. Trên thực tế, đối với thế giới mấy nhà chất bán dẫn bá chủ tới nói những này chế tạo thiết bị xác thực là thuộc về có thể bị đào thải đồng nát sắt vụn cũng không có tồn tại ý nghĩa. Vì lẽ đó, quang nghiên khoa học kỹ thuật công ty sẽ bị ngoại giới cười nhạo Coi như chuyện cười tới đối xử, cũng rất bình thường. Quang nghiên khoa học kỹ thuật công ty loại này thu mua hành vi, xác thực là bị rất nhiều người không có thể hiểu được, cho rằng chỉ là ở hướng phí hết tiền, một điểm ý nghĩa đều không có, cuối cùng cũng sẽ là kẻ vô tích sự, đây là tuyệt đại đa số người cái nhìn. Liên quan với những này chế tạo thiết bị, Tô Duệ cũng không có cảm thấy quá to lớn bất ngờ. Có thể nói như vậy, đối với những này chế tạo thiết bị là hậu, hắn cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Đây chính là hắn cho phép thu mua chế tạo thiết bị, lại làm sao có khả năng sẽ không biết điểm này. Vì lẽ đó, ở nhìn thấy những này chế tạo thiết bị sau, Tô Duệ cũng không có quá to lớn thất vọng, cũng sẽ không vì thế mà bất mãn loại hình. Đương nhiên, hắn cũng khó tránh khỏi sẽ lo lắng những này chế tạo thiết bị, sẽ cần quá nhiều tín ngưỡng giá trị mới có thể thăng cấp, nếu như vậy, hắn khả năng cần cần rất nhiều thời gian mới có thể hoàn thành kế hoạch của chính mình bởi vì cần phải hao phí rất nhiều thời gian mới có thể kiếm lợi đủ đầy đủ tín ngưỡng giá trị. Những này chế tạo thiết bị, mặc dù là cực kỳ lợi hậu, nhưng cũng là quang niên khoa học kỹ thuật công ty trả giá cái giá rất lớn cùng tiền tài sau, mới đem này một nhóm chế tạo thiết bị chiếm được, mà trong đó, Thẩm Tình có thể là làm ra không ít nỗ lực, không, có nàng mồ hôi, những này chế tạo thiết bị là kiên quyết không thể nhanh như vậy tới tay, nàng vẫn là ở trong đó đảm nhiệm một rất vị trí trong yếu. Dù sao, chất bán dẫn cái nghề này vẫn là thuộc về một tương đối đóng kín ngành nghề, người đến sau là rất khó ở cái nghề này đặt chân. Quang nghiên khoa học kỹ thuật công ty một không có cơ sở, hai không có hậu trường, ba không có nhân mạch, ở chất bán dẫn trong ngành sản xuất nói là bước đi gian nan, cũng là không quá đáng, chỉ có thể ý dựa vào chính mình từng bước từng bước địa đi tới, thử hỏi dưới tình huống như thế, thẩm tình ở thời gian ngắn như vậy, liền tập hợp sở hữu chế tạo thiết bị, là một cái chuyện khó khăn cỡ nào, này không đánh đổi một số thứ, lại làm sao có khả năng làm được? Đối với này, Tô Duệ là nhìn ở trong mắt, hắn cũng biết thẩm tình là không dễ dàng, nàng vì là công ty trả giá quá hơn nhiều. Đối với chuyện này, hắn cũng không có những phương thức khác đến cảm tạ thẩm tình trả giá, chỉ có thể nỗ lực làm được tốt nhất, dùng nàng nhọc nhằn khổ sở tìm tới chế tạo thiết bị, làm ra thế giới tốt nhất chiếc, đây chính là hắn báo lại phương thức, cũng là tốt nhất báo lại phương thức, nói vậy, này sẽ làm nàng vui mừng, mang ý nghĩa nàng những việc làm là không có bổng phí, mà là có giá trị rất lớn. Làm Tô Duệ đối với những này chế tạo thiết bị, có nhất định hiểu rõ sau, liền bắt đầu hành động. Hắn bắt đầu đối với một ít chế tạo thiết bị, thử nghiệm thăng cấp, nhưng cũng chỉ là dùng nhân sinh máy sửa chữa mở ra thăng cấp tuyển hạng, từ mà biết cần bao nhiêu tín ngưỡng giá trị mới có thể hoàn thành thăng cấp hoặc thăng cấp, nhưng cũng là không, có lựa chọn thăng cấp, càng không, có xác nhận thăng cấp, vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút cần bao nhiêu tín ngưỡng giá trị mà thôi, sau đó sẽ nhớ kỹ. Đối với Tô Duệ tới nói, lấy hắn hiện tại tín ngưỡng giá trị Muốn thăng cấp những này chế tạo thiết bị, nói có khó không, nói dịch cũng tuyệt đối không dễ. Bởi vì, thăng cấp trong đó một hai kiện chế tạo thiết bị, vậy dĩ nhiên là không có vấn đề, là thừa sức, nhưng nếu để cho hắn thăng cấp toàn bộ chế tạo thiết bị, vậy hắn thì có tự mình biết mình, biết lấy chính mình hiện tại tín ngưỡng giá trị, là kiên quyết không thể nào làm được điểm này. Đã như thế, Tô Duệ ở biết không có thể thăng cấp toàn bộ chế tạo thiết bị tình huống, nhất định phải căn cứ tín ngưỡng của chính mình giá trị, tới làm ra một ít sắp xếp. Chương 873: Quy hoạch. Ở tín ngưỡng giá trị có hạn tình huống, Tô Duệ nhất định phải làm ra lấy hay bỏ. Nếu như tín ngưỡng giá trị đầy đủ, vậy hắn đương nhiên là hy vọng có thể trực tiếp nhất lao vĩnh giật, đem toàn bộ chế tạo thiết bị đều thăng cấp một lần, đồng thời là càng tiên tiến càng tốt. Nhưng Tô Duệ biết chuyện này đối với hắn bây giờ tới nói, hoàn toàn là vọng tưởng, lấy tín ngưỡng của hắn giá trị muốn làm được điểm này, chỉ là nói chuyện viển vông mà thôi. Dù sao, tín ngưỡng của hắn giá trị cũng không coi là nhiều. Dù cho gần nhất cũng thu được không ít tín ngưỡng giá trị, nhưng đối với thăng cấp chế tạo thiết bị cần thiết tín ngưỡng giá trị, cũng khẳng định là xa xa không đủ. Liên quan với chip chế tạo thiết bị, Tô Duệ cũng không có thăng cấp qua kinh nghiệm, nhưng loại này thuộc về công nghệ cao thiết bị phạm chủ, cần thiết tín ngưỡng giá trị, khẳng định là rất nhiều, không phải số ít tín ngưỡng giá trị là có thể thỏa mãn thăng cấp điều kiện. Liên như trước hắn thăng cấp siêu cấp máy tính như thế, hai lần thăng cấp hay dùng đi tới 2. 8 mức điểm tín ngưỡng giá trị Vẹn vẹn chỉ là một đài siêu cấp máy tính mà thôi Đương nhiên, chip chế tạo thiết bị Tự nhiên là không thể một đài chế tạo thiết bị thăng cấp Liền cần dùng đến 200 triệu nhiều tín ngượng giá trị Cái này cũng là không hiện thực Khẳng định là không cần nhiều như vậy tín ngượng giá trị Nhưng coi như một đài chế tạo thiết bị Không cần dùng nhiều như vậy tín ngượng giá trị Nhưng lần này cần thăng cấp chế tạo thiết bị Có thể không phải một hai đài đơn giản như vậy Sản xuất chip toàn bộ tuyến sinh sản hạ xuống Cần thiết chế tạo thiết bị Cái kết là phi thường nhiều tuyệt đối không thể xem như là số ý lượng hay là một đại chế tạo thiết bị tiêu hao tín ngượng giá trị, xa thấp hơn nhiều siêu cấp máy tính thăng cấp tiêu hao, nhưng nhiều như vậy chế tạo thiết bị gộp lại đồng thời thăng cấp, cần tín ngưỡng giá trị liền không phải một đài siêu cấp máy tính có thể so với, tuyệt đối muốn xa cao hơn nhiều siêu cấp máy tính thăng cấp tiêu hao, khả năng là gấp 10 lần cấp tiêu hao, đều là không nhất định. Đã như thế, Tô Duệ phi thường rõ ràng muốn thăng cấp toàn bộ chế tạo thiết bị, lấy hắn hiện tại tín ngưỡng giá trị tuyệt đối là còn thiếu rất nhiều. Vì lẽ đó, hắn cũng sẽ không hy vọng xa vời điểm này, nghĩ đến cũng là bực nghĩ. Dưới tình huống như vậy, Tô Duệ có thể việc làm chính là làm được lấy hay bỏ, trước tiên đem một vài hiện nay cần dùng đến, có thể phát huy ra tác dụng trọng yếu chế tạo thiết bị chọn lựa ra, sau đó sẽ căn cứ tín ngưỡng của chính mình giá trị tiến hành thăng cấp hoặc là thăng cấp, này cũng phải cần sớm làm an bài xong, cũng không phải hắn muốn thăng cấp cái nào một đại chế tạo thiết bị sẽ theo liền thăng cấp lên, làm như vậy Đối với hiện nay tôi nói là không có ý nghĩa. Dù sao, nếu như hắn dùng không nhiều tín ngưỡng giá trị, đối với một ít chế tạo thiết bị tùy tiện vào hành thăng cấp, hơn nữa đều là lựa chọn không phải trọng yếu như thế, cũng là hiện tại chưa dùng tới chế tạo thiết bị, cái kia thăng cấp đi ra cũng là không có ý nghĩa. Cùng với đem thư ngưỡng giá trị lãng phí ở đây, còn không bằng cố gắng quy hoạch một ít, lợi dụng chỉ có tín ngưỡng giá trị sáng tạo ra càng to lớn hơn giá trị. Cho nên, Tô Duệ hiện tại chính là đem một vài chế tạo thiết bị Theo, để tầm quan trọng tiến hành xếp thứ tự, một ít hiện tại cần dùng đến trọng yếu chế tạo thiết bị liền ưu tiên tiến hành thăng cấp, mà một ít hiện tại không phải như vậy cần gấp, liền lưu đến lần sau trở lại thăng cấp. Đối với chuyện này, hắn tiêu tốn rất nhiều thời gian, mới cuối cùng cũng coi như là đại khái xếp thứ tự được, đồng thời đem mỗi một kiện chế tạo thiết bị cần tín ngưỡng giá trị đều ghi chép xuống. Sau đó, Tô Duệ mở ra nhân sinh máy sửa chữa, nhìn về phía tín ngưỡng giá trị một hạng, con số biểu hiện 5, 6 ước nhiều một chút Ở trước một quãng thời gian, tín ngưỡng của hắn giá trị cũng đã đạt đến 6. Bốn lức điểm tín ngưỡng giá trị, sau đó bởi vì đến nhân sinh công nghiệp viên thăng cấp siêu cấp máy tính cùng máy chủ, lại cho một ít nhà xưởng sản xuất thiết bị tiến hành thăng cấp, lại tiêu hao không ít tín ngưỡng giá trị, nhưng tín ngưỡng của hắn giá trị ít đi rất nhiều, cũng chỉ còn sót lại 200 triệu nhiều tín ngưỡng giá trị. Cũng còn tốt chính là, khoảng thời gian này đến, Tô Duệ thông qua trực tiếp cùng thi đấu chờ phương thức, lại đạt được không bất tín ngưỡng giá trị, mà chân thao tác hệ thống thượng tiến tăng lên dữ dội kích hoạt lượng, cũng làm cho hắn được không ít tín ngưỡng giá trị, lúc này mới tích lũy đến 5 6 ức điểm tín ngưỡng giá trị. Nếu như khoảng thời gian này, hắn không có như thế nỗ lực, mà là được chăng hay chớ, cái kia chiếm được tín ngưỡng giá trị khẳng định là không có nhiều như vậy, khả năng hiện tại đều không phá 300 triệu điểm. Tô Duệ chính là biết tương lai tiêu hao tín ngưỡng giá trị sẽ càng ngày càng nhiều, mới sẽ như vậy để bụng kiếm lấy tín ngưỡng giá trị. Nếu như hắn không làm như vậy, Tín ngưỡng giá trị cũng sớm đã tiêu hao sạch sẽ, lại làm sao có khả năng bây giờ còn có còn lại năm. 6 ước điểm tín ngưỡng giá trị, điều này hiển nhiên là không thể. Này năm 6 ước điểm tín ngưỡng giá trị, nhìn như đã không thiếu, nhưng hắn biết dùng ở thăng cấp này một nhóm chế tạo thiết bị trên, vậy khẳng định là xa xa không đủ, là hoàn toàn không cần hy vọng có thể thỏa mãn toàn bộ thăng cấp, đây là không chuyện có thể xảy ra. Mặt khác, nếu như không phải có này năm 6 ước điểm tín ngưỡng giá trị. Đa tuyệt khả năng liền đến đều sẽ không tới, bởi vì không có nhiều như vậy tín ngưỡng giá trị, đến rồi cũng là vô dụng. Có này năm, 6 ức điểm tín ngưỡng giá trị, hắn mới có thể làm được một cái chuyện, có thể an bài thật kỹ một hồi. Hiện tại Tô Duệ chính là đem chuẩn bị thăng cấp chế tạo thiết bị, toàn bộ đều chọn lựa ra, nếu như đem thăng cấp cần tiêu hao tín ngưỡng giá trị toàn bộ gặp lại, một khi phát hiện vượt qua dự tính con số, liền giảm thiểu thăng cấp chế tạo thiết bị, như thế chậm rãi giảm thiểu xuống, đến tận tiêu hao tín ngưỡng giá trị Cùng hắn trong lòng con số như thế mới thôi. Cuối cùng, hắn phát hiện những này tín ngưỡng giá trị có thể thăng cấp chế tạo thiết bị, kỳ thực cũng không nhiều, nhưng cũng còn tốt chính là, có thể miễn cưỡng thăng cấp ra tiền kỳ công tự cần chế tạo thiết bị, có thể tạo thành một cái tuyến sinh sản đi ra. Dù sao, những này chế tạo thiết bị là thuộc về công nghệ cao thiết bị, thêm vào bản thân lại xa xa lạc hậu cái khác đồng loại thiết bị, ít nhất thời gian 5 năm, chuyện này ý nghĩa là muốn muốn đổi tới hiện tại chủ lưu trình độ. Vậy cần tiêu hao nhiều vô cùng tín ngưỡng giá trị, mới có thể làm được điểm này. Húng chi, Tô Duệ muốn chế tạo thiết bị, có thể không phải đuổi theo hiện tại chủ lưu trình độ, là có thể thỏa mãn. Hắn muốn chính là càng thêm tiên tiến chế tạo thiết bị, chí ít so với hiện tại nhất lưu trình độ chế tạo thiết bị, cao hơn một đời, lúc này mới có thể thỏa mãn yêu cầu của hắn. Bởi vì hắn biết rõ ở chất bán dẫn trong ngành sản xuất, nếu như hắn không kéo dài nhất định kỹ thuật trên lệnh, vậy hắn là rất khó nắm giữ cạnh tranh lực, ở ngang nhau kỹ thuật ở d Hắn là rất khó cùng hiện tại chất bán dẫn bá chủ cạnh tranh, một điểm ưu thế đều không có, những này chất bán dẫn bá chủ hoàn toàn có thể dựa vào mấy chục năm tích lũy, dễ dàng đem hắn đánh bại, để hắn chết vô thanh vô tước. Vì lẽ đó, nếu như Tô Duệ muốn lợi dụng những này chế tạo thiết bị, đến giúp đỡ quang niên khoa học kỹ thuật công ty cùng chất bán dẫn bá chủ bài thủ đoạn, nhất định phải làm được một điểm. Vậy thì là muốn bảo đảm những này chế tạo thiết bị, muốn so với đồng hành chế tạo thiết bị đều muốn tiên tiến mới được. Nếu như quang nghiên khoa học kỹ thuật công ty chỉ làm đến chủ lưu trình độ, cũng sẽ không dùng hy vọng có thể cùng những này chất bán dẫn bá chủ bài thủ đoạn, đối phương là có thể dựa vào ưu thế thật lớn, ung dung nghiền ép quang nghiên khoa học kỹ thuật công ty, tỷ như tài chính, nhân mạch cùng tài nguyên các phương diện, đều là những này chất bán dẫn bá chủ ưu thế, quang nghiên khoa học kỹ thuật công ty căn bản cũng không có phát triển cơ hội. Đã như thế, Tô Duệ liền không có lựa chọn khác, chỉ có thể thăng cấp ra càng thêm tiên tiến chế tạo thiết bị mới được. chương 874 Hai lần thăng cấp, đối với cái khác xí nghiệp tới nói, hay là cũng không cần nắm giữ tiên tiến nhất chế tạo thiết bị. chí ít, ở tài nguyên có hạn tình huống, không cần quá mức cưỡng cầu tiên tiến chế tạo thiết bị, chỉ cần có thể bảo đảm không thua với chủ lưu trình độ, có thể bảo đảm phát triển liền đủ để Nhưng Tô Duệ cũng không phải như vậy nghĩ, hoặc là nói mục tiêu của hắn cùng cái khác xí nghiệp là không giống nhau. Đối với quang niên khoa học kỹ thuật công ty, hắn muốn không chỉ chỉ là một nhà phổ thông chất bán dẫn xí nghiệp, mà là muốn một nhà có thể ảnh hưởng thế giới sĩ nghiệp lớn, mà không phải trò đùa trẻ con, này đều không phải phổ thông sĩ nghiệp có thể làm được. Vì lẽ đó, làm theo đuổi không giống nhau thời điểm, cái kia cần thiết làm được sự tình, cũng là hoàn toàn khác nhau. Đối với cái khác sĩ nghiệp, khả năng cần chính là đạt đến chủ lưu trình độ chế tạo thiết bị, mà đối với Tô Duệ tới nói, như vậy chế tạo thiết bị liền không thể thỏa mãn điều kiện của hắn. Bởi vì, dựa theo chủ lưu trình độ chế tạo thiết bị kiếp sau sản chip, Hắn không cho là cao bao nhiêu cạnh tranh lực, căn bản cũng không có biện pháp cùng chất bán dẫn bá chủ cạnh tranh, đừng nói là đánh bại chất bán dẫn bá chủ, coi như là làm được chống lại đều rất khó khăn. Đã như thế, Tô Duệ thật sự muốn làm đến cao như vậy mục tiêu, cái kia nhất định phải làm được sự tình chính là, muốn nắm giữ một nhóm dẫn trước toàn ngành nghề chế tạo thiết bị, nhất định phải so với những này chất bán dẫn bá chủ chế tạo thiết bị đều còn tân tiến hơn mới được, mà điểm này là sản xuất ra tốt chip ad không thể thiếu cơ sở điều kiện. Chỉ có đặt thành cái điều kiện này, tương lai mới có thể làm ra càng tốt hơn thành tích. Vì lẽ đó, ở thăng cấp chế tạo thiết bị trên, hắn không thể thỏa mãn với chủ lưu trình độ, mà là cần dựa theo tiêu chuẩn cao đi làm. Mà những này chế tạo thiết bị trí ít lạc hậu chủ lưu trình độ 5 năm trở lên, chuyện này đối với biến chuyển từng ngày chất bán dẫn ngành nghề tới nói, khả năng này đã có 2, 3 đại đại chiến lệch, không phải như vậy dễ dàng đuổi theo. Đã như thế, nếu như Tô Duệ lựa chọn dùng thăng cấp, khả năng cần 2 đến 3 lần thăng cấp mới khả năng đổi theo hiện tại chủ lưu trình độ, muốn làm được tối tài nghệ cao, liền cần 3, 4 lần thăng cấp mới được, mà 5 lần thăng cấp mới có thể bảo đảm những này chế tạo thiết bị dẫn trước hậu thế giới nhất lưu trình độ. Thăng cấp, là dựa theo sản phẩm đổi đại đến thăng cấp, liền tỷ như iPhone 3G XC thăng cấp đến iPhone 4, một đời một đời thăng cấp xuống, này cùng thăng cấp là không giống nhau, mà lựa chọn thăng cấp, chính là rất khó đoán trước, có thể sẽ từ iPhone 3G XC thăng cấp đến iPhone 5, cũng có thể trực tiếp thăng cấp đến iPhone 6. Đây là thuộc về kỹ thuật mức độ thăng cấp, thường thường đều là có một rất lớn vượt qua. Vì lẽ đó, Tô Duệ lần này chủ yếu nghiêng về thăng cấp, khả năng một lần thăng cấp thì tương đương với 2, 3 lần thăng cấp, như vậy không thể nghi ngờ là sẽ bất việc rất nhiều. Chỉ có điều, thăng cấp tuy được, nhưng tiêu hao tín ngưỡng giá trị cũng là phi thường nhiều, nhưng nếu như dựa theo tính giới gần đây xem là, thăng cấp cùng thăng cấp cũng không có quá to lớn khác nhau, cũng không có cái gì không giống nhau, còn lựa chọn thăng cấp cùng thăng cấp, liền chủ yếu xem tình huống lúc đó. Căn cứ tự thân nhu cầu đến quyết định Đang suy nghĩ một lát sau Cuối cùng Tô Duệ vẫn là quyết định lựa chọn thăng cấp phương thức Như vậy sẽ khá bất việc một điểm Liền, hắn bắt đầu đem trước chọn lựa ra chế tạo thiết bị Một đài tiếp theo một đài thăng cấp qua Điều này làm cho tín ngưỡng của hắn giá trị Đến rồi một lần đại qua lại Cũng không lâu lắm Tô Duệ liền đối với một phần chế tạo thiết bị Hoàn thành một lần thăng cấp Điều này làm cho tín ngưỡng của hắn giá trị ít đi vượt qua một thước điểm Mà này vẹn vẹn chỉ là lần thứ nhất thăng cấp mà thôi, nếu như hiện tại lựa chọn lần thứ 2 thăng cấp, cái kia tiêu hao tín ngưỡng giá trị, tuyệt đối sẽ so với cái này một ước điểm còn nhiều hơn nhiều lắm. Có điều, tiêu hao tín ngưỡng giá trị tuy nhiều, nhưng thăng cấp đi ra chế tạo thiết bị, cũng không có nhường hắn thất vọng. Ở thăng cấp một lần sau, Tô Duệ đã có thể xác nhận những này chế tạo thiết bị, không thua với hiện tại chủ lưu chế tạo thiết bị trình độ, thậm chí đã đạt đến nhất lưu chế tạo thiết bị trình độ, đủ để dùng ở sản xuất hiện tại mới nhất chip trên Vì lẽ đó, nhìn từ điểm này, hắn tiêu hao một ước điểm tín ngưỡng giá trị, kỳ thực vẫn là rất đăng giá, điều này làm cho những này chế tạo thiết bị giá trị, có tăng lên rất nhiều. Chỉ có điều, tô rệ cũng không có vì vậy mà thỏa mãn. Hắn cần chế tạo thiết bị, không chỉ ở đây, mà là cần càng thêm tiên tiến chế tạo thiết bị. Bởi vì, chỉ có làm được dẫn trước toàn ngành nghề trình độ, hắn mới có thể bảo đảm chế tạo ra tốt nhất chip, ở cái này chất bán dẫn trong ngành sản xuất, mới có thể phân đến một ly canh. Thành công đứng vững theo hầu, nếu như không làm được điểm này, quang niên khoa học kỹ thuật công ty một điểm cơ sở đều không có, lại dựa vào cái gì có thể phát triển lên. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ hiện tại còn phải tiếp tục thăng cấp xuống mới được, không thể chỉ thỏa mãn với hiện trạng, dù cho lần thứ hai thăng cấp, cần tiêu hao nhiều vô cùng tín ngưỡng giá trị, hắn cũng phải như vậy làm. Không hề do dự chút nào, ở kiểm tra một lần chế tạo thiết bị sau, hắn liền tiếp tục lần thứ hai thăng cấp. Ở này lần thứ hai thăng cấp bên trong, cũng không có cái gì biến hóa quá lớn, cùng lần thứ nhất thăng cấp là như thế, thời gian một cái nháy mắt là có thể hoàn thành một đại chế tạo thiết bị thăng cấp, căn bản cũng không cần tiêu hao quá nhiều thời gian, cũng chưa từng xuất hiện kinh thiên động địa động tĩnh, vẹn vẹn chỉ là thiết bị đến rồi một biến dạng mà thôi. Lần thứ nhất thăng cấp thời điểm, cũng đã nhường chế tạo thiết bị vẻ ngoài có biến hóa rất lớn, này lần thứ hai thăng cấp, liền càng không cần phải nói, ở vẻ ngoài biến hóa thì càng thêm to lớn. Ở chế tạo thiết bị hoàn thành lần thứ nhất thăng cấp thời điểm, cũng đã là rực rỡ hẳn lên, để cho xem ra tràn ngập công nghệ cao thiết bị cảm giác, mà lần thứ hai thăng cấp sau khi, chế tạo thiết bị vẻ ngoài đã thiên hướng với có chút khoa huyễn, xem ra liền rất không bình thường dáng vẻ, cũng rất hấp dẫn nhãn cầu. Hoàn thành thăng cấp sau khi, Tô Duệ thưởng thức một hồi chế tạo thiết bị biến hóa sau khi, liền bắt đầu nghiên cứu thăng cấp sau thay đổi. Cuối cùng, ở nhân sinh máy sửa chữa dưới sự phối hợp, hắn đã biết những này chế tạo thiết bị ở hai lần thăng cấp sau khi, lại có bao nhiêu biến hóa lớn. Ở công năng cùng tính năng phương diện lại có bao nhiêu đại tăng lên, trong đó biến hoa chi lớn, có thể có thể nói ra đến, đều sẽ khiến người ta khó có thể tin. Ở hai lần thăng cấp sau khi, những này chế tạo thiết bị đã toàn phương diện vượt qua hiện tại tối tài nghệ cao chế tạo thiết bị, thậm chí có thể nói làm được dẫn chức toàn ngành nghề 5 năm trở lên. Từ lạc hậu ngành nghề chủ lưu trình độ 5 năm trở lên, đến hiện tại dẫn chức toàn ngành nghề 5 năm trở lên, trong này biến hoa chi lớn, đã khiến người ta cảm thấy khó có thể tưởng tượng mà lớn như vậy chuyển biến, cũng vẹn vẹn chỉ là hai lần thăng cấp cũng đã thành công làm được. Kỳ thực, không nói những người khác, liền ngay cả Tô Duệ tự thân đều là cảm thấy khó có thể tưởng tượng, hắn cũng không nghĩ tới hai lần thăng cấp, cũng đã có thể đạt đến trình độ như thế này. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn cũng đồng dạng là rất khiếp sợ, nhưng cũng cảm thấy rất lớn kinh hỉ lớn như vậy chuyển biến, xác thực là bất đi rất nhiều công phu. Một lúc mới bắt đầu, Tô Duệ còn tưởng rằng ít nhất phải 3 lần thăng cấp, mới có thể đạt đến trình độ loại này. Nhưng không nghĩ tới chính là, vẹn vẹn chỉ là 2 lần thăng cấp, cũng đã làm được trình độ như thế này, này tương đương với hắn đánh giá thấp thăng cấp uy lực, mà đây là có thể vì hắn tiết kiệm là rất nhiều tín ngưỡng giá trị. Chỉ ít, đối với hắn bây giờ tới nói, nếu như muốn làm được 3 lần thăng cấp, là cũng không đủ tín ngưỡng giá trị làm được. Mà hiện tại, chỉ là 2 lần thăng cấp cũng đã đạt đến mục tiêu, thậm chí vượt qua sơ kỳ mục tiêu, cũng sẽ không dùng càng nhiều tín ngưỡng giá trị đến tiến hành thăng cấp, trực tiếp cũng đã hoàn thành mục tiêu. Đó là đương nhiên là chuyện thật tốt. chương 875, vật siêu giá trị. Liên quan với lần này thăng cấp kết quả, Tô Duệ là phi thường hài lòng. Hắn vừa bắt đầu là cho rằng muốn chi ít 3 lần thăng cấp mới có thể đạt đến yêu cầu, còn vì thế lo lắng tín ngưỡng của chính mình giá trị sẽ không có cách nào tiến hành lần thứ 3 thăng cấp. Xác thực, những này chế tạo thiết bị thực sự là quá là hậu, ở 5 năm trước, có thể thuộc về chủ lưu trình độ, nhưng ở 5 năm sau ngày hôm nay, đã xem như là lạc hậu chủ lưu trình độ 5 năm thậm chí là thời gian dài hơn. Ở trong 5 năm này, những này chế tạo thiết bị cũng sớm đã đổi mới mấy lần, trên lệch chi lớn, không phải dăm 3 câu liền có thể nói rõ bạch. Húng chi, tô Duệ mục tiêu cực cao, mong muốn chế tạo thiết bị, không đơn thuần là muốn hiện tại tiên tiến nhất chế tạo thiết bị, mà là muốn so với hiện tại tiên tiến nhất chế tạo thiết bị còn muốn dẫn trước, làm được dẫn trước toàn ngành nghề vì thế. Đã như thế, những này chế tạo thiết bị nhất định phải đạt đến càng cao hơn trợ rút mới có thể đạt đến yêu cầu của hắn. Vì lẽ đó, Tô Duệ ở bắt đầu thăng cấp trước, mới sẽ cho rằng khả năng cần 3 lần thăng cấp, mới có thể đạt đến yêu cầu của hắn, này không thể nghi ngờ là cần tiêu hao nhiều vô cùng tín ngượng giá trị. Đồng thời, hắn cũng phi thường rõ ràng, lấy hắn hiện tại tín ngượng giá trị, hẳn là không đủ để hoàn thành 3 lần thăng cấp, lần thứ 3 thăng cấp sẽ bởi vì tín ngượng giá trị không đủ, mà không cách nào tiếp tục tiếp tục tiến hành, điều này làm cho hắn làm tốt dự định, chuẩn bị lưu khi đến lần lại tiến hành lần thứ 3 thăng cấp. trên thực tế Dựa theo những này chế tạo thiết bị thăng cấp tiêu hao tín ngưỡng giá trị đến xem, này lần thứ 3 thăng cấp, xác thực là không đủ tín ngưỡng giá trị thăng cấp. Có điều, may mắn chính là Tô Duệ chỉ đối với chế tạo thiết bị, tiến hành 2 lần thăng cấp, cũng đã đạt đến yêu cầu của hắn. Điều này cũng biểu thị coi như hắn hiện tại cũng không đủ tín ngưỡng giá trị tiến hành lần thứ 3 thăng cấp, cũng không có quan hệ, bởi vì hiện tại đã đầy đủ, ở trong thời gian ngắn liền không cần tiếp tục thăng cấp. Đang tiến hành lần thứ 2 thăng cấp sau khi... Những này chế tạo thiết bị công năng cùng tính năng đều toàn phương vị vượt qua hiện tại đồng loại thiết bị, làm được dẫn trước toàn ngành nghề 5 năm trở lên. Có thể nói, hiện tại không có một nhà chất bán dẫn xí nghiệp có thể cầm được ra cùng cấp bậc chế tạo thiết bị, coi như là mấy nhà chất bán dẫn thiết bị chế tạo thương bá chủ, cũng là không có cách nào lấy ra như thế tiên tiến chế tạo thiết bị, coi như hiện tại toàn lực tập trung vào nghiên cứu phát minh, cũng là không thể ở trong thời gian ngắn làm được điểm này. Coi như những này chất bán dẫn thiết bị chế tạo thương Không tiếc đánh đổi tập trung vào nghiên cứu phát minh chí ít cũng cần thời gian 5 năm Mới có thể lấy ra cùng cấp bậc chế tạo thiết bị Dù sao Những này chế tạo thiết bị ít nhất dẫn trước hiện hữu chế tạo thiết bị 2, 3 đại chênh lệch lớn như vậy Không có thời gian 5 năm Tuyệt đối là không có cách nào làm được điểm này Dựa theo hiện tại bắt đầu đến xem là Ít nhất cũng phải đến 2020 năm mới có thể lấy ra loại này cấp bậc chế tạo thiết bị Nếu như Tô Duệ không có đẩy ra loại này chế tạo thiết bị Khả năng này ở 2020 năm thời điểm, đều không có một nhà chất bán dẫn xí nghiệp nắm giữ loại này cấp bậc chế tạo thiết bị, nhiều nhất khả năng là trong phòng thí nghiệm tồn tại, nhưng vẫn không có làm được lượng sản, mà muốn làm được lượng sản, vậy khẳng định ở 2020 năm sau sự tình. Mà hiện tại, coi như hắn hiện tại nhường loại này chế tạo thiết bị diện thế, nhường chất bán dẫn thiết bị chế tạo thương nhìn thấy loại này thiết bị, do đó để cho tập trung vào nghiên cứu phát minh sớm nhất cũng là cần ở 2020 năm thời điểm mới có thể làm được lượng sản. Quan trọng nhất chính là, coi như ở 2020 năm làm được lượng sản, nhưng cũng có thể khẳng định một điểm là, nghiên cứu phát minh phí dụng cùng sản xuất thành phẩm tất nhiên là cực cao, phần lớn chất bán dẫn xí nghiệp đều không thể chịu được loại này chi ra, này vẫn là tô rệ chế tạo thiết bị dành cho dẫn rát, lúc này mới có thể ở 2020 năm làm thành chuyện này, không có từ bên trong được dẫn rát cái kia cũng không có biện pháp đẩy nhanh nghiên cứu phát minh tiến trình. Vì lẽ đó, Tô Duệ mới sẽ nói những này chế tạo thiết bị, đã hoàn toàn thỏa mãn yêu cầu của hắn, thậm chí đã làm được siêu tiêu chuẩn. Dù sao, hiện tại những này chế tạo thiết bị, đã làm được dẫn chức toàn ngành nghề thời gian 5 năm, so với đồng loại thiết bị yếu lĩnh trước tiên hai ba đại, trên lệch lớn như vậy, đủ để vì là quang nghiên khoa học kỹ thuật công ty sáng tạo ưu thế thật lớn, liền như vậy, nếu như còn không vừa lòng yêu cầu của hắn, Cái kia cũng không có cái gì tốt nói. Tô Duệ sở dĩ muốn tiên tiến nhất chế tạo thiết bị. Đơn giản chính là vì nhường quang niên khoa học kỹ thuật công ty thu được ưu thế lớn hơn nữa mới có thể ở chất bán dẫn trong ngành sản xuất đứng vương theo hầu. Mà bây giờ, những này chế tạo thiết bị đã đủ để làm được điểm này, có thể để cho quang niên khoa học kỹ thuật công ty ở vài phương diện khác trên nắm giữ lớn vô cùng ưu thế. Đôi kia này, hắn lại có cái gì không hài lòng, này đã hoàn mỹ làm được mục tiêu của hắn. Chỉ cần tô Duệ có thể để cho sở hữu chế tạo thiết bị, đều đặt thành trình độ như thế này, cái kia quang niên khoa học kỹ thuật công ty ở toàn bộ ngành nghề bên trong, đều nắm giữ ưu thế lớn nhất, hơn nữa ở toàn bộ sản nghiệp liên bất kỳ một khâu bên trong, quang niên khoa học kỹ thuật công ty đều có thể làm được phát sáng tỏa sáng, có thể sáng tạo rất lớn giá trị đi ra. Cho nên, tiếp đó, hắn chuyện cần làm, chính là nỗ lực kiếm lấy càng nhiều tín ngượng giá trị, đem còn lại chế tạo thiết bị, đều thăng cấp đi ra, này cũng đã đầy đủ. đương nhiên Tô Duệ muốn làm được điểm này, cũng không tính dễ dàng làm được. Thăng cấp hiệu quả, cố nhiên là được, hai lần thăng cấp, cũng đã siêu tiêu chuẩn hoàn thành nhiệm vụ, nhưng tiêu hao cũng là phi thường đại. Lần thứ nhất thăng cấp, cũng đã dùng Tô Duệ một ước điểm tín ngượng giá trị, mới hoàn thành thăng cấp, nhưng này một ước điểm tín ngượng giá trị, cũng làm cho những này chế tạo thiết bị, thành công đạt đến nhất lưu trình độ chế tạo thiết bị, so với hiện tại chủ lưu trình độ còn tốt hơn một ít, nhưng này cũng không có đạt đến yêu cầu của hắn, cũng là tiếp tục thăng cấp xuống. Khi hắn đối với những này chế tạo thiết bị hoàn thành lần thứ 2 thăng cấp thời điểm, cũng đã tiêu hao 400 triệu điểm tín ngưỡng giá trị. Không sai, Tô Duệ ở những này chế tạo thiết bị thăng cấp trên, tổng cộng dùng đi 500 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, mới hoàn thành 2 lần thăng cấp, không có này 500 triệu điểm tín ngưỡng giá trị tiêu hao, là kiên quyết không thể nào làm được điểm này. 500 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, đây là hắn dùng không ít thời gian, làm rất nhiều chuyện mới thu được, liền như thế gần nửa ngày, cũng đã toàn bộ tổn ứng ra. Nhưng Tô Duệ nhưng là không có chút nào sẽ cảm thấy đau lòng, không có chút nào sẽ cảm thấy đáng tiếc. Bởi vì, hắn cảm thấy vật siêu giá trị, cảm thấy này 500 triệu điểm tín ngưỡng giá trị hoa giá trị, như thế nào sẽ đau lòng cùng đáng tiếc, chỉ có cảm thấy trả giá cùng thu hoạch không được tỷ lệ thuận thời điểm, mới sẽ cảm thấy đau lòng cùng đáng tiếc, nhưng nếu như thu hoạch cùng trả giá thành tỷ lệ thuận, thậm chí xa lớn hơn nhiều so với trả giá, vậy thì không thể sẽ vì này mà đau lòng, mà là sẽ cảm thấy vốn là nên làm như vậy. Tô Duệ ở thăng cấp chế tạo thiết bị trên, dùng đi tới đến không dễ 500 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, này xác thực là rất lớn trả giá. Đăng nhập HTTP. Nhưng hắn nhưng là bởi vậy được một nhóm dẫn chức ngành nghề 5 năm trở lên, có thể để cho quang nghiên khoa học kỹ thuật công ty nắm giữ ưu thế cự lớn chế tạo thiết bị, này không thể nghi ngờ là rất lớn thu hoạch, chí ít so với hắn trả giá, thu hoạch này là vượt xa khỏi. Vì lẽ đó, ở cảm thấy vật có giá trị tình huống, hắn là sẽ không đau lòng vì Trường 876, silicon hỏa phở chế tạo, 500 triệu điểm trả giá, nhường tô Duệ tín ngưỡng giá trị chỉ còn dư lại 60 triệu điểm. Tín ngưỡng giá trị lập tức ít đi nhiều như vậy, hắn xác thực là có chút không quen, nhưng hắn cũng sẽ không cảm thấy hối hận. Nếu như một lần nữa nhường tô Duệ lựa chọn, hắn vẫn là sẽ chọn thăng cấp, mà không phải vì tín ngưỡng giá trị, liền không nữa thăng cấp, hắn cảm thấy này 500 triệu điểm tín ngưỡng giá trị đều dùng ở lưỡi dao lên, đều là vật siêu giá trị. Những này thăng cấp qua chế tạo thiết bị, trong tương lai một quang thời gian bên trong, nhất định có thể để cho quang nghiên khoa học kỹ thuật công ty nắm giữ ưu thế thật lớn. Điều này đại biểu quang nghiên khoa học kỹ thuật công ty có thể vì vậy mà thu được rất lớn lợi ích. Đây là không cần nghi vấn, những này chế tạo thiết bị xác thực là có thể làm được điểm này. Dù sao, những này chế tạo thiết bị nhưng là dẫn chức ngành nghề 5 năm trở lên, ít nhất dẫn chức 2, 3 đại, chênh lệch lớn như vậy, ở loại kỹ thuật này trong ngành sản xuất. Bản thân liền là không gì sánh kịp ưu thế. Ở về điểm này, coi như là chất bán dẫn bá chủ, cũng không nhất định có thể cùng quang niên khoa học kỹ thuật công ty chống lại. Nếu như quang niên khoa học kỹ thuật công ty có thể nắm giữ trọn bộ chế tạo thiết bị, đều là cấp bậc này, vậy cho dù là chất bán dẫn bá chủ, quang niên khoa học kỹ thuật công ty cũng như thế có thể cùng những này bá chủ bài thủ đoạn, đem những này chất bán dẫn bá chủ kéo xuống, đều là có hy vọng làm được. Coi như quang niên khoa học kỹ thuật công ty không có tương ứng chip công nghệ Nhưng coi như vì những thứ khác xí nghiệp đại công sản xuất chip, chỉ bằng loại này cấp bậc chế tạo thiết bị, liền có thể làm được vui vẻ sung sướng lên, đơn đặt hàng đó là không cần lo lắng sẽ không có, tuyệt đối sẽ có lượng lớn xí nghiệp tới cửa xếp hàng dưới đơn đặt hàng, coi như là thái loan thái tích điện cũng như thế sẽ không là đối thủ. Vì lẽ đó, những này chế tạo thiết bị đối với quang niên khoa học kỹ thuật công ty tới nói, đúng là phi thường trọng yếu, cũng xác thực là có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Có thể nói như vậy. Quang niên khoa học kỹ thuật công ty nắm giữ chế tạo thiết bị càng nhiều, ưu thế sẽ càng lớn, nếu như nắm giữ toàn bộ sản nghiệp liên chế tạo thiết bị, có thể ôm đồm sở hữu sản xuất phân đoạn sản xuất, cái kia ưu thế sẽ tăng lên trên đến to lớn nhất. Nếu như quang niên khoa học kỹ thuật công ty có thể làm được bước đi này, cái kia là có thể sống được phi thường thoải mái, ở đầy đủ thời gian phát triển ở dưới, trở thành chất bán dẫn bá chủ một trong, cũng là ngay trong tầm tay. Đương nhiên, này đều là nói sau. Cứ việc Tô Duệ xác thực là có hy vọng vì là quang niên khoa học kỹ thuật công ty làm được điểm này, để cho nắm giữ ưu thế thật lớn, nhưng cũng không có nghĩa là hắn hiện tại liền có thể làm được, chỉ có thể nói hắn sau đó có thể làm được, nhưng hiện tại liền không có cách nào làm được. Chủ yếu là tín ngưỡng của hắn giá trị không đủ, cũng không thể đối với toàn bộ chế tạo thiết bị tiến hành thăng cấp, nhiều nhất cũng chỉ có thể đối với hắn bên trong một ít trọng yếu chế tạo thiết bị tiến hành thăng cấp mà thôi, mà chính là này một phần chế tạo thiết bị, chỉ là hai lần thăng cấp. Cũng đã đem tín ngưỡng của hắn giá trị, tiêu hao hơn nữa, lập tức ít đi 500 triệu điểm, nhường hắn không có cách nào tiếp tục thăng cấp cái khác chế tạo thiết bị. Vì lẽ đó, Tô Duệ muốn cho quang niên khoa học kỹ thuật công ty nắm giữ toàn bộ chế tạo thiết bị, hơn nữa đều là dẫn trước ngành nghề 5 năm chế tạo thiết bị, vậy hắn hiện tại là không có cách nào làm được.